Tô Linh Kiều cũng minh bạch ngũ sư phụ ý tứ, hành phòng là đơn giản nhất lưu hiệu biện pháp. Chính là, vẫn là có mặt khác biện pháp. Đại sư phụ, ngài nhẫn nhẫn, ta cho ngài châm cứu, chỉ cần đả thông huyết mạch, đem mị yêu thú độc tố không ra liền có thể, chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ. Mặc khúc trực ánh mắt khóa Tô Linh Kiều, nhưng hắn trả lời cùng hắn trong mắt tưởng niệm hoàn toàn bất động, hảo. Đang đợi đến sau khi trả lời, Tô Linh Kiều đem ngân châm bao đem ra, mở ra đặt lên bàn. Bởi vì mỹ yêu thú độc tố sẽ rất sâu, tác dụng dài nhất ngân châm, chắc đi xuống cũng muốn sâu đậm. Vì mặc khúc trực cởi đi áo trên, liền ở nàng muốn rơi xuống ngân châm đâm vào huyệt vị thời điểm, Tô Linh tiểu ngừng lại. Nàng hiện tại sở muốn thứ huyệt vị đều là sẽ đối nhân thể sinh ra đau nhức huyệt vị, nàng cũng biết đại sư phụ có thể nhẫn. Chính là, nàng không đành lòng, không hạ thủ được. chương 449 nàng thực thanh tỉnh. Mặc khúc trực đã nhắm hai mắt lại, trừ bỏ không cho chồng mắt tiết lộ cảm xúc. Còn có chính là vì càng tốt khống chế mỹ yêu thú hương phấn đối chính mình tác dụng. Nhưng ở không chờ đến Tô Linh tiểu động thủ sau, mà Khúc trực chậm rãi mở mắt. Đại sư phụ đôi mắt không hề nhạt nhẽo không có cảm xúc, không hề tứ bình bát ổn lôi đả bất động. Nàng có thể ở nhìn đến đại sư phụ trong mắt ám trầm cùng mãnh liệt mênh ngông hỗn độn. Đại sư phụ, đêm đó, ngài là bởi vì ta là say không trách tội, vẫn là bởi vì ngươi đối đệ tử bao dung, cũng hoặc là mặt khác. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nhưng vẫn là không thể ước chế đến khẩn trương, trung đem, đem lời nói ra khẩu, tô linh tiểu gắt gao nhéo ngân trầm, khẩn trương đến không dám hô hấp, mắt khúc trực nhìn tô linh tiểu trong mắt thoáng hiện cuồng loạn chi sắc, xúc động mà muốn nàng tới giải cứu, nhưng hắn cũng yêu cầu một đáp án, liền chết cắn răng nhìn xuống, vậy còn ngươi, đại sư phụ ngài chính là, là đối sư phụ kính trọng vẫn là, mặt khác, mặt khác, tô linh tiểu cảm thấy một cái cầu tung ra đi lúc sau, một lần nữa vứt trở về. Trọng sinh lúc sau nàng một lòng muốn hiếu kính các sư phụ, đối các sư phụ kính trọng nàng không có không hề có nghi vấn, nhưng là... Mặt khác, châm mặt hồi lâu, Tô Linh Tiểu lựa chọn đối mặt, ta không dám tưởng, suy nghĩ sợ mất đi. Sợ lại lần nữa làm các sư phụ thất vọng, sợ lại lần nữa hai bàn tay trắng, cô độc chết đi. Nếu làm ngươi tưởng đâu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta kính ngưỡng ngài, đồng thời ngài lại là phi thường hấp dẫn tha nam tử, sẽ làm người nhịn không được cái mộ ngài. Mặc khúc trực nhận đến mồ hôi như mưa hạ, cũng cực kỳ thống khổ, nhưng là ở nghe được cái này đáp án sau, khóe môi dơ lên một mạt nhiễm có sướng nhiên độ cung. Ta có thể lý giải vì ngươi động tâm sao? Động tâm. Thô Linh Tiểu bưng kín ngực, tim đập đến sớm đã không bình thường. Cũng không lại là thầy cho giới hạn sau, nàng tâm phản phất đã không thuộc về nàng, luôn là có thể chịu đại sư phụ ảnh hưởng. Nếu đây là động tâm cảm giác, nàng tưởng hẳn là không sai. Vì thế, Thô Linh Tiểu điểm số lẻ. Bất quá Điểm xong đầu lúc sau, Tô Linh Tiểu liền truy vấn nói, đại sư phụ ngài còn không có trả lời ta. Mặc khúc trực gian nan mà nâng lên tay, dắt lấy Tô Linh Tiểu sau, đem tay nàng kéo đến ngực để lại. Nó, là của ngươi. Ở thật lâu thật lâu trước kia. Nhưng mặc khúc trực cũng không có quá vãng, mà là thấp giọng hỏi nói, muốn sao. Nghe đại sư phụ trầm thấp ám ách, lại vài câu mị hoặc lời nói, Tô Linh Tiểu ánh mắt trầm đi xuống. Vung ngân trầm, không lưng liền đem mặc khúc trực nhẹ nhàng ôm lên. Đem mặc khúc trực nằm thẳng buông sau, tô linh tiểu cho hắn lau mổ hôi mới tới gần. Nàng sợ chính mình một kích động, liền mặc kệ ma khí, chịu ma khí ảnh hưởng nàng khả năng sẽ xúc phạm tới đại sư phụ. Lần trước nhất hồ đồ, nàng ý thức không rõ, ma khí mới không có tác quái. Mà hiện tại, nàng thực thanh tỉnh. Nội tâm kích động cùng vui sướng, làm vẫn luôn trầm khuôn mặt tô linh tiểu trên mặt có tươi đẹp cười. Đây cũng là mặc khúc trực ở nàng chịu ma khí ảnh hưởng hạ sở nở rộ tươi cười. Nàng chịu ma khí ảnh hưởng lúc sau đầy người lệ khí cùng cuồng bạo muốn tàn sát bừa bãi khí thế, hắn cũng biết nàng vẫn luôn ở ức chế táo bạo. Từ nàng chịu ma khí ảnh hưởng tới nay, nàng liền mất đi tươi cười, lúc nào cũng túc lạnh mặt. Vì thế, mặc khúc trực chiều Tô Linh tiểu vươn tay, xoa nàng gương mặt. Túi đầu tới, Tô Linh tiểu không hiểu đại sư phụ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nghe lời nói mà túi đầu. liên nàng để sát vào lúc sau, mặc khúc trực gian nan mà ngẩn đầu lên, ở chân quý tươi cười thượng rơi xuống dấu vết Chương 450 ta sợ tỉnh lại là mậu. Đại sư phụ. Ánh mắt nhìn chăm chú mặc khúc trực, tô linh tiểu hô hấp trở nên chầm trọ. Mặc khúc trực kỳ thật ý thức đã bắt đầu không rõ, chỉ là nghe được nàng thanh âm, thân thể liền đánh run. Nhưng cho dù nhận tới rồi cực hạn, nhưng mặc khúc trừ bỏ hôn hắn muốn bệnh viên chân quý lên tươi cười, liền không còn có mặt khác động tác. Mỹ yêu thú hương phấn làm hắn vô lực, đi còn chưa tới đem nàng kéo qua tới sức lực cũng không có, tương phản, cực lực chịu đựng mới là lớn nhất tiêu hao Cảm ơn ngài đại sư phụ. Có thể làm nàng thích, có thể làm nàng không cần lại dùng các loại lý do phục chính mình, sư phụ chỉ có thể là sư phụ. Cực kỳ thành kiên đến hôn một cái Mặc Khúc trực tay sau, Tô Linh tiểu mới đưa hôn ở nơi khác, dùng chính mình cảm thấy sẽ thích phương thức, muốn cho đại sư phụ cũng thích. Mặc Khúc trực rốt cuộc vô pháp nhẫn nại, cũng cắn không được khớp hàm, phát ra trầm trọng nguồn thanh. Biết rõ ngũ sư phụ cùng tam sư phụ liền canh giữ ở bên ngoài, sẽ nghe được động tĩnh, nhưng là Tô Linh tiểu vẫn là không nhịn xuống. Làm đại sư phụ phát ra lớn hơn nữa thanh âm. Chờ đến sau lại, mặc khúc trực khôi phục sức lực, nhưng là bởi vì hôm nay đặc biệt, vẫn là không có động. Chỉ là dùng ánh mắt gắt gao khóa tâm, thân, người trên. Quá trình tỉnh đi 8.000. Dựa vào đại sư phụ thực can tâm, tô Linh tiểu xác định đại sư phụ không có việc gì sau, liền dựa vào hắn ngủ rồi. Ở tô Linh tiểu nặng nghề ngủ sau, mặc khúc trực đứng dậy, vì nàng cùng chính mình làm đơn giản rửa sạch. Là ta dơ sao? Bởi vì có động tĩnh. Tô Linh tiểu nửa ngủ nửa tỉnh. Mặc khúc trực thu hồi khăn, khoe môi có một mặt sủng lịch mà cười, là ta làm dơ ngươi, hiện tại sạch sẽ, ngươi tiếp tục ngủ. Ân. Tô Linh tiểu dùng cái mũi lên tiếng liền ôm lấy chăn, nhưng chăn so ra kém đại sư phụ làm nàng an tâm, liền mơ hồ mà mở to mắt nhìn đang ở giữa tay mặc khúc trực. Đẹp ngươi, mặc kệ khi nào, tình huống như thế nào đều là đẹp. Mà như vậy đẹp ngươi, là của nàng. Tô Linh tiểu không có ra tiếng. Liên như vậy mơ hồ mà nhìn nàng đại sư phụ. Đến bây giờ nàng còn cảm thấy không chân thật, không thể tưởng tượng. Đại khái nàng đời trước cùng đời này sở hữu may mắn đều thêm chú ở đại sư phụ trên người đi. Mạc khúc trực quay đầu thấy đến tô linh tiểu ngược lại mở mắt, rõ ràng như vậy buồn ngủ, lại còn không chịu nhắm lại. Đang xem cái gì? Mạc khúc trực khỏe môi mang theo cười nhạt hỏi. Đại sư phụ, ngài rất đẹp. Mạc khúc trực khỏe mắt nhiệm ý cười càng sâu một ít, ta vẫn luôn đều ở, ngươi nên ngủ lại cảm thấy nàng giống như là chỉ ăn no sau buồn ngủ miêu, liền duỗi tay sở sở tô linh tiểu đầu. Ta sợ tỉnh lại làm mậu. Tô linh tiểu bắt lấy mặc khúc trực tay lót ở chính mình gương mặt hạ, vẫn luôn cảm thấy đại sư phụ tay là nhất ấm áp, lại sợ hãi tiếp xúc, chính là giống như là đối một loại độc ý lại, chờ đến không có thời điểm, liền sẽ muốn chết muốn sống, sống không bằng chết. Cho nên, cùng với như vậy, không bằng ngay từ đầu không đi đụng vào. Là ta sao? Vĩnh viễn cái loại này. Kỳ thật. Tô Linh tiểu đã vây được không mở ra được đôi mắt, nhưng là bởi vì trong lòng cực độ bất an, không dám thật sự ngủ qua đi. Mạc Khúc Trực ôn nhuận trên mặt xuất hiện thương tiếc, trong lòng tắt xuất hiện nắm đau. Là Ta Sai, về sau sẽ không lại làm ngươi thống khổ." Độc cô đối mặt một dát. Dùng ngu bàn tay nhẹ nhàng vỗ Tô Linh tiểu gương mặt, Mạc Khúc Trực nhẹ giọng hứa hẹn, "Không chỉ có là này một đời, tiểu kiều, chính là kiếp sau, ta vẫn như cũ sẽ nắm chặt ngươi, miễn cho ngươi bị người quải chạy." Nghĩ đến Kỳ Ẩn Linh, Mạc Khúc Trực ánh mắt hơi trầm xuống. Chương 451 hảo. Nghe đại sư phụ thanh âm, gối đại sư phụ tay, Tô Linh Tiểu rốt cuộc nhắm hai mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Nhưng qua không bao lâu, Tô Linh Tiểu bị rồn dập tiếng đập cửa cấp đánh thức. Đang ngủ ngon lành, bị đột nhiên đánh thức, Tô Linh Tiểu mang theo một thân sát khí ngồi dậy, ánh mắt mang theo táo phiền cùng hung ác quay đầu nhìn về phía bị không ngừng gõ môn. tìm Chết. Tô Linh Tiểu từ kẽ răng trung âm lánh mà bài trừ hai chữ. Đừng nhúc đích giận, ta đi xem. Mạc Khúc Trực cũng ngồi dậy thân, phủ thêm áo ngoài liền phải xuống giường. Ở Nghe được thuộc về đại sư phụ đặc có ôn nhuận tiếng nói, Tô Linh Tiểu đột nhiên thanh tỉnh, mới phản ứng lại đây bên người nàng. "Ngủ đại sư phụ." Cũng nhớ tới đêm qua đã phát sinh sự tình, ánh mắt dừng ở Mạc Khúc Trực bóng dáng thượng, Tô Linh Tiểu không trải qua tự hỏi mà duỗi tay bắt được Mạc Khúc Trực cánh tay. Cánh tay bị chảo, Mạc Khúc Trực rũ mắt nhìn thoáng qua tay sau, quay đầu nhìn về phía Tô Linh Tiểu. "Làm sao vậy? Ta nàng cái dạng này?" Đại sư phụ vừa rồi nhất định thấy được, ai sẽ thích đẩy người lệ khí người tại bên người. Nàng cũng biết như vậy chính mình thật không tốt, nhưng nàng không thanh tình khi, đích sắc không có khống chế tốt chính mình cảm xúc, bại lộ chính mình bất kham một mặt. Nhưng sự tình đã đã xảy ra, nàng chỉ có đền bù cùng cứu lại. Thực xin lỗi, làm đại sư phụ nhìn thấy như vậy ta. Lo lắng cho mình sẽ làm đại sư phụ, thậm chí nghi ngờ nàng có thể hay không trở thành hắn thế chủ, Tô Linh Tiểu liền tiếp tục nói, bất quá. Về sau ta bảo đảm sẽ không như vậy, nhất định nỗ lực. Nhưng không đợi tô linh tiểu xong, mặc khúc trực vươn ngón trỏ chắn tô linh tiểu trên môi. Tiểu kiêu, ngươi thế nào đều hảo, không cần để ý ta cái nhìn. Nghe được lời này, tô linh tiểu tâm giống như là bị một đôi ấm áp tay cực kỳ ôn nhu tâm địa che lại, đồng thời lại cảm thấy hơi hơi một tô. Nhìn ánh mắt trầm tĩnh lại ấm áp đại sư phụ, mặc danh mà nàng cảm thấy có loại mẫu không chê nhi xấu cảm giác. Sư phụ, sư phụ là sư cũng là phụ thân trường bối. Đã từng nàng nghĩ cũng là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Lấy đối đại sư trưởng, phụ thân hiếu đạo tới hiếu kính đại sư phụ. Duy độc không nghĩ tới chính là, nàng sẽ cùng đại sư phụ có thể phu chi thật, không chỉ có không có hiếu thuận, ngược lại quá mức đến trở thành đại sư phụ thế chủ. giơ tay bắt lấy mặc khúc trực tay, đem hắn tay cầm ở chính mình trong tay, tô linh tiểu ngước mắt thập phần nghiêm túc thành kính mà nhìn mặc khúc trực nói, tuy rằng đại sư phụ ngài đối ta cũng không có bất luận cái gì yêu cầu. Nhưng ta không nghĩ làm ngài có bất luận cái gì thất vọng. Bãi, Tô Linh tiểu liền buông lỏng ra mặc khúc trực thủ hạ giường, mặc xong rồi quần áo của mình. Đi rồi hai bước sau, Tô Linh tiểu hồi qua đầu, nhưng lần này nàng cũng không có xem Mặc Khúc Trực, mà là dụ con ngươi, đôi mắt mang theo một tia thẹn thùng nói, "Về sau ta sẽ dốc hết sức lực chiếu cố đại sư phụ, có chuyện gì ta tới thì tốt rồi." Mặc Khúc Trực khẽ mắt nhiễm ý cười nhẹ nhẹ, khẽ mở cánh môi chậm rãi mở miệng, "Hảo." Tuy rằng nàng còn không có kiên cố không phá vỡ nổi cánh chim, nhưng đã nghĩ đem hắn hộ ở cánh chim hạ. Nghe được mặc khúc trực trả lời, tô linh tiểu khỏe miệng độ cung tiết lộ nàng lúc này tâm tình. Cũng mới cảm thụ, nguyên lai muốn tâm tình vui sướng kỳ thật phi thường đơn giản. Nhưng không kịp thu hồi ý cười trên khỏe môi, cửa phòng bị người một chân đá văng ra, dịch qua phá cửa mà vào, xông lên liền phải đối tô linh tiểu độc thủ. Mị một chút đôi mắt, tô linh tiểu lấy quỷ dị thân pháp tránh thoát dịch qua tập kích sau, ở hắn bả vai đánh một trường. Đem hắn trực tiếp đánh đi ra ngoài. Chương 452 ân. Lúc này, vẫn là xám xịt, trên hành lang còn không có người, chỉ có dưới lầu nhị đã bắt đầu ở bận rộn. Tô Linh Tiểu, ngươi dám ra tay đả thương ta, ngươi có biết hay không điện hạ không thấy. Dịch qua che lại bị Tô Linh Tiểu đánh thiệm bả vai cắn răng mở miệng. Mắt lạnh nhìn dịch qua, Tô Linh Tiểu lúc này khỏe môi đã hoàn toàn đã không có ý cười. Ngươi xâm nhập, chỉ là đả thương ngươi xem như đã niệm cũ tình. Nhớ tình cũ. Nàng căn bản chính là bạch nhã lang, điện hạ đối nàng như vậy hảo, một mảnh thiệt tình đổi lấy bất quá là lòng lang dạ sói. Điện hạ mất tích nàng không hề phát hiện, thế nhưng đã trắng trận táo bạo đến cùng sư phụ của mình pha trộn. Vừa rồi hắn nghe được bên trong động tĩnh, mới nhất thời không nhịn xuống trực tiếp đá văn môn. Đi vào vừa thấy, quả nhiên nàng trong phòng có mặt khác nam tử, cái này nam tử vẫn là nàng đại sư phụ. Thầy cho có bội luân lý, nàng chẳng lẽ không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm sao? Chính là hiện tại cũng không phải cùng nàng so đo này đó thời điểm điện hạ không biết tung tích mới là hạ nhất quan trọng sự ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta điện hạ không thấy cảm xúc kích động cùng nôn nóng dưới dịch qua dương cao thanh âm nhưng tô linh tiểu trên mặt vẫn như cũ không có một tia động dung cũng thập phần bình tĩnh địa đạo ngươi nên tìm người là lưu mân cũng không phải ta lưu mân mới là kỳ ẩn linh hộ vệ lần này bọn họ đi theo mà đến còn không phải là từ lưu mân toàn quyền phụ trách sao Dịch qua vừa nghe đến Tô Linh Tiểu cái này đáp án, hai tròng mắt nháy mắt toát ra hỏa hoa, cầm kiếm liền hướng tới Tô Linh Tiểu hết hầu mà đi. Là ngươi, ngươi cái này vô tình nữ nhân, nếu không phải ngươi thương tổn điện hạ nói, điện hạ lại như thế nào sẽ yêu cầu một cái đi đọc bình tĩnh. Tô Linh Tiểu mày hơi hơi một túc, ở dịch qua kiếm đến chính mình trước mặt khi, vươn hai ngón tay kẹp lấy sắc bên kiếm. Có công phu ở chỗ này cùng ta kêu gạo, còn không bằng suy nghĩ tưởng nên như thế nào đem người tìm trở về. Tô Linh tiểu song văng ra kiếm, dịch qua đã chịu đánh sâu vào lui về phía sau vài bước. Kinh ngạc với Tô Linh tiểu tu vi là tựa hồ lại đề cao không ít, dịch qua mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng chừng mắt nhìn Tô Linh tiểu liếc mắt một cái sau liền chuyển qua thân, bước cấp xúc bước chân đi rồi. Ở cung tầng lầu trụ khách ở nghe được động tĩnh sau, có người mở ra môn, còn buồn ngủ mà dò ra nhìn lại đây, tính tình táo bạo, tắc đã đang mắng người. Sáng sớm sương mỹ, cao người thanh ngột. Lúc này Mạc Thành Điền đẩy Mạc Giang Nhận đã đã đi tới cũng là dịch qua giọng không không đạo lý tam sư phụ cùng ngũ sư phụ sẽ nghe không được chờ mặc thành điền cùng mặc giang nhuận đi vào nhà ở sau tô linh tiểu xoay người đóng cửa lại nhìn thấy mặc khúc trực đã mặc chỉnh tề lại biến trở về nàng thanh phong thanh nhã đại sư phụ phảng phất hết thể đều không có phát sinh ở hào giác giới tô linh tiểu do dự một chút tài năng danh vọng miêu tả khúc trực hỏi kỳ ẩn linh không biết tung tích rất có thể là đêm qua tập kích đại sư phụ ngài người kia việc làm hiện tại khả năng sẽ có nguy hiểm Ta có thể đi tìm sao Tuy rằng còn không có cùng đại sư phụ chính thức Từng có hôn lễ Nhưng nàng đã đem đại sư phụ coi là sư phụ phu quân Cho nên, nàng cùng kỳ ẩn ninh sự tình Yêu cầu một cái cơ hội Cùng đại sư phụ giải thích Ân, Mặc khúc trực nhẹ nhàng lên tiếng sau Đi đến tô linh tiểu trước mặt Giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ tô linh tiểu đầu Vô luận ngươi muốn làm cái gì Là đúng hay sai Chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi Bất quá Tô linh tiểu nghiêm túc mà nghe Đại sư phụ một bất quá. Nàng liền khẩn trương lên. Trương 453 là thuộc về nàng. Bất quá, người cần thiết chiếu cố hảo tự mình, chờ lát nữa trước đem đồ ăn sáng ăn, tưởng hảo như thế nào tìm người tái hành động, làm được đến sao. Mặc khúc trực ở rừng một chút sau, mới chậm rãi đã mở miệng. Mà tô linh tiểu tâm tình, cũng bởi vậy cùng trợ thấp trợn cao. Nguyên lai đại sư phụ là ý tứ này, vừa rồi nàng khẩn trương có thể vì đại sư phụ là để ý. Ở thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau. Tô Linh Tiểu ngược ngược lại có chút chế buồn. Ân, liên ấn đại sư phụ ngài ý tứ. Nghĩ đại sư phụ cũng chưa từng dùng qua đồ ăn sáng, hơn nữa đại sư phụ tiêu hao không ít sức lực. Tô Linh Tiểu lại hỏi, đại sư phụ ngài muốn ăn cái gì, ta cho ngài làm điểm. Ngươi không cần cố ý chuẩn bị, hơn nữa này về sau cũng không phải một cái thê chủ nên làm. Tô Linh Tiểu sững sốt một chút, trên mặt liền hiện lên khả nghi hồng, rốt cuộc tam sư phụ cùng ngũ sư phụ cũng ở chỗ này. Hơn nữa đêm qua tam sư phụ cùng ngũ sư phụ vì để người vắng nhất là có ở ngoài cửa thủ, nàng cùng đại sư phụ làm cái gì, bọn họ hẳn là đã rất rõ ràng. Đại sư phụ như thế một, tin tưởng tam sư phụ cùng ngũ sư phụ sẽ không không hiểu. Tầng này giấy luôn là muốn đâm thủng, duy độc làm nàng không nghĩ tới chính là, đại sư phụ ra tới khi như vậy tự nhiên, không hề có che lấp tránh mà không nói ý tứ. Nhẫn hạ tâm đầu khẩn trương, tô linh tiểu biểu tình có chút mất tự nhiên mà mở miệng nói, chính là ngài không giống nhau. Làm sao có thể cùng người bình thường ra phu quân so sánh với, nàng làm sao có thể cao cao ở sơn thế chủ. Nghe vậy, mặc khúc trực nhẹ nhàng cười, lôi kéo tô linh tiểu tay làm nàng ngồi xuống, nếu ta cũng không tưởng không giống nhau bị. Vô luận đối ta còn là người mặt khác sư phụ tới ngược lại cũng không phải một kiện đáng giá cao tâm sự, đối chúng ta mà nói có lẽ làm người thường, mới là nhất hy vọng. Mặc thanh điền cùng mặc giang nhuận liền ở cái bàn đối mặt, tô linh tiểu theo bản năng mà nhìn về phía bọn họ. Nguyên lai! Like. Các sư phụ chỉ nghĩ làm người thường sao? Nàng vẫn luôn cho rằng làm nhân trung long phượng sư phụ nhóm, sẽ có xa hơn đại trí hướng, tỉ như phi thăng. Lấy các sư phụ phú cùng tư chất, muốn người bình thường càng thêm có thể làm được mới đúng. Nhưng bọn họ hy vọng lại chỉ là người thường, bình thường nam tử như vậy sao? Chính là ta làm không được, đại sư phụ ngài là là nàng kính trọng, là nàng ái mộ. Mặc khúc trực cười cười đánh gãy tô linh tiểu nói, chờ ngươi dần dần thói quen, thích hứng, hết thể liền thuận theo tự nhiên. Tô Linh tiểu ngước mắt nhìn Mạc Khúc Trực, ở không cần ức chế chính mình thích sau, liền thật sâu nhìn chăm chú vào Mạc Khúc Trực. Lại bởi vì quá mức thích, Tô Linh tiểu khẽ môi lại lần nữa hiện lên độ cung, giống như sắc bén bảo kiếm hóa thành nhẹ nhàng con bướm. Mạc Thanh Điền ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn, nhưng nàng trong mắt chỉ có đại sư Minh, sẽ không lại những người khác liếc mắt một cái, bao gồm bọn họ. Ngực chỗ không tự hiểu là là nắm đau lên, Mạc Thanh Điền vô ý thức trùng hơi hơi nhăn lại mặt. Mạc Khúc Trực tắt thiếu chút nữa bảo trì hắn trấn định thiếu chút nữa mất đi tự chủ, đi lên liền hôn nàng đôi mắt, ngậm trụ nàng ngôi. nhưng hiện tại Trung quy không chỉ có hắn cùng nàng, huống chi hiện tại cũng mới chỉ là bắt đầu. tiểu kiêu. Mặc Khúc trực mở miệng sau mới phát hiện giọng nói có chút ám ếch, đành phải dừng một chút mới đưa thanh tuyến khôi phục nguyên trạng. có một chuyện ta nghĩ đến nói cho ngươi. Tô Linh tiểu gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng ở nàng đại sư phụ trên người. càng xem càng cảm thấy đại sư phụ đẹp, vô luận là mặt mày gương mặt vẫn là sợi tóc, phảng phất lộ ra một cổ thiên khí. Mà như vậy nam nhân, là thuộc về nàng Thế cho nên nàng thấy thế nào đều cảm thấy không đủ Muốn thời thời khắc khắc nhìn Muốn khinh tẫn sở hưu hết thể tới đối hắn hảo Chính là đào tim đào phổi Cũng sẽ không do dự Chương 454 cùng cái thê chủ Ngày bén mà nhận thấy được đại sư phụ Muốn nói cho chuyện của nàng là chuyện quan trọng Tô Linh tiểu liền không có ra tiếng Yên lặng mà chờ Mặc khúc trực đang xem mặt thành điền Cùng mặc giang nhuận liếc mắt một cái Sau mới tiếp tục nói Tiêu kiều, kiều, ngươi hẳn là biết Chúng ta sư huynh đệ mấy tha đặc thủ chỗ. Các sư phụ linh căn thập phần đặc thủ, ngũ hành trừ phi thuần tịnh, thế gian lại vô khả năng tìm được đồng dạng nguyên tố người. Cho nên, Tô Linh tiểu liền điểm số lẻ, tỏ vẻ nàng biết điểm. Nhưng là, đại sư phụ vì cái gì đột nhiên muốn cùng nàng cái này? Mà Khúc trực có thể từ Tô Linh tiểu trong mắt nhìn đến nàng nghi hoặc khó hiểu, liền rất mau cho nàng giải thích bọn họ đặc thủ sở mang đến ảnh hưởng. Bao gồm bọn họ ngũ hành căn nguyên, thiếu một thứ cũng không được, cho nên nếu có thế chủ Chắc chắn là cùng cái thê chủ. Nghe đến đó, Tô Linh Tiểu hoàn toàn ngây dại. Cùng cái thê chủ. Ta biết ngươi nghe thấy cái này tin tức, lập tức sẽ rất khó tiếp thu, nhưng là không quan trọng, còn có thời gian. Chính là, không có mặt khác biện pháp sao. Tô Linh Tiểu phản ứng qua đi hỏi. Mặt khúc trực hơi hơi lắc lắc đầu. Tô Linh Tiểu cắn một chút khỏe môi, cũng không có bởi vậy cao hứng, ngược lại rất khó chịu. Nhưng như vậy đối đại sư phụ ngài không công bằng, đối mặt khác sư phụ cũng không công bằng. Chẳng lẽ đây là các sư phụ đặc thù sở muốn gánh vác sao? Có đại sư phụ lúc sau, nàng liền cảm thấy so có được toàn hạ đều phải lệnh nàng cao hứng. Nàng cũng biết thấy đủ, cũng phi thường thỏa mãn. Cho nên, nàng hết sức quý trọng, không nghĩ làm đại sư phụ có một kia khổ sở bị thương. Đặc biệt là cưới mặt khắc nam tử loại này sẽ lệnh nam tử thương tâm sự tình, nàng căn bản sẽ không làm nó phát sinh ở đại sư phụ trên người. Chính là, mặt khúc trực trong lòng chấn động, ánh mắt đi theo biểu lộ cảm xúc. Giờ khắc này, thậm chí có xúc động, đem nàng một mình chiếm anh. Nhưng nàng trước sau không phải hắn một cái tha, hắn ích kỷ cùng lòng tham sẽ mang đến bất kham hậu quả. Cho nên, mặc khúc trực thực mau liền áp xuống chợt lẻ mà qua tham lam. Thế gian không có tuyệt đối công bằng, hơn nữa ngươi không hỏi, như thế nào biết đối mặt khác sư phụ là không công bằng. Hỏi. Tô Linh tiểu một cổ nhìn về phía mặt thành điển cùng mặt giang nhuận. Đại sư phụ ý tứ là. Nàng con có thể hỏi. Nàng chưa bao giờ biết kinh tủng là thế nào cảm thụ, nhưng hiện tại đã biết. Đại sư huynh, ngươi không cần như vậy. Mặc giang nhuận tiếng nói mát lạnh mà đã mở miệng. Mặc khúc trực thu một chút con ngươi sau, trên mặt cùng ánh mắt, thậm chí liền thanh âm đều quy về bình tĩnh. Coi như làm là ta xuất phát từ xin lỗi. Còn có kịp thời ngừng nàng đem toàn bộ cảm tình chút xuống ở trên người mình. Nàng là phi thường bướng bình người, đối cảm tình cũng là như thế. Còn có chính là, nếu hắn không lo tam sư đệ cùng ngũ sư đệ mặt, Hắn sợ thật sự sẽ tham lam đi xuống. Đối với là chính mình khát vọng muốn được đến, liền không thể mặc kệ. Vì thế, không bằng hiện tại liền chặt đứt lộ. Ta tô linh tiểu cơ hồ tìm không thấy chính mình thanh âm. Đối mặt mặc thành điền cùng mặc giang nhuận càng là không biết nên cái gì, tổng cảm thấy chính mình cái gì đều là không đúng. Phía trước cùng đại sư phụ say rượu phạm sai lầm, nàng cũng không dám tưởng đại sư phụ trở thành chính mình phu quân. Hùng chi làm sở hữu sư phụ làm chính mình phu quân. Cho nên... Nàng này xem như áp chế đại sư phụ sau, lại áp chế mặt khác sư phụ sau. Rất nhiều chuyện kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, người cũng không cần khó xử, chỉ cần biết liền có thể. Mặc khúc trực sờ sờ tô linh tiểu đầu sau, liền đi theo ngồi xuống, chuyện này trước phóng một phóng, chúng ta hiện tại vẫn là trước tới giải quyết kỳ ẩn linh mất tích vấn đề, hắn thân phận đặc thù, nếu là xảy ra chuyện, nhất định sẽ đưa tới phiền thoái. Chương 455 người nọ sẽ là ai? Ở đến tìm kiếm kỳ ẩn linh sự tình thượng sau. Tô Linh tiểu lực chú ý dần dần bắt đầu rời đi. Trước mắt nhất quan trọng chính là chuyện này. Kỳ ẩn linh mất tích sẽ liên lụy đến rất nhiều vấn đề, chính như đại sư phụ sở, bọn họ sẽ bởi vậy thực phiền toái. Đương nhiên, nàng muốn cứu Kỳ ẩn linh cũng không chỉ là nguyên nhân này, tuy rằng nàng cùng Kỳ ẩn linh đã minh xác minh, nhưng là nàng còn thiếu hắn dân tỉnh, nếu không phải hắn đem thu lưu chính mình, nàng có lẽ đem vẫn luôn lưu lạc đầu đường, trật vật bất kham, có lẽ cũng không có cơ hội nhập tiên vũ cung, làm sư phụ nhóm đệ tử nghĩ nghĩ sau, tô linh tiêu hỏi, có thể hay không là cái kia tập kích đại sư phụ ngài người đem kỷ ẩn linh mang đi, dịch qua đến bây giờ mới phát hiện, minh kỷ ẩn linh bị mang đi thời điểm động tinh thực, đến dịch qua đều không có phát hiện, mà có thể làm được người như vậy cũng không nhiều, vừa vận đại sư phụ bị đánh lén, có thể là cùng cá nhân việc làm, người nọ bị ta đả thương, theo lý sẽ không một chút động tĩnh đều không có, nhưng cũng không bài trừ loại này khả năng. Sau lại bọn họ, sở hữu lực chú ý đều ở lẫn nhau trên người. Cũng không có chú ý bên ngoài độc tính Đồng dạng, Mạc Thành Điền cùng Mạc Giang Nhuận Cũng không có chú ý tới Bọn họ ở ngoài cửa nghe bên trong cánh cửa độc tính Không rảnh bận tâm mặt khác Người nọ sẽ là ai Tô Linh Tiểu Túc Khẩn Mày Lúc này khách điếm thứ 2 môn, Đưa bọn họ muốn sớm một chút tặng đi lên Nhìn đến khách điếm nhị sau Tô Linh Tiểu đột nhiên đôi mắt nhíu lại Đem đưa xong sớm một chút muốn đi ra ngoài Nhị cấp gọi lại Tạc ngươi cách vách trấn xuất hiện thải hoa đạo tặc. Có thể cùng chúng ta cụ thể tình huống như thế nào sao? Nhị cũng là nghe được một ít vừa rồi nàng cùng dịch qua đối thoại, một bị tô linh tiểu hỏi như vậy, liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ xuống. Vừa rồi nghe bọn hắn y tứ, cái kia quý công tử giống như mất tích, nàng còn mơ hồ nghe được kia hộ vệ kêu kia quý công tử vì điện hạ. Bọn họ cái này địa phương, nơi nào đã tới như vậy tôn quý khách nhân, còn ở bọn họ khách điếm xẻ ra chuyện, sai một câu chính là rơi đầu sự tình. Cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là nói nghe đồ nhị xúc bả vai run run rẩy rẩy mà mở miệng. Kỳ thật, nàng cũng là xem nàng phu quân dung mạo quá hảo, khách điếm rốt cuộc nhiều người nhiều miệng, sợ thật sự gặp gỡ cái gì lòng mang ý xấu người. Ở bọn họ khách điếm xảy ra chuyện không tốt, mới đề ra tỉnh, nhưng ai có thể nghĩ đến cái kia quý công tử ngược lại không thấy. Mà khúc trực thực mau liền phản ứng lại đây, cũng minh bạch tô linh tiểu ý tứ. Hiện tại bọn họ vô pháp xác định cái kia đánh lén người là ai, chỉ có thể đi suy đoán sở hữu khả năng. không cần khẩn trương. Đem ngươi biết nói lúc sau, liền có thể đi xuống. Khác nhau với tô linh tiểu nhíu lại mày lánh ngạnh, mà khúc trực muốn hòa khí rất nhiều. Nhị ở nghe được mà khúc trực như vậy sau, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đem nàng biết nói đều ra tới. Cái này thải hoa đạo tặc thập phân liêu, chuyên chọn dung mạo quá tha công tử xuống tay, hơn nữa quay lại vô tung. Nhưng cái đó mất tích nam tử cũng không còn có tìm trở về, hơn nữa đến nay còn không có người gặp qua cái này thải hoa đạo tặc, liền cái bóng dáng cũng chưa bắt được. Theo cách Vách Thượng Liên trấn ở xuất hiện có công tử sau khi mất tích, Thượng Liên trấn liền thỉnh cầu các môn phái tu vi thượng nhưng linh sư đem những cái đó dung mạo xuất chúng công tử tụ tập bảo hộ lên, chính là kia buổi tối, liền ở chúng linh sư dưới mí mắt, Thượng Liên trấn vài cái công tử không thấy. Xong việc hỏi những cái đó linh sư, bọn họ thế nhưng không nhớ rõ đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì quá mức quỷ dị, chuyến lưu cũng càng truyền càng hung, phụ cận thành trấn đều bắt đầu kiêng kỵ lên. Chương 456 cứ ngày. Nghe song khách điếm nhị giảng thuật, tô linh tiểu mày túc đến càng khẩn. Tối hôm qua nhị cùng nàng thời điểm, nàng cũng không có để ý nhiều, cái gọi là hái hoa đạo tặc bất quá là trộm đạo háo sắc đồ đệ. Chính là dựa theo nhị miêu tả cùng đêm qua đại sư phụ sở trải qua, cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mặc kệ có phải hay không cùng cá nhân việc làm, cái kia hái hoa đạo tặc cũng không đơn giản, có thể là cái dùng dược cao thủ. Chính là ở đại sư phụ có cảnh giác dưới tình huống, Cái kia hái hoa đạo tặc ở vô hình bên trong đối đại sư phụ Hạ Mị yêu thú hưng phấn, nếu không phải đại sư phụ tu vi muốn so giống nhau nam tử cao thâm rất nhiều, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ như vậy, Tô Linh tiểu không khỏi nhìn về phía mặt Khúc Trực. Tập kích đại sư phụ người nọ tựa hồ sớm đã âm thầm định ra mục tiêu, làm đủ chuẩn bị tới đánh lén đại sư phụ. Nghĩ đến âm thầm có người đã theo dõi đại sư phụ, Tô Linh tiểu rũi tay cầm đại sư phụ tay. Rốt cuộc bọn họ còn không biết đánh lén đại sư phụ người là ai. Ngụy Trang thành người nào, càng không biết người kia có hay không bởi vậy từ bỏ đánh lén đại sư phụ ý niệm. Mặc Khúc trực rũ mắt nhìn về phía Tô Linh tiểu tay, minh bạch nàng sợ lo lắng. Nếu là những người khác nhìn, không chừng sẽ chê cười Tô Linh tiểu, nàng đại sư phụ là cái gì tu vi, dùng đến thế hắn lo lắng sao? Nhưng Tô Linh tiểu cũng không như vậy tưởng. Nhân có đôi khi tu vi cùng lực lượng cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu là có thể, nàng đời trước liền sẽ lưu lạc đến cái loại này trình độ. Tu vi cũng không phải văn năng đặc biệt ở hiểm ác nhân tâm trước mặt. Mặc Khúc trực trở tay nắm Tô Linh tiểu tay, cùng sử dụng một cái tay khác gã nùi mà vô vô nàng ngu bàn tay, "Không quan trọng, ngươi cũng không dùng lo lắng ta." Tô Linh tiểu lắc lắc đầu, "Ta không dám đại ý, ngài cũng không cần đại ý." Nàng hiểu được chút ý diệu thuật, biết phương diện này lợi hại, huống chi từng có đêm qua sự tình. Khách điếm nhị lui xuống, trong phòng không khí trở nên có chút áp lực. Kỳ thật Tô Linh tiểu cũng không có cái gì ăn uống ăn cơm, nhưng là đại sư phụ có dặn dò. Nàng không thể không nhẫn mại tính tình ăn xong. Ăn qua sớm một chút sau, bọn họ liền đi kỳ ẩn linh phòng xem xét dấu vết. Nhưng mà, trong phòng cũng không có đánh nhau dấu vết, lại lưu có mỹ yêu thú hương phấn dấu vết. Lúc này mỹ yêu thú hương phấn đã không có hương vị, chỉ là một ít màu trắng bột phấn, nhưng tô linh tiểu còn nhận ra tới. Kể từ đó, không sai biệt lắm liền có thể kết luận là cái kia đánh lén đại sư phụ người việc làm, bị đại sư phụ đả thương lúc sau, chẳng những không có rời đi, ngược lại bị quá hóa liều đi vào ẩn linh phòng liền như vậy thần không biết quỷ không hay đem hắn bắt đi thực nhanh có không ít tiếng bước chân truyền đến lục tục có không ít bắt đi đến lưu mân vừa thấy đến tô linh tiểu liền giận không thể át tô linh tiểu ngươi cùng điện hạ phòng cách xa nhau không xa điện hạ mất tích ngươi thế nhưng không hề biết điện hạ đều mất tích ngươi hiện tại tới phòng xem có ích lợi gì tô linh tiểu xem cũng không có xem lưu mân liếc mắt một cái mắt nhìn thẳng đi ra ngoài nhìn tô linh tiểu bóng dáng lưu mân bực bội văn phấn điện hạ nếu là tìm không trở lại Ngươi ta đều là tử tội, ngươi phải biết rằng điện hạ là bởi vì ngươi mới đến nơi này. Đối mặt Lưu Mân quá lớn, Tô Linh Tiểu vẫn như cũ không để ý đến, tức giận đến Lưu Mân cơ hồ cắn đứt hàm răng. Tô Linh Tiểu trận mắt đều không nhìn nàng liếc mắt một cái, căn bản là không đem nàng để vào mắt. Dịch qua liền đứng ở cửa, thấy Tô Linh Tiểu ra tới liền tưởng nhéo nàng, hỏi cái rõ ràng, nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng dịch qua tay mới vương, đã bị đứng ở Tô Linh Tiểu phía sau mặt thành điển cầm thủ đoạn, ngay. Ngươi nhìn cao lớn hung mãnh mặc thành điển, dịch qua khí thế một chút liền diệt. Chương 457 gì có tự hủy chi ý. Nghe được phía sau hồn hậu thanh âm, nhìn đến trước mắt nắm dịch qua thủ đoạn bàn tay to, tô linh tiểu trố mắt một chút. Nàng vốn định chính mình động thủ, không nghĩ tới tam sư phụ động thủ trước. Nhớ tới buổi sáng đại sư phụ sở, nhân các sư phụ đặc thủ tính, các sư phụ thê chủ chỉ có một lựa chọn, mà này đó nguyên bản đều không ở nàng suy xét trong phạm vi. Từ đã biết lúc sau. Cho dù muốn cho chính mình không đi tự hỏi Chờ nghĩ đến biện pháp lại đi tự hỏi kế tiếp làm sao bây giờ Chính là, đã biết chính là đã biết Vô pháp lại làm được cái gì cũng không biết Một ít ngày thường không chú ý chi tiết Sẽ bị phong đại Giống như là hiện tại Nhìn đến tam sư phụ tay Cảm nhận được tam sư phụ liền đứng ở chính mình phía sau Bị nàng trực tiếp chặn dịch qua Trái tim tựa như bị kích thích giống nhau Vô pháp lại giống như dĩ vãng như vậy bảo trì bình tĩnh Hiện nay cùng các sư phụ tình cảnh Đại khái là nàng sợ gặp phải quá vấn đề chung nhất lệnh nàng hao tổn tâm trí. Không biết nên như thế nào phản ứng thỏa đáng, Tô Linh Tiểu liền không có phản ứng. Mà nàng như vậy phản ứng ở dịch qua xem ra, lại là một loại khác tư vị. Tô Linh Tiểu chính mình không làm, lại ủy vào sư phụ mà khí thế lăng nhân, thậm chí không coi ai ra gì. Dịch qua không khỏi nhìn mặc thành điền liếc mắt một cái, vô luận là ở hình thể vẫn là lực lượng thượng, hắn xa xa không kịp mặc thành điền. Mặc thanh điền giống như là một con manh thú ngủ đông ở Tô Linh Tiểu dối tay, hiện tại chỉ là vươn tay, chờ hắn lượng ra răng nanh công kích thời điểm, chính mình chỉ sợ một chút cha đều sẽ không dư lại. Đối cường giả sợ hãi, là xuất phát từ bản năng, vô pháp tự khống chế. Dịch qua thu hồi tay, nhìn Tô Linh Tiểu khi tràn ngập án khí, ỉ vào có sư phụ liền như thế không coi ai ra gì, ngươi cho rằng sư phụ có thể hộ ngươi cả đời sau. Chờ không nên, có thể. Mặc thanh điền mở miệng. Lời nói bị đánh gãy, dịch qua nguyên bản tưởng đều không có sư phụ tại bên người thời điểm nàng cái gì đều không phải, liền như vậy ngạnh ở hết hầu. Ngước mắt nhìn vẻ mặt dâu hung ác lại cao lớn uy mánh mặc thành điển, dịch qua trung quy vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Có lẽ đều không phải là như thế. Lúc này, không có lên tiếng mặc khúc trực tiếng nói thanh nhuận mà đã mở miệng, chờ kiều kiều trò giỏi hơn thời khi, chúng ta có lẽ liền khởi không được nhiều đại tác dụng, không chừng còn phải trông cậy vào kiều kiều. Nghe Mạc Khúc Trực ôn hòa lời nói, dịch qua sắc mặt ngược lại khó coi rất nhiều, mà Khúc Trực không có động thủ, liền ngự khi đều không có biến hóa, nhìn hắn khi cũng văn nhã đạm nhiên. Nhưng làm hắn trễ buồn trình độ ngược lại so mặt Thành điển sở mang đến càng làm hắn khó chịu, mặt nóng rát mà nâng lên. Nghĩ đến Mạc Khúc Trực cùng Tô Linh tiểu thật sự cùng ngủ một cái phòng, dịch qua cầm quyền, cắn một ngụm nha sau nhìn Mạc Khúc Trực nói, "Tôn trưởng, ngài cùng Mạc Khác Tôn trưởng đều là nam tử trung nhân tài kết xuất, lấy ngài tu vi có thể có lớn hơn nữa làm." Vì cái gì muốn phi ở tô linh tiểu trên người tự vĩ tương lai? Thân là nam tử, hắn cũng là cực kỳ kính trọng bọn họ, là bọn họ chứng minh nam tử đều không phải là nhu nhược vô năng, giống nhau có thể có thành tiểu, có thể trở thành cường, giả. Tu chân giới cường giả vi vương, đồng dạng toàn bộ nữ tôn đại lục cũng thừa hành cái này tôn chỉ. Nữ đế biết rõ ma linh kiếm ở tô linh tiểu trên tay, lấy tô linh tiểu tu vi căn bản là khống chế không được, vì cái gì không có động thủ, còn không phải nàng sau lưng sư phụ. chính là Liên như trong lòng thần, vì một nữ tử hư tôn hàng quý, biến thành bình thường nam tử. Dịch qua tâm tình thập phần phức tạp. Mà mặc khúc trực ở nghe được dịch qua nói sau, khỏe môi hiện lên một mặt cười nhạt, vi sư lấy ái đổ làm trọng, vi phu lấy ái thê làm trọng, gì có tự hủy chi ý. Chương 458 Ngay vậy, dịch qua vì này chấn động. Đồng dạng, tô linh tiểu trong lòng cũng là bỗng nhiên chấn động. Không, không chỉ có là nàng lòng đang rung động, ngay cả nàng linh hồn cũng đang dùng mình. Cô cụ mặc giang nhuận dùng khăn che lại môi thấp giọng ho khan, tái nhợt như tuyết khuôn mặt có cực đạm huyết sắc. Hắn nguyên bản tưởng nhịn xuống ho khan, nhưng là càng là nhẫn, càng là vô pháp nhẫn lại, chỉ phải ho khan ra tới. Chúng ta cần phải đi. Mặc Thanh Điền mặt vô biểu tình mà mở miệng, cũng về tới mặc Giang nhuận phía sau, đẩy xe lăn bắt đầu ở trước mặt dẫn đường. Tô Linh Tiểu còn ở ngây người bên trong, nhưng vẫn là gật đầu một cái, có chút mất hồn mất vía mà theo đi lên, dịch qua ngây ra như phóng mà đứng ở tại chỗ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bởi vì Tô Linh tiểu đi chậm, mà Khúc Trực cái gì cũng không, chỉ là thả chậm bước chân. Ở trải qua vô tha chỗ mà khi, Tô Linh tiểu dừng bước chân, ở mà Khúc Trực đi theo dừng lại bước chân dò hỏi khi, Tô Linh tiểu banh mặt đem mà Khúc Trực hướng trên tường đẩy. Ở mà Khúc Trực phản ứng không kịp thời, đôi tay kéo thấp cổ hắn, nhón mũi chân nặng nề mà hôn lên đi. Nụ hôn này, thực mau, cũng thực dùng sức. Mà Khúc Trực con ngươi không khỏi trầm xuống. Trên môi giống như là bị rơi xuống dấu vết. Nướng liệt ma loạn xin lỗi ta quá kích động ở buông ra mặt khúc trực sau Tô Linh tiểu dừng một chút ánh mắt chuyên chú thâm trầm mà nhìn chăm chú vào mặt khúc trực nói nhưng ta vô pháp khắc chế chính mình sau này khả năng vô pháp lại khắc chế thích ngài tâm tình vì đại sư phụ động tâm quá dễ dàng một khi có vết nước liền lại vô pháp ức chế loại này hưng phấn vui sướng là nàng trước nay không cảm nhận được quá nàng thậm chí đột nhiên có chút lý giải Đừng trong miệng sở hạnh phúc đại khái là cái dạng gì tư vị Nhìn trước mắt nhân nhi, mặt khúc trực thâm thúy trầm thấp mắt đen nhấc lên con sóng. Nhưng mặt khúc trực tưởng tiến lên một bước, đem trước mặt nhân nhi hung hăng mà kéo vào chính mình trong lòng ngực. Dư quang ngó tới rồi ở hành lang cuối có cái thân ảnh chính nhìn bọn họ, liền đem xúc động nhìn xuống. Tô Linh Kiều theo mặt khúc trực ánh mắt nhìn qua đi, đang xem thanh là ai lúc sau, giữa mày hơi hơi một ninh. Lại là cái kia mã phu. Hắn không ở tầng này, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không đợi Tô Linh Kiều mở miệng hỏi. Mà khúc trực liền mở miệng giải thích nói là ta phân phó khách điếm nhị làm hắn lại đây chờ lát nữa cùng đi phong đài thành địa phương khác tìm xem manh mối nghe được giải thích Tô Linh tiểu buông xuống nghi ngờ lên tiếng sau liền thu hồi tầm mắt tiếp tục xuống lầu mới đi xuống lầu lão bản thường Hồng liền lo lắng sốt ruột mà đón đi lên nghĩ đến tìm hiểu tình huống bọn họ khách điếm đều quan binh vây quanh sinh ý liền vô pháp làm đi xuống đương nhiên đây là sự nàng cũng nghe tới rồi một ít nghe thấy mất tích kỷ công tử thân phận thập phần là thù Em đẹp ở bọn họ khách điếm cấp ném, đó là rơi đầu sự tình, chậm trễ không được. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ loại này khách điếm sẽ trụ tiến thân phận như thế tôn quý người. Tô quý nữ. Nhưng thường hồng mới mở miệng, thiệu phượng đình từ bên ngoài xông vào, nhìn đến tô linh tiểu cùng mặc khúc trực sau, liền nở rộ sán lạn tươi cười, còn hảo không phải tô quý nữ nhà ngươi phu của nhóm, mới vừa nghe được tin tức nhưng khẩn trương chết ta. Đương nghe khang phúc khách điếm một cái mạo mị công tử đêm qua bị kiếp, Thiệu Phượng Đình phản ứng đầu tiên là mặc khúc trực, không chút nghĩ ngợi liền mang theo nhân thủ tới. Tô Linh tiểu nhìn về phía tự quen thuộc Thiệu Phượng Đình, đối nàng ấn tượng còn rất thâm, rốt cuộc Thiệu Phượng Đình tựa hồ cũng là có thân phận, không biết nàng nghĩ như thế nào, tối hôm qua nàng đem bọn họ ăn dư lại cấp ăn. chương 459 trời đất tạo nên giai lữ, nhưng nàng cũng không phải tự quen thuộc người, đối với Thiệu Phượng Đình nhật tình, ở không biết nàng mục đích vì sau khi Tô Linh tiểu buồn không nghĩ đáp lại. Có thể tưởng tượng đến Thiệu Phượng Đình tại đây vùng tương đối sinh động. Tô Linh Tiêu liền thay đổi ý tưởng, liền đối Thiệu Phượng Đình nói, kỷ công tử là cùng chúng ta một đạo tới thúc, hiện tại không có hắn tin tức, chúng ta đang muốn đi tìm hắn, nhưng chúng ta mới đến không quen thuộc tình huống nơi này, nếu có thể nói, còn tưởng Thiệu Quý Nữ có thể hỗ trợ. Nghe được Tô Linh Tiêu đến nàng hỗ trợ, Thiệu Phượng Đình vui vẻ đáp ứng. Chỉ là ở đáp ứng lúc sau, Thiệu Phượng Đình bước cái hót đối Tô Linh Tiêu ha hạ cười. Tô Linh Tiểu thấy Thiệu Phượng Đình hiển nhiên là có chuyện muốn, liền trực tiếp mở miệng nói, có cái gì yêu cầu, ngươi chỉ lo thẳng, ta sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ. Không, ta không phải ý tứ này. Thấy Tô Linh Tiểu hiểu lầm chính mình ý tứ, Thiệu Phượng Đình vội vàng giải thích nói, là cái dạng này. Ta tưởng bái ngài vi sư, làm ngài truyền thụ ta như thế nào làm tài. Còn không có chính thức bái sư quá, Thiệu Phượng Đình ở rừng một chút sau, mới đưa ý nghĩ của chính mình ra tới có chút ngoài ý muốn thiệu phượng đình yêu cầu thế nhưng là bái sư trước mắt vội vã tìm kỳ ẩn linh rơi xuống loại này yêu cầu cũng không tính quá mức vì thế tô linh tiểu liền đáp ứng rồi xuống dưới không cần bái sư ngươi muốn học chú nghệ ta có thể giáo chỗ nào hành ta hiểu quy củ ngài nếu nguyện ý dạy ta làm đồ ăn ngài chính là sư phụ ta không đem tô linh tiểu thượng nửa câu lời nói nghe đi bảo thiệu phượng đình lo chính mình nhận tô linh tiểu làm sư phụ cái này khách điếm quá khó coi cũng không an toàn Sư phụ các ngươi đi tà chỗ nào trụ hảo? Không. Nhưng tô linh tiểu mới phun ra một chữ, thiệu phượng đình liền tiếp đón lao bản thường hồng thu thập một chút. Nàng sư phụ lập tức muốn đi nàng nơi đó. Thường hồng chớp chớp mắt, thực sự sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Không dám đắc tội thiệu phượng đình, nhưng cũng không dám thật sự bất quá hỏi liền giúp đỡ tô linh tiểu thu thập. Thường hồng đành phải khó xử mà nhìn về phía tô linh tiểu. Tô quý nữ, ngài như thế nào? Tô linh tiểu ngửa đầu nhìn về phía bên người mặc khúc trực. Ở Ma Khúc trực sau khi gật đầu, liền đáp ứng rồi xuống dưới, bọn họ cũng không có cái gì hành lễ, liền trực tiếp đuổi kịp Thiệu Phượng Đình đi nàng phụ trách ở tạm. Thiệu Phượng Đình mặt mày hớn hở, cao hưng phân chấn mà ở phía trước dẫn đường. Lần này tới, Thiệu Phượng Đình cũng là có bị mà đến, sớm đã bị hảo xa hoa đại khí xe ngựa cùng tuổi trẻ cường tráng mã phu. Ở nhìn thấy Tô Linh tiểu bọn họ kia hai chiếc xe ngựa sau, Thiệu Phượng Đình liền trực tiếp từ bỏ, ngồi nàng chuẩn bị xe ngựa thì tốt rồi, này xe ngựa liền đưa cho Tô Linh tiểu. Tính làm tâm ý, còn có kia Mã Phu, thuật nhìn tuổi rất lớn, không tuổi trẻ Mã Phu dùng tốt. Nhưng thiệu phượng đình tâm ý vẫn là bị tô linh tiểu cự tuyệt, này hai chiếc xe ngựa là đại sư phụ chuẩn bị, nàng không có khả năng không cần. Thiệu phượng đình chính là lấy khả mãn kim sắc châu áo xe ngựa cùng nàng đổi, nàng cũng sẽ không đổi. Đến nỗi Mã Phu, cũng là cùng cái đạo lý. Mã Phu cũng là đại sư phụ an bài, đại sư phụ tin được, nàng liền tính trong lòng đối này Mã Phu có khúc mắt, vẫn là xe đi tín nhiệm. Nhìn thoáng qua Mã Phu mặt vô biểu tình già nua mặt, Tô Linh tiểu liền trước lên xe ngựa, sau đó xoay người siêu Mặc Khúc Trực vươn tay, đem hắn kéo đi lên. Thiệu Phượng Đình thấy Tô Linh tiểu kiên trì, liền đành phải từ bỏ. Ở nhìn đến Tô Linh tiểu nắm Mặc Khúc Trực tay, đem hắn kéo lên xe ngựa, Thiệu Phượng Đình nhìn Tô Linh tiểu không khỏi cảm thắn nói, "Sư phụ, ngài cùng sư lang quả thực chính là tạo mà thiết giai lữ, như thế kiêm điệp tình thông, ta nhất định phải giống ngài giống nhau đối chính mình phu quân hảo." Chương 460 vẫn luôn không kỳ hạ. Tô Linh tiểu chính xoay người muốn vào xe ngựa, ở thình linh nghe được Thiệu Phượng Đình lời này sau, mặt không khỏi nóng lên. kiêm Điệp tình thâm. Học nàng. Thiệu Phượng Đình nói làm Tô Linh tiểu cảm thấy ngoài ý muốn, tiến xe ngựa động tác cứng đở, quay đầu nhìn về phía Thiệu Phượng Đình. Nàng không thành quá thân, chưa từng có phu quân, nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào đối đại phu quân. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy chính mình nơi nào làm tốt lắm, cũng không biết Thiệu Phượng Đình suy nghĩ cái gì, đột nhiên những lời này. Còn cái gì muốn học nàng đối phu quân hảo?" Thiệu Phượng Đình lời nói khi thanh âm không nhẹ, đại sư phụ nhất định cũng nghe tới rồi. Không biết, đại sư phụ ở nghe được Thiệu Phượng Đình lời này sau sẽ là như thế nào biểu tình. Có như vậy trong ngay mắt, Tô Linh tiểu rất tưởng đi vào xem nàng đại sư phụ sẽ có biểu tình cùng ánh mắt, nhưng ở chính mình tâm tình mạc danh khẩn trương sau, Tô Linh tiểu liền không có lập tức đi vào. Ở Thiệu Phượng Đình tha thiết dưới ánh mắt, Tô Linh tiểu không có lời nói, nhưng làm đáp lại đối Thiệu Phượng Đình gật đầu một cái. Thiệu Phượng Đình nói, cũng coi như là nàng chờ đợi, là nàng muốn làm cùng hy vọng cuối cùng được đến. Tuy rằng nàng đến bây giờ còn chút hoảng hốt, còn vô pháp tưởng tượng về sau cùng đại sư phụ như thế nào ở chung, nhưng cho dù bọn họ là thầy trò, có tầng này quan hệ đặc thù ở, cùng mặt khác thê phu tự nhiên nếu không cùng chút, nàng cũng sẽ nỗ lực đi làm được tốt nhất. Trong lòng có quyết tâm sau, ở đối Thiệu Phượng Đình điểm xong đầu sau, Tô Linh tiểu liền vào xe ngựa. Nhìn mắt Thanh Nhã ôn nhuận mà khúc trực, Tô Linh tiểu cũng không có đi ngồi nguyên lai like vị trí mà là lựa chọn ngồi ở mặt khúc trực bên người, đoan chính mà ngồi song song. Tô Linh Tiểu âm thầm hô hấp một ngụm, lặng lẽ vươn tay cầm mặt khúc trực tay. Mặt khúc trực trong mắt hiện lên hơi hơi kinh ngạc, liền bất động thanh sắc mà nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Hiện tại ta tưởng vẫn luôn nắm tay ngươi, có thể chứ? Tới khang phúc khách điếm khi nàng tưởng đều là ước chế đại sư phụ đối chính mình ảnh hưởng, lặp lại nói cho chính mình đại sư phụ là nàng kính trọng sư phụ, nỗ lực đem đại sư phụ coi như chính mình cho tới nay đều cực kỳ kính trọng sư phụ thậm chí không muốn cùng đại sư phụ ngồi cùng chiếc xe ngựa, bởi vì ức chế chính mình cảm xúc quá khó. Chính là hiện tại bất động, đồng dạng tâm tình khẩn trương, trong đó tư vị là hoàn toàn bất động. Nắm mặc khúc trực tay, Tô Linh tiểu tâm loạn như ma, nhưng vẫn là nỗ lực banh mặt đón nhận Mặc Khúc Trực ánh mắt. Nhìn Tô Linh tiểu banh mặt, Mặc Khúc Trực khẽ môi giơ lên ấm áp đạm cười. Tay hơi hơi sử lực phản nắm một chút Tô Linh tiểu tay, dùng hành động nói cho nàng có thể ngoại, Mặc Khúc Trực còn tiếng nói nhu nhi thanh nhuận mà mở miệng nói: chỉ cần ngươi tưởng ngươi vẫn luôn không kỳ hạ cũng có thể nghe vậy tô linh tiểu tức khắc cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy lên một chút phảng phất muốn nhảy ra ngực. thiệu phượng đình ở xe ngựa ngoại nghe được bên trong động tĩnh vốn là ôm học trộm tâm tình nàng ở nghe được bên trong đối thoại sau tức khắc như là nhặt một khối đường ăn sư phụ gia phu quân người lớn lên đẹp lời này cũng cực kỳ dễ nghe đối sư phụ tâm cũng là trung trinh không du nghĩ đến trong nhà nàng mấy khẩu tử thiệu phượng đình một bên hâm mộ một bên sầu bi cảm thán Sư phụ cùng sư lang quả nhiên ân ái, thật là tiện sát người khác, chấn ngạo bọn họ nếu là như vậy, chính là làm ta chết cũng nguyện ý. Bất quá như vậy là không có khả năng, làm nàng chết đảo khả năng. Cảm thán xong rồi sau, thiệu phượng đình liền tưởng quay đầu lại tìm chính mình xe ngựa, nhưng mà liền ở nàng thu hồi ánh mắt thời điểm, trong lúc lơ đã ngó thấy mã phu tay. Chỉ thấy mã phu tay bạo nổi lên gân xanh, hơn nữa mã phu trên tay làn ra phân hai đoạn, mu bàn tay bên kia là bình thường tuổi già tay nhưng là thủ đoạn chỗ làn ra thoạt nhìn không chỉ có bạch, còn giàu có đạn tính. chương 461 cầu cũng muốn cầu các ngươi lưu lại. Lại thấy Mã Phu banh mặt, cả người cứng đờ Thiệu Phượng Đình liền túc khẩn mày. Sư phụ bọn họ chính mình mang Mã Phu thoạt nhìn tựa hồ có chút vấn đề. Nhưng là không đợi Thiệu Phượng Đình mở miệng, Mã Phu một roi chiều đi xuống, Tuấn Mã kêu thảm thiết một tiếng sau, một chút liền chạy đi ra ngoài. Vì thế, Thiệu Phượng Đình đành phải lên ngựa đuổi theo đi, cũng ở phía trước dẫn đường. Thiệu phượng đình phủ chạy tọa lạc ở phong đài thành thành đông, ra roi thúc ngựa muốn một canh giờ, nếu là xe ngựa nói ít nhất hai cái canh giờ, mà bọn họ ở một canh giờ dưới liền chạy tới. Bởi vì, xe ngựa chạy tốc độ mau, lại luôn là đi ngang qua cái hố địa phương, tô linh tiểu bị sóc bá đến túc khẩn mày, nhưng nghĩ đến mã phu cũng là bị phân phó mới lên đường, tô linh tiểu liền không có mở miệng làm mã phu dừng lại. Bất quá lời nói thật, này mã phu thoạt nhìn tuổi đại, lái xe bản lĩnh lại không như thế nào. Nàng quay đầu lại xem tam sư phụ giá xe ngựa liền vững vàng rất nhiều, tựa hồ cũng chưa sóc nảy vài cái. Ở tới thiệu phủ sau, xe ngựa liền ngừng lại, chính là dừng lại tốc độ đặc biệt mau, không có trải qua bất luận cái gì giảm sóc. Xe ngựa dừng lại qua cấp, tô linh tiểu thiếu chút nữa đầu đánh vào tấm ván gỗ thượng, là đại sư phụ giúp nàng chắn một chút, nàng mới không có đánh vào tấm ván gỗ thượng, nhưng là như vậy giống nhau, nàng đầu liền đánh vào đại sư phụ trên tay. Chờ rất ổn lúc sau. Tô Linh tiểu vội vàng chào quá mặc khúc trực tay xem xét, quả nhiên phát hiện đại sư phụ ngu bàn tay đỏ. Ở nhìn thấy vết đỏ sau, Tô Linh tiểu liền trầm hạ mặt, xúc lên xe ngựa mảnh liền đối mã phu nói: "Ngươi là cố ý như vậy giá xe ngựa sao? Nếu là không muốn lái xe đại có thể thẳng." Xe ngựa ngồi ở vị trí thượng không lúc nhích, cũng không có xoay người lại, liền phảng phất không nghe được nàng lời nói giống nhau. Nàng nhớ rõ mã phu cũng không phải cái kẻ điếc, không bị để ý tới sau, càng có thể minh cái này mã phu có vấn đề. Tô Linh tiểu liền muốn cho Mã Phu xoay người lại, nhưng nàng mới giơ tay, tay đã bị nàng đại sư phụ cầm, "Tiểu Kiều, ta tay không có việc gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Cái này Mã Phu, nếu hắn không muốn, vẫn là đừng làm hắn tiếp tục." Mạc Khúc Trực ngước mắt nhìn về phía Mã Phu câu lũ phía sau lưng, từ hắn phía sau lưng cứng đờ, hắn có thể tưởng tượng Mã Phu lúc này là cái gì biểu tình. Vì thế, Mạc Khúc Trực liền nắm Tô Linh tiểu tay, cùng nàng cùng nhau xuống xe ngựa. Ta tưởng hắn cũng không phải cố ý. Chờ chút thời điểm liền không có việc gì. Nghe được mặc khúc trực này, Tô Linh Kiều đành phải thôi, chỉ cho là mặc khúc trực đối mã phu bao dung. Thiệu Phượng Đình mới xuống ngựa, vốn định tự mình nên Tô Linh Kiều đi vào, nhưng là mới xuống ngựa, trong phủ hạ nhân liền kinh hoàng thất thố mà chạy ra tới. Không biết ở Thiệu Phượng Đình bên thai cái gì, Thiệu Phượng Đình sắc mặt đại biến. Nhìn dáng vẻ Thiệu Phượng Đình trong phủ là đã xảy ra chuyện. Kể từ đó, bọn họ cũng không hảo cái giày. Cho nên, ở Thiệu Phượng Đình ở đi hướng bọn họ thời điểm. Tô Linh Tiểu liền nói thẳng, nếu ngươi có việc, chúng ta liền không quấy rầy. Thiệu Phượng Đình sắc mặt khó coi mà lắp đầu, đôi tay nắm quyền, đem khỏe môi cắn đến trắng bệnh sau mới nghẹn ngào giọng nói nói, ta ba vị phu quân đều không thấy, rất có thể cùng cái kia trộm sắc đồ đệ có quan hệ, cho nên sư phụ các ngươi nếu là không lưu ta liền phải đi theo các ngươi đi rồi, hiện tại ta là cầu cũng muốn cầu các ngươi lưu lại. Nghe được Thiệu Phượng Đình như vậy sau, Tô Linh Tiểu liền quay đầu nhìn về phía mặt khúc trực. Thế nhưng sẽ như vậy trùng hợp? Mạc khúc trực hơi hơi riêu một chút đầu, tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm tình huống hiện tại. Đi vào trước nhìn xem, sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Mạc khúc trực bình tĩnh mở miệng. Thiệu phượng đình trong lòng sốt ruột, nhưng hiện tại không có đầu mối liền phối hợp gật đầu, đem tô linh tiểu bọn họ mang theo đi vào. chương 462 ta năm phu quân yêu cầu trước nghỉ ngơi. Thiệu phượng đình có 6 cái phu quân, 3 cái phu quân không thấy sao, còn có 3 cái phu quân. Đương tô linh tiểu bọn họ qua đi dò hỏi tình huống thời điểm. Tiết Thiệu Phượng Đình ba cái phu quân đang ở Thường Chấn Nạo trong phòng. Thường Chấn Nạo là Thiệu Phượng Đình chính phu, là danh môn chi hậu, cũng là phong đài thành đệ nhất công tử. Đi cùng Thường Chấn Nạo bị bắt đi chính là nhị sườn phu cùng tam sườn phu, Tô Hoắc Duệ Hòa cùng Hoắc Dục Thuần là một đôi song bảo thai huynh đệ. Mà hiện tại ở Thường Chấn Nạo trong phòng đây là ba nam tử là Thiệu Phượng Đình bốn sườn phu, năm sườn phu, sáu sườn phu, phân biệt kêu ôn tranh Huy, khâu đến cùng canh tử giáo. Bất quá kỳ quái chính là. Thiệu Phượng Đình ba cái phu quân ở nhìn thấy Thiệu Phượng Đình sau, cũng không có phản ứng là Thiệu Phượng Đình, thậm chí bất chính mắt thấy Thiệu Phượng Đình liếc mắt một cái. Thấy Thiệu Phượng Đình dẫn đầu tiến vào sau, ôn tranh uy, khâu đến cùng canh tử hành nguyên là muốn chạy, nhưng là lại thấy Tô Linh tiểu bọn họ đi theo tiến vào, liền trước không có đi ra ngoài. Tô Linh tiểu tuy rằng cảm thấy Thiệu Phượng Đình cùng nàng mấy cái phu quân không khí kỳ quái, nhưng là đây là đừng nhiêu ra vụ sự, suy nghĩ thực mau liền tập trung ở ở trong phòng tìm manh mối nhưng là trong phòng liền đánh nhau dấu vết cũng không có, bình tĩnh mà thật giống như thường chấn ngạo chính mình đi ra. Thấy Tô Linh Kiều không có manh mối, Thiệu Phượng Đình trong lòng xuất ruột, liền ở một bên nói, tuy rằng đại phu quân không thích ta, nhưng hắn từ trước đến nay làm việc vững chắc, muốn đi ra ngoài nói khẳng định sẽ phân phó một tiếng. Tô Linh Kiều điểm số lẻ, liền xoay người hướng cửa đi đến, vừa đi vừa nói, đi mặt khác hai cái phòng nhìn xem. Hảo! Thiệu Phượng Đình đồng ý sau, liền bước chân nôn nóng mà ở trước mặt dẫn đường. Tô Linh Tiểu đi theo đi rồi vài bước sau đã kêu ở Thiệu Phượng Đình, từ từ, vẫn là trước giúp ta năm. Thiếu chút nữa đem ngũ sư phụ này ba chữ buột miệng tốt ra, hiện tại lại là ở Thiệu phủ, Tô Linh Tiểu ở dừng một chút sau, gương mặt ngự khí mất tự nhiên mà mở miệng nói, "Ta năm phu quân yêu cầu trước nghỉ ngơi, phiền toái trước cho hắn an bài cái phòng." Mặc Giang Nhật ở nghe được năm phu quân sau, hô hấp cứng lại, dẫn tới ho khan đến càng thêm lợi hại. Thiệu Phượng Đình vội vàng xin lỗi, "Sư phụ năm sư lang thoạt nhìn liền bệnh trọng." Nàng trong lòng sốt ruột đem thường chấn ngạo bọn họ tìm trở về, liền xem nhẹ rớt. Đi trước mặt khác hai cái phòng, ta bên này không nổi. Mạc Giang nhuận hò khăn nói. Chính là, ngũ sư phụ đã đi theo nàng buồn ba một đường, hiện tại ngũ sư phụ nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Chính là không đợi tô linh tiêu xong Mạc Giang nhuận liền kiên trì nói. Cái kia kẻ cấp thủ pháp quỷ dị, ta cũng muốn nhìn một chút là làm sao bây giờ đến ở vô thanh vô tức dưới kiếp người. Mạc Giang nhuận liền chính mình chuyển động xe lăn Tô Linh tiểu thấy mặc Giang Nhuyễn Kiên chỉ chỉ có thể từ bỏ. Đệ nhị gian đi chính là Hoắc Duệ Hòa phòng, theo sau bọn họ vào hoác dục tuấn phòng. Đồng dạng, này hai gian phòng đều không có đánh nhau sau lưu lại dấu vết. Người không có khả năng hư không tiêu thất, Tô Linh tiểu mặt ủ mày cho thời điểm, phát hiện trên mặt đất thực không rõ ràng dấu chân. Vì thế, Tô Linh tiểu khiến cho mặc Thành Điền giúp đỡ, đem trong phòng dấu chân lộng rõ ràng điểm. Ở mặc Thành Điền đáp ứng sau, trong phòng liền quát lên phong trần, chờ cho bụi biến mất. Trên mặt đất liền có dấu chân. Tuy rằng dấu chân rất mơ hồ, nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra tới là hoác dục thuân một cái dấu chân. Hơn nữa, là chính mình đi ra ngoài. Trong phòng không có đệ nhị tổ dấu chân, duy nhất dấu chân vẫn là hoác dục thuân chính mình. Dựa theo phòng không có bất luận cái gì khác thường cùng dấu chân, bước đầu phán đoán hoắc dục thuân là chính mình rời đi phòng, sau đó không biết tung tích. Chương 463 có thể buông ra tay. Thiệu Phượng Đình cũng là thập phần hoang mang, nhưng nàng thực kiên trì. Nàng đại phu quân, nhị phu quân cùng tam phu quân sẽ không vô duyên vô cớ, không đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi Thiệu phủ. "Sợ Tô Linh tiểu không tin." Thiệu Phượng Đình liền cường điệu nói, "Tuy rằng nhị phu quân cùng tam phu quân cũng không thích ta, nhưng bọn hắn phát quá thể sẽ không rời đi, là không, có khả năng rời đi." Nghe được Thiệu Phượng Đình nói, Tô Linh tiểu nghiêng mắt nhìn thoáng qua Thiệu Phượng Đình. "Thiệu Phượng Đình nhị phu quân cùng tam phu quân cũng không thích Thiệu Phượng Đình. Hiện tại đi theo bọn họ bên người Ôn Tranh Uy, khâu đến cùng canh tử hành." Cũng chưa cho quá Thiệu Phượng Đình sắc mặt tốt. Kia chẳng phải là. Không một cái phu quân là đãi thấy Thiệu Phượng Đình. Nghĩ đến đây, Tô Linh tiểu liền nghĩ thông suốt. Vì cái gì Thiệu Phượng Đình lúc ấy vì cái gì sẽ chảy ra hâm mộ ánh mắt. Sư phụ, ngài đừng trách móc, bọn họ đều là ta đoạt tới làm phu quân, hiện tại còn đều không tình nguyện. Tô Linh Kiều. Thiệu Phượng Đình lời này, làm Tô Linh tiểu vô pháp đáp lại, liền không có ra tiếng. Ôn tranh uy, khâu đến cùng canh tử hành hư lạnh một tiếng. Tựa hồ ở cười nhạo Thiệu Phượng Đình không biết xấu hổ, lời này cũng đến xuất khẩu. Nhưng Thiệu Phượng Đình không đương một chuyện, cũng vô dụng thê chủ thân phận tới áp bọn họ. Các ngươi nhất định cũng bị sợ hãi, liền đi trước nghỉ ngơi đi, các ngươi sân ta an bài người tăng mạnh hộ vệ. Nhưng không đợi Thiệu Phượng Đình xong, Tô Linh tiểu liền chen vào nói nói, tốt nhất ở bên nhau, không cần tách ra trụ, cái kia trộm sắc đồ đệ gan lớn bao, không chừng còn sẽ lại đến. Thiệu Phượng Đình này ba cái phu quân dung mạo muốn so giống nhau công tử muốn tuấn tiếu nhiều. Thường chấn ngạo bọn họ mất tích thời điểm, bọn họ vừa lúc cũng không ở trong phủ, mới không có bị cùng mang đi. Kinh Tô Linh Tiểu vừa nhắc nhở, Thiệu Phượng Đình lúc này mới phản ứng lại đây, tụ ở bên nhau điểm số khai muốn an toàn rất nhiều, nếu không tiêu diệt từng bộ phận liền phiền thoái. Ân, có thể. Khâu đến mở miệng. Bất quá, liền chúng ta ba cái. Canh tử hành nói tiếp. Ôn tranh tỉ số lẻ tỏ vẻ tán đồng. Ôn tranh uy, khâu đến cùng canh tử hành tam tha ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thiệu Phượng Đình không thể cùng bọn họ cùng nhau ở một phòng. Thiệu Phượng Đình cũng không lốc, thực mau liền đã hiểu ôn tranh uy, khâu đến cùng canh tử hành ý tứ. Ở chính mình ba vị tuấn tiếu phu quân trước mặt, cao lớn cường tráng Thiệu Phượng Đình đuốt cái hót mấy ra vẻ thoải mái mà nói, ta ở bên ngoài thủ liền giáo. Chẳng qua ôn tranh uy, khâu đến cùng canh tử hành từng người lạnh mặt, không có phản ứng Thiệu Phượng Đình, trực tiếp đối Tô Linh, Tiểu gật đầu. Tạm thời không có tìm được khả nghi manh mối lúc sau, Tô Linh Tiểu liền tưởng trước đưa mặc nhưng đương nàng xem qua đi thời điểm nhìn đến ngũ sư phụ đào một ít buồn hoa thổ nhưng là bởi vì không thấy được ở mặt giang nhuận muốn lại đào điểm ra tới thời điểm tay không tâm đụng phải đặt ở buồn hoa bên cạnh gốm sứ bình hoa mắt thấy bình hoa muốn rơi xuống đất tập đến ngũ sư phụ chân tô linh tiểu lập tức chạy tới qua đi ở bình hoa liền phải rơi xuống mặc giang nhuận trên chân thời điểm liền ra tay trộn tới bình hoa nhưng lệnh nàng không nghĩ tới chính là ngũ sư phụ trước một bước bắt bình hoa mà nàng chậm một bước Bắt lấy chính là Ngũ sư phụ tay. Bắt lấy Ngũ sư phụ thiên gầy tay, Tô Linh tiểu phát hiện Ngũ sư phụ lại mảnh khảnh rất nhiều, nàng mau chóng đến tìm được phương pháp cấp Ngũ sư phụ chữa bệnh mười giáo. Có thể buông ra tay. Bởi vì Tô Linh tiểu chậm chạp không có buông tay, hắn tuy rằng nhìn không tới, nhưng có thể cảm giác được coi, liền không thể không mở miệng nhắc nhở Tô Linh tiểu. Tô Linh tiểu hoàn hồn, vội vàng buông lỏng ra mặc giang nhuận tay. Bất quá, không chờ Tô Linh tiểu mở miệng xin lỗi, mặc giang nhuận kế tiếp sở nói. Một chút khiến cho Tô Linh Tiểu xoay suy nghĩ. Chương 464 đáng giận. Nguyên bản ở trong phòng hương vị đã tan đi, cơ hồ nghe không đến. Mà hắn khíu giác muốn so thường nhân tốt một chút, mới có thể kết như có như không tàn lưu mùi hương. Nhưng mặc giang nhuận cũng không có đem lời này cũng xuất khẩu, mà là nói thẳng. Trong không khí hương vị tuy rằng đã tiêu tán, nhưng thổ nhưỡng còn tàn lưu. Này mùi hương ta còn là không sai nói, là khôi hồn hương. Khôi hồn hương là cái gì? Thiệu Phượng Đình khó hiểu hỏi. Thiệu Phượng Đình không biết khôi hồn hương là cái gì, nhưng Tô Linh tiểu rất rõ ràng, cho nên ở nghe được Mạc Giang nhuận nhắc tới khôi hồn hương sau, con ngươi liền âm chầm đi xuống. Xem tên đoán nghĩa, nghe khôi hồn hương tên, liền biết nó cũng không phải cái gì thứ tốt, không chỉ có không phải thứ tốt, vẫn là cực kỳ tà môn đồ vật, là một loại có thể không chế tha thuốc bột, càng là chế tắc con rối dược vật chung quan trọng nhất thành phần. Khôi hồn hương cũng không thường thấy, thậm chí có thể thưa thớt. Vì xác định có phải hay không khôi hồn hương. Tô Linh Tiểu đi theo ở buồn cảnh trung đào một khối thổ, cẩn thận nghe nghe mới xác định quả nhiên là khôi hồn hương. Đời trước nàng có thể dùng ma khí thao tác người, nhưng khinh thường với làm như vậy, nhưng Mộ Dung Vân lại cùng nàng ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Mộ Dung Vân không biết là nơi nào học được con dối thuật, bắt đầu thao tác con dối tới thực hiện nàng thao tác nhân tâm. Mộ Dung Vân đã từng cũng cùng nàng khoe ra, nàng làm nhất thành công con dối là nữ đế. Nữ đế bị Mộ Dung Vân thao tác, nàng nếu là phản kháng chính là kháng chỉ. Chính là khi đó nàng căn bản không thèm để ý mạo hạ đại không vì, ai, tới tìm chết liền giết ai. Thế cho nên, toàn hạ đều phải thảo phạt nàng, lại sau lại, nữ đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại rất mau liền đồn đãi là bị nàng giết chết. Lúc ấy nàng căn bản không để ý những cái đó có lẽ có tội danh, một lòng muốn tìm mộ dung vân báo thủ, mở một đường máu, mộ dung vân đang chờ nàng, cũng vì nàng lượng thân đặt làm bấy giờ, huyết chỉ. Mộ dung vân không chỉ có muốn nàng chết, càng là muốn nguyện rủa vĩnh viễn vây với minh nguyên chi phủ, vong linh ở nơi đó vĩnh viễn thống khổ. Tiêu kiêu, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Mạc khúc trực trong mắt xuất hiện lo lắng, bất quá lo lắng chi sắc thực mau đã bị hắn dùng đạm nhiên che giấu. Nghe được mạc khúc trực như tắm mình trong gió xuân thanh âm, tô linh tiểu liễm con ngươi, đóng một chút đôi mắt sau mới từ trong hồi ức đi ra, ngay sau đó banh khỏe môi đem thổ thả trở về, khôi hồn hương có thể thao tác tâm trí, cho nên bọn họ là chính mình đi ra trong phòng cũng sẽ không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết đáng giận thiệu phượng đình thầm mắng một câu ta lo lắng nhất chính là người nhỏ cũng không phải đơn giản mà sử dụng khôi hồn hương cái kia trộm sắc chi sắc hiển nhiên là cái dùng dược cao thủ hơn nữa cực kỳ dảo hoạt trước đó nhất định làm tốt mưu hoa mới động thủ kia còn dùng như thế nào luyện chế con rối tô linh tiểu khẽ mở môi cánh chậm rãi mở miệng thiệu phượng đình mở to hai mắt nhìn kia chẳng phải là ta thuật ta thuật là thế nhân sở chơi chén Cũng là tu chân giới sở cấm dùng, thiệu phượng đình trầm tư lúc sau sắc mặt càng thêm khó coi, như vậy tới, cũng không phải đơn giản trộm sắc. Ở tìm được người kia phía trước, cái gì đều không thể kết luận. Mặc khúc trực ôn nhuận mở miệng, cũng làm tô Linh tiểu không cần quá lo lắng. Tô Linh tiểu gật đầu một cái, lời tuy nhiên là như vậy, nhưng nàng trực giác kia trộm sắc đồ đệ nơi trốn lộ ra quỷ dị, không chừng cũng không phải hào sắc, càng là ở làm không người biết sự tình, tỉ như đem Mỹ mạo Nam tử luyện vì con dối. Nếu thật sự luyện thành nghe lời con dối, người nọ muốn dùng tới làm gì? Đời trước nàng không để ý này đó, đặc biệt là mộ dung vân sở sử dụng khi, nàng cảm thấy loại này tà thuật lệnh người buồn ôn, nhưng cố tình mộ dung vân thao túng như cá gặp nước. chương 465 đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Ở biết cái kia trộm sắc đồ đệ cũng không đơn giản sau, không khí một lần nặng nghề xuống dưới, thiệu phượng đình không ngừng ở trong phòng qua lại, cũng đưa tới trong phủ hạ nhân từng cái hỏi chuyện. Nhưng toàn bộ hỏi qua lúc sau cũng không có được đến có giá trị tin tức. Thiệu Phượng Đình táo bạo mà ném đi cái bàn, một quyền ở trên cửa tạm cái động, thở hồng hộc mà muốn đi tìm người, nhưng lại không biết nên như thế nào tìm. Ra cửa sau lại tức cấp bại hoại mà trở về. "Sư phụ, người có biện pháp sao?" Ở vô kế khả thị dưới, Thiệu Phượng Đình gãi đầu cầu cứu mà nhìn Tô Linh Tiểu. Tô Linh Tiểu vừa định mở miệng lời nói, liền nhìn đến một cái hạ nhân cấp sắc vội vàng mà chạy tới, chạy tới khi quá sốt ruột, còn té ngã một cái. "Gia chủ, không hảo, tuyền đã chết. thiệu phượng đình cảm giác không đúng, liền vội vàng hỏi, chết như thế nào? quỳ trên mặt đất phát run hạ nhân ngậm lắp đầu, vừa rồi vẫn luôn tìm không thấy hắn, vừa rồi muốn đi lấy củi lửa, mới phát hiện hắn bị thảo cái. nguyên tưởng rằng tuyền là ở lười biếng, hắn còn đạp một chân, không nghĩ tới tuyền liền trực tiếp ngã vào lâm thượng, đã không có hơi thở. hạ nhân mồ hôi lạnh hứa ra, gia chủ ba vị phu quân mới không thấy bóng dáng, phụ trách lại ra mạng người, bọn họ trong phủ xem ra là thật ra đại sự. Trên người có hay không miệng vết thương, không có nhìn đến. Không đợi cái này hạ nhân xong, Tô Linh Tiểu liền nói thẳng, mang chúng ta qua đi nhìn xem. Hạ nhân đang xem liếc mắt một cái thiệu phượng đình, ở nàng sau khi gật đầu, liền vội vàng đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Tới rồi tuổi lửa phòng, tuyển thi thể còn vẫn duy trì vai đảo bộ dáng mà quỷ dị chính là, thi thể trên mặt mang theo cười, phảng phất không có chết giống nhau. Ở xác định tuyển chết thật, thiệu phượng đình liền an bài người đi quan phủ thông báo cũng thỉnh ngỗ tác lại đầy nghiệm thi, chờ thiệu phượng đình lại đi vào tuổi lửa phong khi, tô linh tiểu cùng mặc giang nhuận cùng nhau xem qua thi thể sau, thực mo liền xác định tuyền không phải tự nhiên tử vong, hắn là hút vào độc phấn mà chết, cũng chính là tuyền là trúng độc bỏ mình. xem ra lúc trước suy đoán không có đoán, người kia dùng độc thập phần lợi hại, hơn nữa, tô linh tiểu dừng một chút sau, nhíu lại mày sắc mặt ngưng trọng địa đạo, kia tha thuật dịch dung cũng thập phần lợi hại, ngụy trang đến làm người vô pháp phát hiện, nếu không phải phát hiện tuyền thi thể. Những cái đó cuối cùng gặp qua tuyển còn không biết gì Một cái tiềm tàng tại bên người người Khả năng sẽ ngụy trang thành bất luận cái gì một người Đây mới là đáng sợ nhất địa phương Thuật dịch dung Thiệu Phượng Đình vò đầu liền lợi hại hơn Người nọ cũng quá rảo hoạt đi Cho tới bây giờ Manh mối lại lần nữa liền chặt đức Khu khu mặc giang nhuận lại lần nữa ho khăn lên Bởi vì liên tục buôn ba Khiến cho hắn ho khan lợi hại hơn một chút Tô Linh Tiều liền nhăn lại mặt Vừa muốn lời nói Thiệu Phượng Đình cũng đã tự giác địa đạo phòng cho khách đại an bài hảo ta đây liền mang các ngươi qua đi lần này Mạc giang nhuận gật đầu cũng quay đầu lại ý bảo Mạc thành điền làm phiền tam sư minh Mạc thành điền đang xem liếc mắt một cái tô linh tiểu sau liền đẩy mặc giang nhuận đi theo thiệu phượng đỉnh phía sau đi rồi tô linh tiểu kỳ thật cũng minh bạch ngũ sư phụ vì cái gì cố ý còn phải đối tam sư phụ một câu hẳn là sợ nàng đẩy hắn ngũ sư phụ đây là muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách kỳ thật này cũng không gì đáng trách Các sư phụ chỉ có thể gả cùng cái thế chủ, nhưng cũng chỉ quải một cái danh, cũng không có mạnh mẽ yêu cầu cũng như bình thường nam tử giống nhau chân chính làm thê phu. Nàng càng không thể lấy này tới áp chế các sư phụ cần thiết như thế nào, ngược lại, nàng nếu muốn biện pháp phối hợp các sư phụ, tôn trọng các sư phụ quyết định. chương 466 ta bộ dáng này cũng chỉ là cái liên lụy. Thiệu Phượng Đình dẫn bọn hắn đi phòng cho khách rất lớn, càng sát thực chính là giường rất lớn, so khang phúc khách điếm kia giường cũng muốn lớn hơn không ít. Nằm năm sau cá nhân không là vấn đề. Trong phòng vật trang trí đều rất đơn giản sang quý, chính là Khổ ngươi có điểm đại. Chỉ là đồng thau tỷ hưu có cao hơn nửa người, đồ sứ buồn hoa cũng đều đại. Cái này là thiệu phượng đình thích nhất một phòng, mặt khác khách nhân đều không có trụ quá. Cùng Tô Linh tiểu đơn giản giới thiệu một chút sau liền tiếp tục hỏi Sư phụ, ngài cùng ngài phu quân nhóm cùng nhau, vẫn là ta lại an bài mấy gian phòng. Nghe được thiệu phượng đình hỏi chuyện. Tô Linh tiểu theo bản năng mà nhìn về phía kia trường đặc biệt đại giường. Cho nên, Thiệu Phượng Đình nguyên bản tính toán chính là làm cho bọn họ chủ cùng nhau. Mà không chờ Tô Linh tiểu mở miệng làm Thiệu Phượng Đình lại an bài hai cái phòng, mà Khúc Trực liền trước đã mở miệng, không cần phiền toái, chúng ta chủ cùng nhau là được. Tô Linh tiểu trái tim đột nhiên nhảy dự. Thiệu Phượng Đình sớm đã nhiều thấy không trách, không chi ở cái này đặc thù dưới tình huống, ở bên nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, không giống nàng phu quân nhóm liền thấy đều không muốn nàng. Càng có chỉ là làm nàng vào phòng, cho nên Thiệu Phượng Đình không nghĩ nhiều liền điểm số lẻ. Sư phụ, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, có bất luận cái gì yêu cầu có thể cho bọn hạ nhân đi làm, ta liên hệ một chút người quen, tìm hiểu một chút tình huống. Tuy rằng nàng không có thừa nhận phải làm Thiệu Phượng Đình thuận miệng liền ra sư phụ, nhưng Tô Linh Tiểu vẫn là gật đầu một cái. Thiệu Phượng Đình vội vã mà liền đi rồi. Không khỏi lại xuất hiện người nọ giả mạo hạ nhân, Tô Linh Tiểu liền xua tan sở hữu chờ hạ nhân. Nhìn nhìn chung quanh xác định không có những người khác Liền tưởng đóng cửa lại Bất quá, vì lưu ý khả nghi người Nàng đóng cửa thời điểm cũng không có lập tức đóng lại Mà là để lại cái phùng âm thầm quan sát đến Nhà ở bên ngoài thực an tĩnh Cũng không có người nào đi lại Đã có thể ở Tô Linh Tiểu muốn thu hồi tầm mắt thời điểm Ở một cây đại thụ hạ Phát hiện một mạt hình bóng quen thuộc Là bọn họ Mã Phu Kia Mã Phu tựa hồ đã nhận ra nàng tầm mắt Thực mau liền biến mất ở bóng ma trịnh Mang theo nghi hoặc, Tô Linh tiểu xoay người nhìn về phía mặt Khúc Trực, "Đại sư phụ, là ngài an bài Mã phu ở bên ngoài nhìn sao?" Mặc Khúc Trực hơi hơi sững sốt, ngay sau đó thanh phong thanh nhã mà nhẹ nhàng cười, "Đứng vậy, để người vấp nhất, nhiều người nhiều phân chiếu ứng." Mặc Thanh Điền chính diện vô biểu tình mà nhìn ngoài cửa sổ, cũng thấy được Mã phu thân ảnh, Mã phu chính góc rút thảo. Khu khu Mặc Giang nhuận nhìn thoáng qua mặt Khúc Trực, đối đại sư huynh thông dong đạm nhiên mà dối có chút kinh ngạc, dẫn tới ảnh hưởng cảm xúc, ho khan lợi hại hơn Linh ta đi trước cấp ngũ sư phụ ngài ngao dược. cho dù đến thiệu phượng đình bên này vội vàng, cấp ngũ sư phụ điều dưỡng thân thể thảo dược nàng vẫn là mang đến. mặc giang nhuận tưởng không cần, hắn chán ghét ăn canh dược, nàng cũng tỉnh phí công phu. nhưng không đợi mặc giang nhuận mở miệng, mà khúc trực liền mặt không thay đổi mà mở miệng nói, hảo, bất quá vẫn là từ tam sư đệ bồi ngươi một đạo đi cho thỏa đáng. nghe vậy, mặc giang nhuận đành phải đem tưởng nói cấp nuốt đi xuống. hảo, đối mặc khúc trực gật đầu đáp ứng sau. Tô Linh tiểu liền nhìn về phía Mặc Thành Điền, làm phiền tam sư phụ. Mặc Thành Điền hơi hơi túc một chút mày, không thích nàng này phân xa cách. Nhưng này Tô Linh tiểu cũng không có nhìn đến, vội vã phải cho nàng ngũ sư phụ sát thuốc, đem yêu cầu đồ vật thu thập hảo sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Chờ Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành Điền đi rồi, Mặc Giang nhuận qua thật lâu sau mới mở miệng nói, "Đại sư huynh, không cần như thế, chúng chi ta bộ dáng này cũng chỉ là cái liên lụy." Chương 467 thân là cục người trong Ngươi ở chúng ta bên trong là thừa nhận nhiều nhất, ngũ sư đệ, ngươi nên biết người vĩnh viên không phải là liên lụy, tiểu kiều cũng sẽ không như vậy tưởng. Mặc khúc trực dốc lòng khai đạo, ngũ sư đệ sẽ ra nói như vậy, cũng liền gián tiếp giải thích ngũ sư đệ muốn cùng tiểu kiều bảo trì khoảng cách nguyên nhân. Mặt khác sư đệ không phải rất rõ ràng ngũ sư đệ tại sao lại như vậy, nhưng hắn lại biết là ngũ sư đệ phụ trọng tắc gánh vác sở hữu, nhưng lại bởi vì vượt qua tự thân thừa nhận năng lực mới có thể là hiện giờ bộ ráng. Đại sư mình, Không cần bởi vì ấy nấy mà đem nàng nhường ra tới, cảm tình vốn là ích kỷ, ta sẽ không oán đại sư minh, húng chi ta vốn cũng không tưởng tham dự này trịnh. Bởi vì vẫn luôn ở ho khan, Mạc Giang nhuận lời nói khi thanh âm là khẳng khàn. Nhưng Mạc Khúc Trực ở nghe được Mạc Giang nhuận sau khi trả lời, xả môi đạm đạm cười. Dạo bước chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn mắt nơi nào đó góc thân ảnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu khẽ mở môi cánh nói, thân là người trong cuộc, lại như thế nào làm đến đứng ngoài cuộc. Nghe vậy Mạc Giang nhuận trên mặt lộ ra mất tự nhiên cứng đờ. Minh Bạch mặc khúc trực ý tứ, Mạc Giang nhuận không có lại lời nói, phòng ăn tính đi xuống, thẳng đến Tô Linh tiểu trở về đánh vỡ cho Mạc. Tiến vào nhìn đến đại sư phụ cùng ngũ sư phụ không phát liếc mắt một cái, Tô Linh tiểu có chút kỳ quái, còn tưởng rằng đại sư phụ cùng ngũ sư phụ sẽ trước sau cờ. Chơi cờ có thể bình tâm tĩnh khí, ngũ sư phụ thích, đại sư phụ tựa hồ cũng rất thích. Dựa còn không có đốc ngũ sư phụ trước mặt, liền nhìn đến ngũ sư phụ nhăn nhăn mày. Sợ ngũ sư phụ không muốn uống dược, Tô Linh tiểu đành phải giải thích nói, ta ở chén thuốc thêm lưu tiết khẩu vị dược liệu, sẽ không ảnh hưởng dược hiệu, có thể cho chén thuốc không như vậy khó có thể nhập khẩu. Nàng nhớ rõ nhị sư phụ cũng không yêu chịu khổ, cũng không yêu uống dược. Nhớ tới nhị sư phụ, Tô Linh tiểu ninh một chút mi, không cho lại tiếp tục muốn đi. Ngũ sư phụ không yêu uống dược, trừ bỏ chén thuốc vị khổ, hơn phân nửa là uống quá nhiều dược, đã phi thường bài xích. Cho nên, là ngũ sư phụ uống dược có chút khảo cứu, thiện nước thuốc hương vị không thể kém. nước thuốc ly đến gần, nghe hương vị không có hắn trước kia uống chén thuốc gây mũi. Mặc Giang nhuận giữa mày mới ra hắn ra, ở hơn một tiếng sau, liền bắt đầu chính mình uống lên lên. Mặc Giang nhuận cầm cái muỗng chầm dài uống. Tô Linh Tiểu nhịn không được nghiêng mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngũ sư phụ động tác nhẹ nhàng chậm chạp tự nhiên bình tĩnh, liền như không có ngủ giống nhau. Đưa Ánh mắt ngó đến ngũ sư phụ thiển sắc môi, ở dính nước canh sau trở nên thủy doanh thanh thấu Tô Linh Tiểu vội vàng rời đi ánh mắt. Ngũ sư phụ là sinh người Ngọc, quá nhiều hoàn mỹ mới có tỉ vết. Mặc giang nhuận kỳ thật cũng đã nhận ra tô linh tiểu tâm mắt, nhưng không có lên tiếng, tiếp tục uống chén thuốc. Qua không bao lâu thiệu phượng đình liền đã trở lại, sắc mặt muốn so đi ra ngoài khi khó coi rất nhiều. Ở uống xong một chén nước sau, thiệu phượng đình mới khai nàng sở nghe được. Không hỏi thăm không biết, nguyên lai không ngừng bọn họ quanh thân trấn có mạo Mỹ Nam tử mất tích, cả đêm phong đài thành liền mất tích không dưới 10 cái công tử, hiện tại trong nhà môn đã loạn thành một nồi cháo. Hơn nữa quái liền quái ở một chút manh mối đều không có, làm người không thể nào xuống tay đi cha. Liền nàng đi ra ngoài lúc ấy, ở trên phố liền không nhìn thấy mấy cái nam tử, toàn bộ phong đài thành nhân tâm hoảng sợ. Như thế nào sẽ trống giống liền biến mất? Thiệu Phượng Đình gấp đến độ xoay quanh. Hư không tiêu thất tô Linh tiểu lẩm bẩm lặp lại Thiệu Phượng Đình nói. Ngay sau đó liền nghĩ tới một loại khả năng, ở nàng nhìn về phía đại sư phụ muốn hỏi thời điểm, đại sư phụ cũng vừa lúc nhìn về phía nàng. Chương 468 như vậy hảo sao? Không tiếng động ăn ý, làm Tô Linh tiểu trong mắt thần thái sáng ời, sau đó thử mà mở miệng, không gian. Mặc khúc trực hiểu ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định Tô Linh tiểu suy đoán. Không gian cực kỳ thưa thớt, cái kia trộm sắc đồ đệ lại là như thế nào được đến? Nếu dùng không gian tới giải thích cái kia trộm sắc đồ đệ mang đi nam từ sau, còn có thể tới vô tung đi vô ảnh, vậy giải thích đến thông Cái gì? Người nọ thế nhưng có không gian. Thiệu Phượng Đình đối Tô Linh tiểu cái này lớn mật suy đoán thập phần kinh ngạc, sợ có được không gian người, chỉ có như vậy mấy cái, tất cả đều là đức cao vọng trọng. Các nàng cũng sẽ không tới làm loại chuyện này, cho nên, Thiệu Phượng Đình nghĩ nghị sau diêu đầu, ta cảm thấy không có khả năng. Không gian không chỉ có chỉ có như vậy mấy cái, có lẽ còn có không người biết. Tô Linh tiểu mở miệng giải thích. Đây cũng là nàng sợ lo lắng, nếu là không gian xảy ra vấn đề, như vậy mang đến hậu quả không dám tưởng tượng. Mạc Khúc Trực cũng túc khẩn giữa mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Giang Nhuyễn. Mạc Giang nhuận banh môi nắm chặt xe lăn tay vị, mặc thành điền yên lặng thu thập, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn về phía Mạc Khúc Trực. Bọn họ lúc ấy dự đoán không xong tình huống đã xuất hiện. Cùng với không gian không ngừng xuất hiện, liền có khả năng trở thành mở ra ma giới đại môn cơ hội. Này không phải một cái hảo dấu hiệu. Tô Linh tiểu trong lòng Mạc danh bất an lên. Theo lý, ma giới cùng bọn họ nhân giới môn sớm đã phong kín, chính là vì cái gì lục tục xuất hiện biến cố? Ở Tây Phụ trấn khi, bán tiên thiếu chút nữa liền mở ra Minh Nguyên chi phủ, mà ở vạn độc quật sát khí phá tan phong ấn chính mình chạy ra tới, sau lại nàng hỏi đại sư phụ mới biết được, bàng kim bán đứng linh hồn của chính mình, mới làm sát khí bám vào người tới khống chế sát khí, chẳng qua sát khí bị nàng hấp thu sau, bàng kim ngao không hai liền đã chết, nàng khi chết tìm không thấy một chút linh hồn lưu lại dấu vết. thực hiển nhiên bảng kim là bị người thao túng, Diệp Yiye cũng có nhắc tới quá, vạn độc quật có người xung vào, mấy nhiễu mới khiến cho tầm phát cuồng, tổng cảm thấy sau lưng một đôi tay, chính thúc đẩy khủng bố âm u, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ, nhà ta phu quân có thể hay không thiệu phượng đỉnh cắn ngôi không đi xuống, nhưng xem tô linh tiểu bọn họ sát mặt, nàng cũng biết tình huống cũng không lạc quan, mua quãng mà đi tìm, liền như biển rộng tìm kim, không bằng làm chờ người nọ tới, có lẽ người nọ vốn là sẽ lại đến, vì thế mặc khúc trực khiến cho thiệu phượng đỉnh thả ra tin tức, tối hôm qua làm người nọ thất thủ hắn liền ở nàng trong phủ. Thiệu Phượng Đình gật đầu ứng hạ, chiêu này bắt ba ba trong giọ hẳn là nhất hữu hiệu, nghĩ đến cái kia trộm sắc đồ đệ không có thất thủ quá, nếu biết mặc Khúc Trực ở chỗ này, liền có rất nhiều hy vọng lại đến nơi này. Chủ ý là ý kiến hay, nhưng Thiệu Phượng Đình ngay sau đó nhìn về phía Tô Linh tiểu, "Sư phụ, như vậy hảo sao?" Sư lang hắn, sợ là sợ ở vạn nhất làm kia trộm sắc đồ đệ thất thủ, vậy càng thêm không xong. Tô Linh tiểu trong lòng kỳ thật bất an, cũng không tán đồng, nhưng nàng đại sư phụ đã nhìn về phía nàng. Đối nàng lộ ra phải tin tưởng hắn ánh mắt. Nàng nếu là phản đối nữa, kia không thể nghi ngờ là đối đại sư phụ năng lực nghi ngờ. Hiện giờ nàng cũng không phải chân chính thế chủ, lại là chân chính đệ tử, đối chính mình sư phụ không nên có nghi ngờ. Biết Thiệu Phượng Đình đang lo lắng cái gì, Tô Linh Tiểu ức chế hạ lo lắng sau nói, tối nay chuẩn bị sẵn sàng, chờ người nọ tới liền liền giáo. Hảo! Thiệu Phượng Đình cắn chặt răng đáp ứng rồi xuống dưới. Đem kia trộm sắc đồ đệ dẫn lại đây cũng liền đại biểu cho nàng trong phủ sẽ nên đón không biết nguy hiểm. Chương 469 đến nghe chúng ta ra thê chủ ý tứ. Để tránh có thương vong, thiệu Phượng Đình đem trong phủ hạ nhân không cần ra tới đi lại, đối với chính mình mà khác ba cái phu quân ôn Tranh Uy, Khâu đến, canh tử hành còn lại là muốn đưa bọn họ đi địa phương khác tránh một chút. Nhưng ôn Tranh Uy, Khâu đến, canh tử hành cũng không có đáp ứng, chẳng những không có đi địa phương khác, ngược lại nơi nào nguy hiểm liền đi nơi nào. Cho nên, đương Tô Linh tiểu nhìn đến ôn Tranh Uy Khâu đến, canh tử hành muốn cùng bọn họ đãi ở bên nhau thời điểm, vẫn là có chút kinh ngạc. Bọn họ phòng tuy rằng không, chính là nếu là ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành cùng nhau tiến vào sau, liền có chút chen chúc, húng chi bọn họ là thiệu phượng đỉnh phu quân, không hảo cùng chính mình cùng tồn tại một phòng. Như vậy không tốt lắm đâu, sư phụ bên này cũng không có phương tiện. Thiệu phượng đỉnh xấu hổ cực kỳ, lại bất đồng bên ngoài hung hãn, đối ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành bọn họ đều không có lời nói nặng. Chúng ta ở chỗ này, cái kia trộm sắc đồ đệ tới nơi này khả năng tính lại càng lớn. Ôn tranh uy lời này khi, cũng không có xem tô linh Tiểu cái này thê chủ, mà là nhìn về phía mặt khúc trực. Thiệu phượng đình trong lòng cấp, tô linh Tiểu thế nào cũng là nàng sư phụ, bọn họ mấy cái ngày thường không đem nàng cùng nữ tử để vào mắt còn chưa tính, như thế nào liền nàng sư phụ cũng không bỏ ở trong mắt, nàng còn toàn trông cậy vào sư phụ đâu. A huy, đây là sư phụ ta, này ba vị là sư phụ phu quân. Phía trước không chính thức cho các ngươi giới thiệu quá, hiện tại cho các ngươi nhận thức một chút. Thiệu Phượng Đình trước chỉ chỉ tô linh tiểu, lại chỉ chỉ mặc khúc trực bọn họ. Kỳ thật Thiệu Phượng Đình còn muốn cho bọn họ cũng đi theo kêu sư phụ, nhưng là ngẫm lại khẳng định không cho nàng mặt mũi, nàng cũng không thảo không thú vị. Nhưng, Tiêu có thể không đi theo kêu, đúng mực vẫn là đến có. Vì thế, Thiệu Phượng Đình êm thầm cho ôn tranh uy ánh mắt, làm cho bọn họ một vừa hai phải, nào có chạy tới cùng khách nhân cùng nhau trụ một phòng. Nhưng ôn tranh huy trực tiếp làm lơ thiệu phượng đình áng chỉ, vẫn như cũ không có đem tô linh tiểu đặt ở đôi mắt. Cũng chỉ có thiệu phượng đình như vậy ánh mắt không tốt không thấy ra tới, có thể làm được chủ cũng không phải tô linh tiểu cái này thê chủ, mà là nàng phu quân, đặc biệt là mặc khúc trực. Nếu hắn đoán không sai nói, tô linh tiểu cái này thê chủ cũng không có thực quyền, cho nên hắn cũng không nghĩ lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng cùng mặc khúc trực trực tiếp giao thiệp. Bọn họ vốn là muốn dẫn ra cái kia trộm sắc đồ đệ, nếu hơn nữa bọn họ, lợi thế liền gia tăng Người nọ tới nơi này khả năng tính cũng lớn hơn nữa, hơn nữa tương đối tới, người nhiều sẽ càng an toàn. Mặc khúc trực ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lại ôn tranh uy liếc mắt một cái sau, liền nhìn về phía Tô Linh Tiểu, này đến nghe chúng ta ra thê chủ ý tứ. Tô Linh Tiểu buồn không nghĩ lời nói, chờ đợi đại sư phụ an bài, rốt cuộc đối với ai làm chủ, nàng đã thói quen nghe theo sư phụ ý tứ. Thế cho nên, đông dưng ở nghe được đại sư phụ nhìn chính mình mái trèo thê chủ, Tô Linh Tiểu cảm thấy trong lòng nộn nhạo đến lợi hại. Ôn tranh uy nghe được mặc khúc trực có chút ngoài ý muốn, hắn một đường âm thầm có quan sát, cảm thấy chính mình sẽ không đoán sai, có thể được đến đáp án lại không phải như vậy. Giống mặc khúc trực bọn họ như vậy nam tử, thật sự nghe theo Tô Linh Tiểu, coi nàng làm vợ chủ. Đồng dạng, Tô Linh Tiểu không có xem ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành bọn họ liếc mắt một cái, đối thiệu Phượng Đình nói, bọn họ nếu là thích phòng này, chúng ta có thể đổi một cái. Tiên nào thành, sư phụ các ngươi liền ở an tâm ở nơi này. Thiệu Phượng Đình đối tô Linh tiểu xin lỗi cười cười sau, đem mạnh mẽ đem ôn tranh huy, khâu đến, canh tử hành cũng lôi đi, miễn cho tiếp tục làm người xem nàng cái này thê chủ quản không được chính mình nam nhân. Chương 470 Vô thành Thắng Hữu Thành Thiệu Phượng Đình cũng không phải quản không được, bởi vì trong lòng có hổ thẹn, ngày thường mới đều quán, ở bọn họ trước mặt liền tiếng âm đều khắc chế. Ôn tranh huy, khâu đến, canh tử hành bị Thiệu Phượng Đình kéo ra ngoài lúc sau, ba người sắc mặt khó coi còn chán ghét mà chụp bay thiệu phượng đỉnh tay. Chính chúng ta sẽ đi, hà tất lôi lôi kéo kéo. Thiệu phượng đỉnh khỏe miệng cứng đờ, lôi lôi kéo kéo làm sao vậy, liền bọn họ người cũng là của nàng. Nhưng lời này ở trong lòng lưu một lần, xuất khẩu liền biến thành ôn tồn mà giải thích, sư phụ là ta thật vất vả mời đến, các ngươi phía trước không phải chê ta nấu ăn không thể ăn sao, sư phụ tay nghề là tuyệt đỉnh, chờ ta được đến chân truyền, làm cho các ngươi ăn. Ôn tranh uy, khâu đến. Canh Tử Hành nghe vậy vội ngữ mà nhìn Thiệu Phượng Đình, liền bọn họ thê chủ sẽ làm ra chuyện như vậy, cả ngày chơi bời lêu lỏng, ăn nhậu chơi bời, hiện tại còn nhận cái đầu bếp làm sư phụ. Nguyên lai like chỉ là đầu bếp, ta nói là cái gì ghê gớm nhân vật. Canh Tử Hành không nhịn xuống liền đã mở miệng, đối tô linh tiểu châm trọc đồng thời càng là đối Thiệu Phượng Đình châm trọng. Thiệu Phượng Đình có chút không lớn cao hứng, nàng cái gì đều được, nàng vốn dĩ liền không sao, nhưng là nàng sư phụ liền không giáo rất khó đến. Thiệu Phượng Đình bành nổi lên mặt. Ta không cần cầu các ngươi cái gì, nhưng là không được lại sư phụ không phải. Ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành đối thiệu phượng đình hôm nay khắc thường thực ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời thế nhưng không có lại lời nói, cũng ấn thiệu phượng đình an bài ở tại Tô Linh tiểu bọn họ cách vách phòng. Ở dùng qua cơm tối lúc sau, thực mau liền hoàn toàn đen. Bọn hạ nhân bị phân phó không cần đi lại, phủ trạch đêm liền trở nên tĩnh lặng. Thiệu phượng đình ở trong sân ngồi ngủ gật, thượng mí mắt cùng hạ mí mắt vẫn luôn đánh giá cũng yên lặng hâm mộ tô linh tiểu nàng có thể ở trong phòng cùng nàng ba cái phu quân ở bên nhau mà nàng liền môn đều vào không được nếu không trước ngủ một lát có động tĩnh ta sẽ đánh thức ngươi. thấy tô linh tiểu nhìn y thư có vẻ có chút buồn ngủ mà khúc trực liền muốn cho tô linh tiểu đi trên giường ngủ nhìn mắt kia đại thái quá giường tô linh tiểu lắc lắc đầu kia trộm sắc đồ đệ dùng dược lợi hại ta không yên tâm lấy các sư phụ tu vi luôn không thượng nàng đã tới nhiều lo lắng nhưng là càng là coi trọng để ý một người liền sẽ nhịn không được lo lắng. Mặc Khúc Trực thấy Tô Linh tiểu kiên trì, liền đành phải từ bỏ. Vì làm chính mình có tinh thần chút, Tô Linh tiểu liền đứng lên, đi đến bên cửa sổ đi trú gió. Ngươi như vậy đột nhiên trúng gió sẽ đau đầu. Mặc Khúc Trực liền cầm áo choàng khoác ở Tô Linh tiểu trên người. Tô Linh tiểu thân thể không khỏi cứng đờ, có chút không lớn thích hứng loại này vượt quá thầy trò quan tâm. Nhưng như vậy ấm áp là nàng khắc cầu, vô pháp cự tuyệt, hơn nữa bởi vì đây là nàng đại sư phụ long có giống như là bị lấp đầy ngọt ngào đồ vật vì thế tô linh tiểu nghiêng đầu nhìn về phía mặt khúc trực gợi lên khỏe môi cười không có lời nói bốn mắt nhìn nhau lại vô thanh thắng hữu thanh ca nhánh cây đứt gãy thành âm! ai chính cực kỳ hâm mộ mà nhìn bên cửa sổ gắn bó keo sơn sư phụ cùng sư lang nhưng ở nghe được dị văn sau thiệu phượng đình lập tức hô ra tới cũng đuổi theo tô linh tiểu cũng thấy được kia đột nhiên chạy trốn thân ảnh không có làm nghĩ nhiều liền nhảy ra cửa sổ đi theo đuổi theo nhưng người nọ biến mất quá nhanh, các nàng cũng không có đổi tới. Sợ là điệu hổ ly sơn chi kế, tô linh tiểu thực mau liền lộn trở lại tới, ngay sau đó liền đi xem xét vừa rồi kia hắc ảnh sở trốn tránh địa phương. Đại thụ thực tốt cung cấp trốn tránh địa phương, phủ cận còn có không ít hoa cỏ, này đó đều thực dễ dàng làm người giấu kín. Đáng tiếc cũng không phát hiện cái gì manh mối, đã có thể ở tô linh tiểu tính toán trở về phòng thời điểm, phát hiện bùi cỏ có màu trắng đồ vật. Ngồi xồm xuống vừa thấy, là một con binh sứ. Trưng 471 lúc này ai cũng không trồn nháo. Nhặt lên bình xứ nhìn nhìn cái đấy, Tô Linh Kiều nắm chặt bình xứ quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi người nọ biến mất phương hướng. Sư phụ, ngài là phát hiện cái gì sao? Thiệu Phượng Đình đi theo lộn trở lại sau, thấy Tô Linh Kiều không lưng ở nhặt đồ vật, liền cho rằng nàng phát hiện cái gì. Tô Linh Kiều đem bình xứ thu hồi tới tay, đối Thiệu Phượng Đình lắc đầu, cũng không phải cái kia trộm sắc đồ đệ. A, không phải làm gì trốn tránh, còn chạy nhanh như vậy. Thiệu phượng đình thực buồn bực, sau đó tò mò hỏi, sư phụ ngươi là làm sao mà biết được. Ta trong phủ giống như không lợi hại như vậy người. Dù sao nàng là tưởng phá đầu cũng là không nghĩ ra được, nàng trong phủ có hộ vệ, nhưng có thể nhanh chóng biến mất, nàng cảm thấy nàng những cái đó hộ vệ không cái kia bản lĩnh. Tô Linh Kiều nhấp môi không có trả lời, mà là đi hướng mặt khúc trực. Đại sư phụ, nhưng Tô Linh Kiều mới mở miệng muốn hỏi, không hạ hạt mưa. Minh Nguyệt trên cao, lại đột nhiên trời mưa. Một nhận thấy được khác thường, Tô Linh Tiểu một phen giữ chặt Thiệu Phượng Đình lập tức hướng nhà ở chạy. Thâm, mau trở về. Sao lại thế này? Thiệu Phượng Đình không hiểu ra sao, nhưng bị Tô Linh Tiểu túm, chỉ phải đi theo nàng chạy. Mắt thấy đứng ở dưới mái hiên mặc khúc trực muốn ra tới, Tô Linh Tiểu lập tức quát bảo ngưng lại, đường ra tới. Mặc khúc trực bước chân một đốn, liền đành phải tại chỗ chờ các nàng trở về. Ngoài phòng thân ảnh kỳ thật hắn đã sơm chú ý tới, cũng biết là ai, cũng biết có tâm muốn trốn, nàng là đuổi không kịp. Cho nên, trừ bỏ dặn dò Tô Linh tiểu không cần lại truy, mà Khúc Trực cũng không có đi theo đuổi theo ra đi. Tế hạt mưa rơi xuống vô thanh vô tức, rơi trên mặt đất sau lại tràn ngập một cổ mùi thơm lạ lùng. Ở muốn chạy đến dưới mái hiên ghi, Tô Linh tiểu chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, trên chân như là mất đi chỉ cảm thấy, dẫn tới không kịp thu lực liền về phía trước tài đi. Mà Khúc Trực thấy thế rối tay vội vàng đỡ Tô Linh tiểu. "Phanh!" Ti Thiệu Phượng đỉnh cắn răng hút không khí. Các nàng chạy cấp Không mang theo chậm lại mà, nàng liền như vậy trực tiếp ngã ở lâm thượng, này một ngã rơi thực sự sinh đau. Đặc biệt là ở nhìn thấy Tô Linh tiểu ngã ở mặt khúc trực trong lòng ngực, thiệu phượng đình thực sự chua sót một phen. Ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành nghe được động tĩnh liền mở ra môn, nhìn thấy thiệu phượng đình ngã trên mặt đất liền nghĩ tới đi. Đừng tới đây, các ngươi chạy nhanh đi vào. Thiệu phượng đình lượng vội vàng hướng tới ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành xua tay, làm cho bọn họ chạy nhanh về phòng. Nhưng lời nói mới xong, ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành đồng thời ngã xuống, vô lực mà trên mặt đất thở dốc. Xong rồi. Thiệu phượng đình thấp phun một câu sau, cắn răng đứng dậy đi tới ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành trước mặt, chắn bọn họ trước mặt. Xem ra cái kia trộm sắc đồ đệ đã tới, còn không biết dùng cái quỷ gì đồ vật, mà bọn họ đến bây giờ còn không biết kia thà cụ thể vị trí. Người tránh ra ôn tranh uy giấy rùa suy nghĩ lên, trên người lại không có một chút sức lực. Cái gì mê sảng? Hiện tại đều khi nào, tuy rằng các ngươi không muốn thừa nhận ta là các ngươi thê chủ, dù sao đoạt đều cấp về, ta chính là các ngươi thê chủ, các ngươi nếu là có cái gì không vui không cao tâm, chờ về sau lại nháo, lúc này ai cũng không chuẩn nháo. Ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành nghe được thiệu phượng đình vẫn khai đầu, canh tử hành tắc nói thầm, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể làm chúng ta thế chủ. Chúng ta không cần bảo hộ. Thiệu phượng đình tâm lại đại, ở nghe được canh tử hành nói khó tránh khỏi vẫn là không thoải mái. Có cần hay không không phải ngươi tính, ai đều không ra sự mới là quan trọng nhất. Bãi, Thiệu Phượng Đình nhìn về phía Tô Linh Tiểu, sư phụ, ngài thế nào? chương 472 nàng sư phụ thực ghê gớm. Ta không có việc gì. Ở mặt khúc trực nâng hạ, Tô Linh Tiểu đã đứng lên, chỉ là trên người cũng không có sức lực. Trong không khí tràn ngập loại này mùi hương có độc, bọn họ không kịp làm ra phản ứng cũng đã hút vào, nâng lên con ngươi thấy mặt khúc trực sắc mặt không tốt lắm sau Tô Linh Tiểu tâm một chút nắm lên. Đại sư phụ, ngài thế nào? Lấy đại sư phụ tu vi trước tiên hẳn là có thể khống chế tự thân hút vào mùi thơm lạ lùng, chính là đại sư phụ trước tiên là tiếp được chính mình. Không quan trọng, ngươi không cần lo lắng." Mạc Khúc Trực mở miệng trấn an nói. kia cổ mùi thơm lạ lùng tuy rằng đã đối hắn cũng nổi lên tác dụng, nhưng sau lại âm thầm có khống chế, không đến mức giống Ôn Tranh Uy bọn họ giống nhau ngã xuống đất không dậy nổi. "Đại sư phụ." Thiệu Phượng Đình kinh ngạc nhìn về phía Mạc Khúc Trực, chớp chớp mắt sau lại nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Khó trách nàng cảm thấy bọn họ ở trung phương thức thực đặc biệt Không giống như là tầm thường thê phu Thế nhưng là thầy trò Có thể làm sư phụ của mình làm chính mình phu quân Vẫn là tu vi rất cao sư phụ Thiệu phượng đình xem tô linh tiểu đôi mắt càng sáng vài phần Nàng quả nhiên không có nhìn lầm Nàng sư phụ thực ghê gớm Nhưng này ở ôn tranh uy Khâu đến, canh tử hành xem ra Cảm thấy mặc khúc trực là đôi mắt có vấn đề Lại hoặc là có cái gì nhược điểm dừng ở tô linh tiểu trên tay Cho nên Đối với Thiệu Phượng Đình kích động, ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành là vẻ mặt bọn họ thê chủ ánh mắt quả nhiên không hảo. Tô Linh Tiều nhìn Thiệu Phượng Đình liếc mắt một cái, cũng không có giải thích, đại sư phụ là nàng thói quen tính mà kêu ra tới, Thiệu Phượng Đình cũng đã biết, nàng cũng không cần lại che giấu, hơn nữa hiện tại lúc này cũng cố không được nhiều như vậy. Ở xác định mặc khúc trực cũng không có trở ngại sau, Tô Linh Tiều liền nhìn về phía phía sau mặc thành điển cùng mặc gia luận Tam sư phụ, không sai biệt lắm nên là chúng ta động thủ lúc đem mặc khúc trực đỡ tiến vào sau, Tô Linh tiểu liền đi hướng Mặc Gia luận, từ trong tay hắn tiếp nhận ba đạo linh phù. Nguyên bản phù từ ngũ sư phụ hoặc là đại sư phụ sử dụng, hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng là ngũ sư phụ thân mình không tốt, đại sư phụ ở hút vào mùi thơm lạ lùng sau còn không có khôi phục, chỉ phải nàng tới, nàng ở hút vào mùi thơm lạ lùng nháy mắt là tạo thành không ảnh hưởng, mà hiện tại trải qua tầm hấp thu, thân thể của nàng đã nhanh chóng khôi phục lại đây. Ở tầm trước mặt, loại này độc không tính là cái gì Thiệu phượng đình tắc rất là giật mình. Sư phụ, ngài vừa rồi rõ ràng cùng nàng giống nhau nghiêm trọng, như thế nào nhanh như vậy liền không có việc gì. Vì thế, thiệu phượng đình thử giật giật, lại vẫn là giống nhau, thân thể trọng như cầu thiên kim, nhất không nổi một chút kính tới. Đồng dạng, ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành cũng kinh ngạc với tô linh tiểu khôi phục năng lực, thế nhưng tại như vậy ngắn ngủi thời gian, loại này không biết tên độc đã đối nàng đã không có tác dụng. Nàng lại như thế nào làm được? Khâu đến nhìn Tô Linh Tiểu nhịn không được lẩm bẩm. kia đầu Tô Linh Tiểu không có vô nghĩa, biết cái kia trộm sắc đồ đệ liền ở gần đây, vước ra trong tay tam trương linh phủ, liền khởi động bao phủ ở thiệu phượng đỉnh phủ trạch trận pháp. Cái này trận pháp có thể cho ảnh giấu ở trong bóng đêm người, không chỗ nào che giấu. Mặc thành điền cùng Tô Linh Tiểu cùng niệm động chú ngữ, kết giới hiện hình. Ba đạo linh phủ phóng đại, treo ở kết giới ở giữa. Cùng lúc đó, Mặc thành điền trong tay xuất hiện một đạo màu đen linh phủ Màu đen linh phù hào hào rung động, ở mặt thành điền mở to mắt nháy mắt liền biến mất ở hắn tay trịnh. Thay thế chính là chống trải hạ sấm sét, Lôi chú. Vẫn là như vậy mạnh mẽ lôi chú. Thiệu phượng đình mở to hai mắt nhìn, sư phụ sư lang tu vi như thế nào sẽ như vậy cao. Chương 473 ngày thu điểm lực. Chính là ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành cũng là thập phần ngoài ý muốn, bọn họ vốn dĩ liền cảm giác cái này mấy cái nam tử thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới tảng chính là như vậy cao tu vi. Lấy nam tử chi thân luyện cứ như vậy tu vi, toàn bộ nữ tôn đại lục liền không có mấy người. Ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ở giật mình đồng thời, liền nhớ tới cái kia tưởng tin đồn nhảm nhí truyền lưu. Bọn họ là tiên vụ cung người. Ôn tranh uy nhìn thiệu phượng đình hỏi. Ôn tranh uy khó được cùng chính mình lời nói, thiệu phượng đình phản ứng một hồi lâu, bất quá nàng hoàn toàn không biết ôn tranh uy ở cái gì. Cái gì? Tiên vụ cung là nơi nào? Coi như ta không hỏi có lẽ hắn muốn là không nên hỏi, nguyên tưởng rằng Thiệu Phượng Đình ánh mắt hảo, lại là nàng sở hạt sở tới, hỏi không ra cái gì tới sau, Ôn Tranh uy đơn giản cũng không hỏi. Theo sấm xét không ngừng rơi xuống, phủ trạch rất nhiều địa phương bị phá hư, Thiệu Phượng Đình có chút đau lòng, nhưng vì cứu trở về nàng Đại Phu Quân, nhị Phu Quân cùng Tam Phu Quân này đó đành phải tùy nó đi. Tô Linh tiểu ánh mắt bất động thanh sắc mà nhìn lóng lánh lôi điện, theo sấm xét tần suất nhanh hơn, Tô Linh tiểu đột nhiên chỉ vào tây bắc phương hướng đối mặt thành điện nói. Tam sư phụ, cái kia phương hướng. Mặc Thanh Điền khẽ gật đầu sau, liền vững vàng con ngươi chiều tô linh tiểu vừa rồi sở chỉ phương hướng, rơi xuống rầm dạc bạo lôi. Hội tụ ở bên nhau bạo lôi chiếu giỏi toàn bộ Thiệu Phủ, mà bạo lôi cường thế công kích trực tiếp phá hủy không gian, một cái tướng bạo đặc biệt người cả người hắc tiêu mà rơi xuống ở Lâm Thượng. Ngươi là người nào, đem nhà ta phu quân chảo chạy đi đâu? Thiệu Phượng Đình đánh giá trên mặt đất xúc thành một đoàn người, ở nhìn thấy hắn trên đầu có hai cái kỳ quái rắc cùng thính thai tiêm sau. Liền nhìn về phía Tô Linh Tiểu, sư phụ, người này như thế nào lớn lên như vậy kỳ quái. Tô Linh Tiểu lúc này sắc mặt thập phần khó coi. Thấy Tô Linh Tiểu trầm mặt không lời nói, ôn tranh uy gian nan mà đi tới sau, thấy rõ trên mặt đất người sau, sắc mặt biến đổi thanh âm, co âm dung, này. Nên không phải là ma. tộc ngươi. Cái gì? Thiệu Phượng đình theo bản năng mà đã mở miệng, nhưng ngẫm lại không có khả năng. Liền lắc đầu nói, sao có thể là ma tộc, ma tộc không thể tới phàm nhân giới. Cái kia chỗ hổng không phải đã sớm bị thượng cổ chiến thần cấp phong kiến sao? Bị ngươi bắt đi nam tử đi nơi nào? Tô Linh Kiều một chân đạp lên trên mặt đất cái này tha yết hầu chỗ. Thiệu Phượng Đình tất sửng sốt một chút, nàng vẫn luôn Tô Linh Kiều tính tình tự hảo, như thế nào tính tình so nàng còn táo bạo. Vì thế, Thiệu Phượng Đình liền ở Tô Linh Kiều bên người con eo nhắc nhở nói: "Sư phụ, ngài thu điểm lực, đừng giống đã chết." Nhưng Tô Linh Kiều cũng không có thả lỏng trên chân lực đạo, thân là ma tộc tự tiện xông vào phàm nhân giới còn dám can đảm nơi nơi tác loạn, tìm chết. Ôn tranh uy suy đoán không sai, trên mặt đất cái này kỳ quái người là ma tộc. Lúc trước bọn họ còn ở suy đoán, hiện tại tắc thực tốt xác minh suy đoán, ma giới cùng phàm nhân giới hai giới xuất hiện cái khe, đã có ma giới người xâm nhập phàm nhân giới. Hơn nữa muốn so với bọn hắn dự đoán tới càng mau. Đời trước hạ bị nàng rảo đến xôi đất phúc, cũng không có xuất hiện quá tình huống hiện tại, không có bất luận cái gì ma giới người xâm nhập phàm nhân giới. Thiệu Phượng Đình Tắc rất là khiếp sợ mà nhìn về phía Tô Linh Tiểu, liền lời nói đều trở nên không nhanh nhẹ lên. Sư, Sư Phụ, Ngài hắn thật là ma giới người. Ma tộc xâm nhập phàm nhân giới. Cho đua này khai lớn. Đột nhiên, trên mặt đất ma tộc phát ra lánh lệ thành, muốn giết cứ giết, chờ chúng ta ma quân đã đến. Các ngươi này đó phàm nhân đều là chúng ta ma tộc nô lệ. Chương 474 vẫn là nói ngươi không dám. Tại thượng cổ là lúc, cũng không có phân ma giới cùng phàm nhân giới. Nhưng theo ma tộc không ngừng tu luyện, đối thượng thần tạo thành uy hiếp, hơn nữa ma tộc người từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, đặc biệt là cái kia ma tộc trí tôn ma tôn, thậm chí đem cấp thọc cái động, dẫn tới thai họa không ngừng. chư thần cũng bắt đầu không ngừng lo lắng tại đây, lo lắng theo ma tộc tu luyện, sẽ uy hiếp đến thượng thần giới, vì thế, thượng cổ chi chiến liền ở khi đó bắt đầu. Ngay từ đầu ma tộc ở ma tôn dẫn dắt hạng, lấy tính áp đảo xu thế dẹp xong từng tòa thành trì, mà liền ở ma tộc sắp thống trị cả cái đại lục hy Theo thượng, cổ chiến thần gia nhập, tình thế bị xoay chuyển. Cuối cùng, ma tộc đánh bại, thông qua bị ma tôn đâm thùng động, đem ma tộc xua đuổi tới rồi một cái hắc cám địa phương, xưng là ma giới. Vì vĩnh viên phong ấn ma giới, không cho ma tộc xâm chiếm phàm nhân giới, thượng cổ chiến thần hóa thân vì ngũ thải thạch, phong bế ma giới chi môn. Những cái đó không kịp đi ma tộc, tất bị nhất nhất tàn sát. Phàm là ở phàm nhân giới phát hiện ma tộc, ma tộc liền sẽ bị đổi sát, trực tiếp bị giết đảo con hảo. Có chút sẽ bị trộm tới thí dược, thậm chí sẽ sống sờ sờ giải bào, lấy tìm kiếm ma tộc người vì cái gì sẽ so phàm nhân càng dễ dàng tu tiên. Ma tộc người cũng vẫn luôn ghi hận thù hận, hơn nữa ma giới lánh địa xa không có phàm nhân giới lãnh địa muốn tới hảo, vẫn luôn với ma tộc chưa bao giờ có đánh mất quá muốn chiếm linh phàm nhân giới ý niệm, có lẽ, đối ma tộc tới là đoạt quá vốn là thuộc về bọn họ một hướng giác. Chuyện ở thật lâu phía trước, ma tôn mạnh mẽ mở ra ma giới chi môn, phong ấn ma giới chi môn ngũ thải thạch biến mất. Lúc ấy mà biến sắc dung chuyển, sở hữu linh sư làm tốt chuẩn bị nên chiến ma tộc. Nguyên tưởng rằng lại là một hồi sinh linh đồ tháng đắc chiến, nhưng là ở kinh động đằng sau, hết thể khôi phục bình tĩnh. Nay phân bình tĩnh vẫn luôn bảo trì trăm năm, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu có ma tộc động tĩnh. Hơn nữa tới rất là đột nhiên, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, hiện tại liền có một cái ma tộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nô lệ, tô linh kiều bung lỏng ra chân, các người ma tộc cũng rất sẽ nằm mơ. Chờ coi đi chờ ma giới chi môn mở ra là lúc, chính là các ngươi này đó đê tiện phàm tha ngày chết. trên mặt đất ma tộc thấy chết không sơn mà gào thét, này đó thổ địa vốn chính là bọn họ, bọn họ chung đem trở về, lấy về thuộc về bọn họ một dát. đáng giận, ngươi hiện tại dừng ở chúng ta trên tay còn dám như thế bờ bãi, còn không mau các ngươi trả những cái đó nam tử làm cái gì, đem bọn họ giấu ở nơi nào. thiệu phượng đình tức giận đến sắc mặt xanh mét nghiến răng nghiến lợi, này ma tộc thế nhưng chết đều không muốn công đạo. Mà trên mặt đất ma tộc cũng làm hảo hẳn phải chết chuẩn bị, đê tiện nhân tộc từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, là sẽ không bỏ qua hắn. Đã có thể vào lúc này, Tô Linh tiểu lại bệ nghệ trên mặt đất ma tộc khinh miệt địa đạo, ta hiện tại có thể thả ngươi, sau đó ta sẽ chứng minh, ngươi liền tính chạy cũng giống nhau trốn bất quá chúng ta là lòng bàn tay, bởi vậy tới chứng minh chúng ta nhân tộc vẫn như cũ có bổn sự này chế phục các ngươi ma tộc, ngươi thắng ngươi liền chạy, nhưng là chúng ta thắng liêu lời nói, ngươi cần thiết ra những cái đó nam tử ở nơi nào? Chúng ta đánh cuộc thế nào? Ngươi xác định muốn đánh cuộc. Sớm đã ôm chết miệng ma tộc, ở nghe được Tô Linh Tiểu nói, trong mắt có thần thái cùng đối nhân tộc khinh thường. Vẫn là ngươi không dám. Tô Linh Tiểu cư cao lénh cười. Hảo, ta liền cùng ngươi đánh cuộc. Ma tộc đi theo cười lạnh, cũng đối Tô Linh Tiểu thập phần tự tin mà. Nay là ta tính sai, nhưng là chờ ta ra kết giới, các ngươi không có khả năng tìm được ta. Chương 475 thả hổ về rừng. Sư phụ, Ngài nên sẽ không thật sự muốn thả chạy cái này ma tộc đi. Thiệu Phượng Đình lo lắng hỏi. Thả chạy ma tộc hậu hoạn vô cùng, cái này ma tộc nam tử bọn họ là bảy gia la mà vong mới đưa hắn cấp tóm được, đem hắn thả chẳng phải là tương đương thả hổ về rừng? Rốt cuộc tìm không thấy nàng phu quân nhóm manh mối. Nhưng Tô Linh tiểu phản phất đối Thiệu Phượng Đình nói mắt điếc thay ngơ, chỉ là mắt lạnh nhìn trên mặt đất ma tộc lạnh lùng nói, ngươi chạy nhanh cút đi, ta chỉ cho ngươi một nén nhang thời gian. Đối ma tộc nam tử xong sau Tô Linh tiểu liền nhìn về phía Mặc Thành Điền, Mặc Thành Điền liền đem kết giới cấp triển. Ừ, chính là nửa nén hương đều không cần. Ma tộc nam tử chậm rãi đứng lên, đối Tô Linh tiểu trào phúng cười liền bắt đầu đi ra ngoài, tự phụ nhân tộc, các ngươi liền chờ hối hận, đánh với ta cái này đánh cuộc, sẽ là ngươi nhất ngu xuẩn quyết định. Có lẽ là sợ Tô Linh tiểu đổi ý, ma tộc nam tử ở song sau, ngay lập tức biến mất ở bóng đêm chi trịnh. Ma tộc nam tử vừa đi, Thiệu Phượng Đình liền càng sốt ruột. Sư phụ Chúng ta cứ như vậy thả ma tộc người, như vậy liền hảo sao. Kỳ thật, Thiệu Phượng Đình lo lắng nhất vẫn là, thả ma tộc người nếu như bị những người khác biết sau không chừng sẽ nghĩ lầm bọn họ cùng ma tộc có liên quan, một khi cùng ma tộc dính dáng đến quan hệ, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không quan trọng, không bỏ hắn như thế nào tìm được bọn họ ma quật. Thấy Tô Linh Kiều không có bất luận cái gì hoảng loạn, Thiệu Phượng Đình liền hơi chút an tâm chút. Sư phụ, ngài ý tứ là, thực mau là có thể thấy rốt cuộc. Đối Thiệu Phượng Đình đơn giản một câu sau, Tô Linh tiểu liền đi hướng Mạc Khúc Trực, "Đại sư phụ, ta trước đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi." Mạc Khúc Trực cũng không có đến yêu cầu người nâng mới có thể hành tẩu đứng nỗi, nhưng đương Tô Linh tiểu như vậy thời điểm vẫn là ứng hạ. Nghiêng mắt nhìn mắt chính nghiêm túc tâm đỡ chính mình Tô Linh tiểu, Mạc Khúc Trực căng chặt khỏe môi có nhu hòa độ cung. Vô luận hiện tại là cái gì tình cảnh, nhưng hắn tới đều là đáng giá. "Hào đi." Thấy Tô Linh tiểu bọn họ vào nhà sau, Thiệu Phượng Đình đành phải đi theo trở về. Cũng đem âm thầm bảo hộ hộ vệ chiêu ra tới, bảo hộ ở bốn phía. Lá gan đại chút hạ nhân, đặc biệt là hầu hạ ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành hạ nhân, liền chạy nhanh đưa bọn họ đỡ vào phòng. Ở thiệu phượng đình luôn mãi dặn dò sở hữu hạ nhân cùng hộ vệ không chuẩn đem tối nay sự tình chuyển ra đi sau, nàng mới đi theo muốn tiến ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành bọn họ nhà ở, nhưng là không đợi nàng đi vào, liền ăn bế muôn canh. Thiệu phượng đình bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi sau quay đầu đi cách vách Tô Linh tiểu bọn họ trụ nhà ở, không hảo tiếp tục đại ở bên ngoài, Thiệu Phượng Đình liền ăn vạ Tô Linh, Tiểu bọn họ trong phòng. Tô Linh tiểu vừa lúc cũng muốn tìm Thiệu Phượng Đình, cho nên tử cấp mạc khúc trực đem song mạch sau, liền khai phương thuốc cấp Thiệu Phượng Đình, làm nàng nghĩ cách đem dược tìm đủ. Thiệu Phượng Đình cầm đơn tử phạm sầu, ở trong phòng tử vừa đi một bên lẩm bẩm, này đó đều là linh dược. Một chút không hảo tìm đủ. Có thể tìm vài loại là vài loại, ta chỉ là Tô Linh tiểu cũng biết khó tìm. Cho nên đem có thể sử dụng có thể thay thế đều viết đi lên. Bất quá không chờ tô Linh tiểu giải thích, thiệu phượng đình một phách cái bàn, đem lão quản gia kêu lại đây. Chạy nhanh đi tìm ta lão tử, ta sắp chết, làm nàng nghị cách đem sư phụ muốn này đó Linh Dược tìm đủ. Gia chủ, này, không tốt lắm đâu. Cứ như vậy một chữ không lầm, ở lượng phía trước cần thiết đều tìm tới. Thiệu phượng đình liền đem lão quản gia sử dụng đi ra ngoài, theo sau nhìn tô Linh tiểu ngượng ngùng mà gãi đầu, chính là Kinh động ta lão tử có điểm phiền. Chương 476. Tô Linh tiểu mới đầu không hiểu Thiệu Phượng Đình kia lời nói là có ý tứ gì, thẳng đến Thiệu Phượng Đình lão tử tới, Tô Linh tiểu mới hiểu được Thiệu Phượng Đình vì cái gì như vậy. Thiệu Phượng Đình lão tử không phải người khác, là đứng hàng nữ tôn đại lục tiền mười cường giả Thiệu Ngàn Mạt. Thiệu Ngàn Mạt tính tình cùng Thiệu Phượng Đình tính tình không hảo đi nơi nào, mẹ con vừa thấy mặt, Thiệu Ngàn Mạt thiếu chút nữa không đem Thiệu Phượng Đình cấp đánh chết, thẳng mắng Thiệu Phượng Đình hôn chướng đồ vật, càng ngày càng kỵ cục. Làm Thiệu Phượng Đình tự lập muôn hộ, cho nàng cưới phu, kết quả tình huống càng thêm không xong, thành ở bên ngoài gây chuyện. Lần này Thiệu Ngàn Mạt này đây vì Thiệu Phượng Đình là trọc đại sự, thật đúng là đương nàng muốn bỏ mạng, chờ nàng vô cùng lo lắng chạy tới, hỗn trướng đồ vật rất tốt, tiếp nhận linh dược khiến cho nàng cái này lao tử liền có thể đi trở về. Như vậy còn chưa tính, cư nhiên tự chủ trương nhận sư phụ, đối cái gọi là sư phụ còn hiếm lạ thực, thái độ trở nên quả thực làm Thiệu Ngàn Mạt có chụp chết Thiệu Phượng Đình xúc động. Vì sinh nàng tiêu hao nhiều ít tu vi, lại sinh như vậy cái hỗn trướng đổ vật. Cho nên, thiệu ngàn mặt ở nhìn thấy tô linh tiểu khi, tinh nhuệ ánh mắt liền trên dưới không ngừng đánh giá nàng. Nhìn vai biến tô linh tiểu tu vi sau, thiệu ngàn mặt liền chắn đau, quả nhiên thiệu phượng đình lại ở làm vậy, nhận một cái cùng bậc so với chính mình còn muốn thấp sư phụ. Không phải đôi mắt có vấn đề, chính là đầu góc có vấn đề. Phòng trưng thiệu phượng đình hai dạng đều chiếm. Tô linh tiểu từ thiệu ngàn mặt trong ánh mắt. Liên nhìn ra thiệu ngàn mặt ý tưởng. Này hôn trướng đồ vật là hồn áo, cái kia. Ngươi cũng đừng thật sự. Bởi vì cảm thấy quá không mặt mũi thiệu ngàn mặt cùng tô linh tiểu làm sáng tỏ khi bản thân trước ngượng ngùng lên. Ngay sau đó quay đầu, thiệu ngàn mặt liền đối thiệu phượng đỉnh quát lớn nói. Hạt nhận cái gì sư phụ, ngươi nếu là không muốn đến ta chân truyền, thế nào cũng phải muốn nhận sư phụ nói ta kia mấy cái lao hưu. Đừng, các ngươi những cái đó người bảo thủ bản lĩnh ta mới không cần học. Thiệu Phượng Đình rất là ghét bỏ mà đánh gãy lúc sau, lôi kéo Tô Linh Kiều liền vào phòng, cũng thanh một tiếng đóng cửa lại. Thiệu ngàn mặt tức giận đến mặt một trận thanh một trận hắc, vàn vẹo mà không ra lời nói, một hơi đều ở lồng ngực làm nàng hai mắt phàm vượng, bị lao quản gia đỡ mới chịu đựng không đánh chết Thiệu Phượng Đình, hận sắc không thành thép mà đi rồi. Một hồi đến trong phòng, Thiệu Phượng Đình liền bắt đầu lấy lòng mà cùng Tô Linh Kiều xin lỗi. Nàng lao tử căn bản là không hiểu nàng, nàng muốn học những người khác căn bản là làm được. Nhưng ở Thiệu Phượng Đình giải thích xong rồi sau, phát hiện Tô Linh tiểu căn bản không dao động, tựa hồ căn bản không đem nàng lời nói nghe đi vào. "Sư phụ, ngài có nghe ta giải thích sao?" "Này đó không quan trọng, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới thu đồ đệ." Nàng cùng những người khác đều có cùng cái nghi vấn, lấy Thiệu Phượng Đình bối cảnh, vì cái gì muốn kêu nàng sư phụ? Thiệu Phượng Đình một chút khổ mặt, âm thầm nhắc mãi Thiệu ngàn mạt vài câu, hỏi nàng muốn cái linh dược, làm gì chính mình cũng tới. Nhưng mặc kệ Tô Linh tiểu có nhận biết hay không, Nàng là nhận chuẩn Liêu. Thế cho nên Thiệu Phượng Đình thổ phỉ Hãn khí liền bại lộ ra tới, ta mặc kệ, ta ngài là sư phụ ta, ngài chính là, ta liền ái Têu sư phụ ngươi, vương lão tử đều quản không được. Vì thế, Tô Linh tiểu phát hiện Thiệu Phượng Đình không nói đạo lý lên, cùng nàng vô pháp lời nói. Tô Linh tiểu đơn giản cũng mặc kệ nàng, đem sở yêu cầu linh dược chuẩn bị tốt lúc sau, Tô Linh tiểu liền bắt đầu sử dụng linh lực luyện hóa linh dược. Trước làm dùng dược linh khí xua tan ở mặc khúc trực trong thân thể độc tố sau, Tô Linh Tiểu nhìn về phía vẻ mặt giật mình Thiệu Phượng Đình. Đương Dược Linh khí tiến vào máu, hóa giải làm chính mình vô pháp nhúc nhích độc tố sau, Thiệu Phượng Đình hai mắt mạo quan mang, Sư Phụ, Ngài không chỉ có hiểu y hề thuật, cư nhiên vẫn là chữa khỏi Linh Sư. Chương 477 nguyên nhân chính là vì như thế. Thức tỉnh chữa khỏi năng lực Linh Sư thập phần hiếm thấy, cũng là sở hữu môn phái xua như xua vị Linh Sư, chữa khỏi Linh Sư có thể trong khoảnh khắc có thể là ngoại thương cùng nội thiện đến cứu trị. Cũng quan trọng là theo chữa khỏi linh sư cùng bậc đề cao, chữa khỏi linh sư còn có thể vì mặt khác linh sư cung cấp linh lực, chữa khỏi linh, sư linh lực khôi phục năng lực là mặt khác linh sư mấy lần. Vì một cái chữa khỏi linh sư mà triển khai tranh đoạt nhìn mãi quen mắt, nguyên nhân chính là vì như thế, thiệu phượng đỉnh thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc một cái chữa khỏi linh sư thức tỉnh, thực dễ dàng khiến cho chú ý, càng nhiều linh sư cũng nguyện ý bị chú ý, cứ như vậy liền có thể có càng tốt lựa chọn, được đến càng tốt càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nhưng mà, Tô Linh Tiểu lại không có lộ ra, nếu không phải hiện tại phải cho bọn họ giải độc, có lẽ mặc cho ai cũng sẽ không biết. Tô Linh Tiểu phía trước đích sắc cũng cố ý che giấu, bởi vì ma Linh Kiếm, đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng, nếu lại Trương Dương chính mình thức tỉnh này phân lực lượng, sẽ chỉ làm có chút người càng thêm kiêng kỵ nàng. Đời trước nàng tưởng quá đơn giản, cũng không che giấu, thậm chí không kiêng nể gì mà báo cho mọi người, nàng có năng lực này, cũng sẽ càng ngày càng cường, đặt tới đường nhiễm đạt không liêu điên phong. Điên phong nàng sắp tới, chỉ là kết cục không tốt, phú loại đồ vật này có đôi khi sẽ biến thành nguyên tội. Cho nên, nàng vẫn luôn không có sử dụng năng lực này, hơn nữa cũng bởi vì nàng hiện tại tu vi quá thấp, sử dụng chưa khỏi linh thuật cũng làm nàng tiêu hao càng thêm lợi hại. Dũ Thiệu Phượng Đình đem độc tố loại trừ sạch sẽ sau, Tô Linh tiểu mới đã mở miệng, mang ta đi cách vách, loại này độc tố vẫn là không cần tại thân thể trung ngưng lại lâu lắm, nếu không khó có thể khôi phục. Hảo. Thiệu Phượng Đình lúc này mới nhớ tới Ôn Tranh Uy. Khâu đến, canh tử hành bọn họ cũng chúng độc, thiệu phượng đình vội vàng thu hồi kinh ngạc, ở phía trước dẫn đường. Bất quá này dược linh khí thật là có dùng, vừa rồi còn cả người vô lực, lúc này sức lực đều khôi phục. Sư phụ, ngài khí sắc không tốt lắm, có phải hay không linh lực tiêu hao quá nhiều, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Thiệu phượng đình nghiêng mắt nhìn liếc mắt một cái tô linh tiểu, thấy nàng sắc mặt cùng môi sắc cùng rất một tầng nhan sắc dường như, liền tưởng nàng trước hoán một chút. Tô linh tiểu lắc đầu. Nàng có thể cảm thấy chính mình linh lực tiêu hao thực mau, nhưng hiện tại cứu người quan trọng, nàng cũng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Sư phụ, ngài thật tốt. Thiệu Phượng Đình rất là cảm động. Nhưng chờ mở ra cách vách cửa phòng thời điểm, Thiệu Phượng Đình chợt biến sắc, tô linh Tiểu tắc túc khẩn giữa mày. Ôn tranh uy, khâu đến, canh tử biết không thấy, mấy cái hầu hạ bọn họ hạ váy trên mặt đất đã không có hơi thở. Đáng giận, Thiệu Phượng Đình ở trong phòng dạo qua một vòng không tìm người sau, có chút hỏng mất mà bắt đầu tạp đồ vật. Chờ Thiệu Phượng Đình không sai biệt lắm phát tiết xong rồi, Tô Linh Kiều liền đi ra môn. Đi thôi, là thời điểm tìm hiểu nguồn gốc. Thiệu Phượng Đình nghe vậy sử sốt, ném xuống trên tay ghế theo đi ra ngoài. Mà lúc này Mạc Khúc Trực, Mạc Thành Điền cùng Mạc Giang Nhuận đã ở bên ngoài chờ nàng. Ma tộc người thế tới rào rạc, ngũ sư phụ hiện tại lại bệnh, không dễ buôn ba lao lực, càng có chỉ là sử dụng linh lực. Vì thế, Tô Linh Kiều liền đi tới Mạc Giang Nhuận trước mặt, thỉnh hắn lưu tại Thiệu phủ nghỉ ngơi. Chờ tìm về những cái đó bị trảo nam từ sau, bọn họ liền lập tức quay lại. Mặc Giang nhuận ho khan hai tiếng, nghiêng đầu rời đi ánh mắt, ngươi không cần nhiều lự, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa ma tộc nơi chính xác vị trí, cũng chỉ có ta nhất rõ ràng. Điểm này Tô Linh tiểu cũng biết, cho nên nàng muốn hỏi cụ thể vị trí, nhưng lúc này mặc khúc trực xoa xoa Tô Linh tiểu đầu. Khiến cho ngươi ngũ sư phụ cùng đi trước, ở chỗ này chờ chỉ biết càng lo lắng. Chương 478 nhất định phải nói cho ta. Nghe được mặc Khúc trực như vậy, mặc Giang nhuận thanh lánh khuôn mặt xuất hiện mất tự nhiên, tưởng cũng không phải đại sư phụ suy nghĩ, nhưng là vì thế giải thích sẽ có vẻ cố tình. Cho nên, mặc Giang nhuận không có ra tiếng. Chính là Tô Linh tiểu vẫn như cũ không yên tâm, sợ ngũ sư phụ thân thể chịu không nổi. Sư phụ ngài khiến cho năm sư lang đi thôi, năm sư lang một người lưu lại nơi này sẽ lo lắng ngài, hơn nữa những cái đó ma tộc xuất quỷ nhập thần, năm sư lang lưu lại nơi này cũng không an toàn. Thiệu Phượng Đình thấy Tô Linh tiểu do dự, Liền ở một bên đi theo khuyên, kỳ thật năm sư lang thoạt nhìn cũng không có thoạt nhìn thực suy yếu, là sư phụ nàng quá mức lo lắng. Mà Tô Linh tiểu ở nghe được Thiệu Phượng Đình kêu ra năm sư lang sau, liền không khỏi mà nhìn thoáng qua mặc giang luận. Ở Thiệu Phượng Đình kêu đại sư phụ sư lang khi, nàng cũng không có cảm thấy nhiều không thích hứng, nhưng là Thiệu Phượng Đình thế nhưng cũng như vậy kêu ngũ sư phụ, còn ở sư lang bỏ thêm bài tự tiền tố. Theo lý Thiệu Phượng Đình một hai phải kêu nàng sư phụ nói, hẳn là tôn sưng nàng các sư phụ vì sư công nhưng thiệu phượng đình lại vẫn như cũ chiếu phía trước không biết sư phụ bọn họ thân phận giống nhau mái trèo sư lang mặc giang nhuận mạc phát sau nhĩ tiêm hơi hơi nhiễm liêm hồng nhạt nhưng trên mặt biểu tình như cũ thanh lãnh phảng phất không có nghe được thiệu phượng đình ở cái gì ngũ sư phụ ngài xác định có thể chứ tô linh tiểu hỏi lại lần nữa nàng cũng không phải nói nhiều người nhưng là tại đây truyền thượng thật sự quá không yên lòng mặc giang nhuận nhẹ nhàng gật đầu một cái cũng ân một chút kia ngũ sư phụ ngài có bất luận cái gì không khỏe Nhất định phải nói cho ta Biết rõ chính mình như vậy có lẽ là ngũ sư phụ cảm thấy rong dài Nhưng là nàng vẫn là nhịn không được muốn Nghe tới ngũ sư phụ kiên trì muốn cùng đi trước Nàng tâm liền cùng treo không giống nhau Ở nàng còn không có nghĩ đến như thế nào cứu trị ngũ sư phụ phía trước Cũng không muốn cho ngũ sư phụ bệnh biến đến càng thêm nghiêm trọng mặc Giang nhuận tuy rằng vô pháp nhìn đến Tô Linh tiểu Nhưng có thể cảm giác nàng chính nhìn chính mình Dùng như thế nào cái dạng gì ánh mắt Ngược đi theo hơi hơi co rụt lại áp xuống ngực khó có thể ước chế động tĩnh, Mặc Giang nhuận tiếng nói thanh lãnh mà đã mở miệng. Đi thôi, đường chậm chễ. Thấy vô pháp phục Mặc Giang nhuận, Tô Linh Tiểu cũng không hề rong dài. Từ trong tay háo lấy ra một con hạt giấy, niệm động chú ngữ sau, hạt giấy liền trụ động cánh bay lên. Vừa rồi dẫm lên cái kia ma tộc nam tử thời điểm, nàng trước đó ở đế giầy bày ra phù chú, kia đạo phù chú là chỉ dẫn, hạt giấy cùng kia phù chú có cảm ứng. Nay hạt giấy còn lại là ngũ sư phụ cho nàng, không sát thực chính là nàng cưỡng bước tới. Hạt giấy vốn là ngũ sư phụ tính toán sử dụng, nàng không muốn ngũ sư phụ sử dụng linh lực, liền hiện học linh thuật. Còn hảo nàng cũng không có thất thủ, một lần liền thành công. Cũng may thiệu phượng đình trong phủ có chăn nuôi phi dược thú, không cần lại lần nữa ngồi xe ngựa một đường sốt nảy. Phi dược thú cũng không nhiều thấy, giống nhau chỉ có phú quý nhân gia mới có năng lực nuôi dưỡng. Thiệu phượng đình không thiếu bạc, hảo ngoạn đồ vật trong phủ sẽ không thiếu. Từ phi dược thú sau, bọn họ đi ra ngoài phương tiện. Hơn nữa lúc này còn không có hoàn toàn lượng, cũng không sẽ khiến cho quá lớn chú ý. Đi theo hạt giấy, bọn họ đi tới một cái hẻo lánh sân thôn, ở cửa thôn khi, hạt giấy đột nhiên tựa như như diều đứt dây rơi xuống xuống dưới. Cửa thôn có cái tấm bia đá, trừ bỏ tuyên khắc nội bình thôn ba chữ ngoại, còn có khắc tự tiện xông vào thôn giả, chết. Thiệu Phượng đình rụt một chút cổ, cái này địa phương quá quỷ dị, nàng du lịch quá rất nhiều địa phương, không nghe có như vậy thôn, càng là chưa thấy qua như vậy âm phong từng trận địa phương. Trước 479 nam tử mang thai. Hẳn là chính là nơi này, ta đi vào trước nhìn xem. Tô Linh tiểu liền tưởng đi vào trước thăm thăm tình huống, nhưng là còn chưa đi đã bị Mạc Khúc Trực kéo lại cánh tay. Ở Tô Linh tiểu quay đầu nhìn về phía chính mình thời điểm, Mạc Khúc Trực nhẹ nhàng cười nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, cùng nhau đi vào. Chính là, không được lại chính mình mạo hiểm. Mạc Khúc Trực thanh âm như cũ ổ nhuận, nhưng ngữ khí là không dung cãi lại. Tô Linh tiểu trong lòng lại lần nữa không khỏi lại nhấc lên gọn sóng. Đối với mặc khúc trực điểm một chút, hảo. Ở cùng vào thôn giờ khắc này, Tô Linh tiểu đột nhiên ý thức được, nàng không hề là một người, vô luận có bao nhiêu đại nguy hiểm, đại sư phụ sẽ bồi nàng, còn nên. Tam sư phụ cùng ngũ sư phụ, bọn họ cũng giống nhau. Còn không có hỏi qua tam sư phụ cùng ngũ sư phụ ý tưởng, nhưng mặc kệ bọn họ là ôm cái dạng gì ý tưởng cùng nhau tới, nàng đều là từ linh hồn chỗ sâu trong cảm kích. Vô luận tương lai như thế nào, bọn họ cũng đều là nàng quan trọng nhất người vào thôn trên đường có trương khí xua tan trương khí sau bọn họ liền nhìn đến thôn toàn cảnh cái này nội bình thôn cũng không lớn bên trong đại khái có mấy chục hộ nhân ra nhưng hiện tại lại không có một bóng người từ khí trầm chầm, chầm. nội bình thôn bởi vì vị trí hẻo lánh nơi này phong ốc phần lớn là hòn đá cùng đầu gỗ xây mà thành duy độc có một chỗ nhà ở rất lớn giống như là một tòa hình cung điện thoạt nhìn còn thực tân. rách nát sân thôn đột ngột có như vậy một tòa cung điện mục tiêu lại minh xác bất quá Tô Linh tiểu trong tay xuất hiện ma linh kiếm, tưởng tốc chiến tốc thắng rời đi nơi này, nhưng là nàng không đi ra ngoài, lại lần nữa bị Mạc Khúc Trực bắt được cánh tay. Mạc Khúc Trực không có lời nói, mà là đối Tô Linh tiểu lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo nàng trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Minh Bạch đại sư phụ ý tứ sau, Tô Linh tiểu đành phải nhẹ nhàng điểm số lẻ, tránh ở chỗ tối nhìn trộm Nội Bình thôn động tĩnh. Ánh sáng mặt trời từ phía đông chậm rãi dâng lên, nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch Nội Bình thôn bắt đầu có động tĩnh. Từ những cái đó cũ nát trong phòng lục tục đi ra không ít nam tử, này đó nam tử có rảo hào dung mạo, lại như cái sắc không hồn không hề sinh khí mà đi tới, hơn nữa phi thường chỉnh tề mà đứng ở cửa phòng khẩu sau liền bất động. Càng làm cho người kinh dị chính là, trong đó có vài tên nam tử bụng không bình thường cực đại, đột hiện thực rõ ràng. Nếu nàng đời trước chưa thấy qua ca ca bụng vệ bộ dáng sẽ không liên tưởng đến hoài viên. Thiệu Phượng Đình cũng làm mở to hai mắt nhìn, chỉ vào những cái đó nam tử bụng không ra lời nói tới. Nam tử mang thai. Tại sao lại như vậy? Kia, Bụng thiệu phượng đình phản ứng một hồi lâu mới nói lắp mở miệng. Tô Linh tiểu đối thiệu phượng đình gật đầu một cái, ở xác định thiệu phượng đình phòng đoán sau, cũng làm hư thanh thủ thế. Thiệu phượng đình chạy nhanh bưng kín miệng mình, rất sợ tái kiến cái gì mà không chế không được phát ra âm thanh tới. Thức mau, từ cái kia màu đèn cung điện trung đi ra ba cái một thân hắc y hề nam tử, này ba nam tử trên đầu đều có rác, chỉ là sừng lớn lên đều không giống nhau. Mà đứng ở trung gian chính là cái kia bị bọn họ thả chạy ma tộc nam tử Mà đứng ở kia ma tộc nam tử bên phải Thế nhưng cùng thiệu phượng đình nam phu quân có đồng dạng dung mạo Khâu đến Tại sao lại như vậy Thiệu phượng đình kinh ngạc và phần Khâu đến như thế nào liền thành ma tộc Bất quá càng kinh ngạc còn ở phía sau Cái kia khâu đến bộ dáng ma tộc lắc mình biến hóa Biến thành dung mạo quyến rũ nam tử Ma tâm Vẫn là ta lợi hại đi Người thiếu chút nữa đã bị phàm nhân cấp đánh chết Dung mạo quyến rũ ma tộc đối bọn họ trung gian ma tộc nam tử nói, ta còn ở bọn họ dưới mí mắt đem mặt khác hai cái mang đến, ít nhiều ta hoàn thành nhiệm vụ, làm ngươi miễn với ma cơ trách phạt. Chương 480 sẽ là thiên ma chi tử. Thiệu phượng đình dựng lỗ thai ở nghe được này hai cái ma tộc nam tử nói chuyện sau, liền cắn chặt khớp hàm. Thật đúng là chính là bọn họ đem chính mình phu quân nhóm cấp mang đi. Lại ở nhìn đến này đó nam tử lớn bụng, thiệu phượng đình trừ bỏ bực bội càng là lo lắng. Nàng phu quân nhóm ở bọn họ nguyện ý trước, nàng còn không có chạm qua bọn họ, vạn nhất. Sắc ngàn đao, ta nhất định phải làm thịt bọn họ. Thiệu phượng đình nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nếu không phải hiện tại thời cơ không thành thủ, chính mình nếu là thật lô mãng hành động, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Nàng đã sớm tiến lên. Ma ở đứng ở cung điện trước ma tâm nhăn nhăn mày, ma ảnh, ngươi không cảm thấy ngươi sở mang đến nam tử, so với mặt khác hai cái muốn kém cỏi rất nhiều sao. Hừ. Ma tâm hừ lạnh một tiếng hắn nơi nào sẽ không biết, nhưng là căn bản là không cơ hội xuống tay. liên ma cơ tự mình ra tay đều thất bại, hơn nữa cái kia lùn phàm nhân nữ tử thực hiểu y lý thuật khó đối phó, ta thuốc bột đối nàng cũng chưa có tác dụng. nhớ tới tô linh tiểu, ma ảnh liền cắn một ngụ nha, nếu không phải nàng kia vững bận, hắn đã sớm đắc thủ. ma tâm tắc nắm chặt xong quyền lộ ra cười lạnh, nàng kia quá kiêu ngạo, chẳng những đối với hắn ma tộc thân phận không có nửa điểm kinh ngạc, còn dám đem hắn đạp lên lòng bàn chân cùng hắn đánh đố Hiển nhiên là không đem để vào mắt. Chờ có cơ hội ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Đúng vậy, như vậy liền có thể đem nàng kia hai cái tuấn Mỹ nam nhân đoạt lấy tới, không chừng kia hai cái nam nhân sinh ra tới hải tử sẽ là ma chi tử. Ma ảnh cắn nhọn nhọn móng tay hương phấn mà nói. Ngay vậy, ma tâm lâm vào trầm tư, đích xác, tiên đoán một cái Mỹ mạo nhân tộc nam tử đem vì ma tộc sinh hạ ma chi tử, kia hai cái đích xác muốn so lúc trước chụp tới nam tử muốn hảo rất nhiều. Phải không? Khó trách ma cơ như vậy cảm thấy hứng thú đứng ở ma tâm bên trái ma vươn cằm đối ma tâm cùng ma ảnh sở nam tử có nồng hậu tò mò chờ buổi tối trước mang ta đi nhìn một cái sau đó nghĩ cách đưa bọn họ trảo lại đây ma cơ nhất định sẽ thích chờ ma cơ làm cho bọn họ hoài thượng ma tử từ ma chi tử hoàn toàn mở ra phong ấn ma giới đại môn đó chính là chúng ta ma tộc xoay người ngày đến lúc đó định làm những cái đó đe tiện nhân tộc cũng nếm thử đuổi đi cùng bị tàn sát là cái gì tư vị hảo việc này sửa lại kia mấy cái không phải bình thường linh sư Lần sau hành sự định không thể lại thiếu cảnh giác Đối với ma nóng lòng muốn thử Ma tâm trực tiếp cự tuyệt Cũng thúc giục nói Có mấy cái mau sinh Đừng làm cho bọn họ ở sinh hạ ma tử trước chết trước Ma phiết một chút miệng Liền dựa theo ma tâm sở kêu ra mano Làm cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn tới nuôi nấng này Đó đã mang thai nam tử Này đó mano nguyên là lời này thôn thôn dân Hiện tại đã bị hắn luyện thành con dối Dùng tốt thực Đúng vậy mano nhóm lôi chống hai chóng mắt Đối ma bọn họ cúi mình bái chào liền không hề sinh khí mà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Ma tâm bọn họ tắc nhìn chằm chằm này đó nam tử ăn xong đồ vật sau mới xoay người trở về cung điện. Tô Linh Tiêu nhìn chằm chằm kia ba cái ma tộc nam tử bóng dáng meo lại đôi mắt, phẫn nộ dưới trong mắt hiện lên ma khí. Ma Linh Kiếm chịu nàng cảm xúc ảnh hưởng toát ra màu đen ma khí. Này những ma tộc nguyên lai trộm tới nhiều như vậy mạo mỹ nam tử liền phải hoàn thành cái gọi là tiên đoán, ráng nghĩ cách đánh tới các sư phụ trên đầu tới. Cái gì ma cơ, cái gì ma chi tử. Nếu này đó ma tộc ở đánh sư phụ chủ ý, kia nàng nhất định phải đưa bọn họ chạy nhanh sát tuyệt. Chương 481 trong lòng nghẹn muốn chết. Tiểu kiêu, người trước khống chế cảm xúc. Phát hiện tô linh tiểu khác thường, mặc khúc trực ôm lấy tô linh tiểu bả vai, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Một tay vô tô linh tiểu phía sau lưng, một tay mềm nhẹ mà vốt nàng cái hót ôn nu tiếp tục hống. Chúng ta đều không có việc gì, này đó ma tộc còn không làm gì được chúng ta, húng chi không phải có người ở đâu. Đâm tiến đại sư phụ trong lòng lực sau, Tô Linh Tiểu tầm mắt chỉ còn lại có hắc ám, nhưng cảm thụ được đại sư phụ ấm áp ôm ấp, nghe đại sư phụ vững vàng tim đập, nghe nhạt meo đặc thuộc về đại sư phụ trên người phát ra mặc chúc hương khí, Tô Linh Tiểu cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Đặc biệt là ở nghe được đại sư phụ câu kia không phải có người ở đâu, nàng khó có thể ức chế đến trong lòng rung động. Nàng lúc này cũng rõ ràng, ở ngay lúc này, chính mình mất khống chế trừ bỏ chỉ biết mang đến giết chóc cùng làm các sư phụ lo lắng cũng không sẽ mang đến càng tốt kết quả, cho nên nhắm mắt lại sau, Hí sâu một ngụm thuộc về đại sư phụ hơi thở sau, chậm rãi rời đi đánh đại sư phụ ôm ấp. Ngửa đầu nhìn về phía mặt Khúc Trực, Tô Linh tiểu nghiêm túc xin lỗi, thực xin lỗi, ta sẽ khống chế tốt chính mình, còn nên. Dừng một chút sau, Tô Linh tiểu khỏe môi hiện lên một mặt cực đạm lại sung sướng cười nhạt, cảm ơn đại sư phụ, còn hảo có người ở. Mạc Khúc Trực nu hòa ánh mắt ở nhìn đến Tô Linh tiểu khỏe môi cười nhạt khi, bất động thanh sắc mà hơi hơi biến trầm. Đem nàng cười tảng tiến đáy lòng đồng thời, thậm chí tham lam mà muốn đem cướp đi, chuyển hóa một loại khác chân thật cảm thụ. Ở kinh giác chính mình tham lam sau mặc khúc trực trong lòng cười khổ. Quả nhiên, tham lam, xúc động, sẽ thường thường xuất hiện, ở được đến qua đi hắn cũng đã đoán trước đến, cũng cùng hắn đoán trước giống nhau. Mặc thanh điền ánh mắt đồng dạng rừng ở tô linh tiểu gương mặt cùng khỏe môi thượng, lại bởi vì trong lòng nghẹn muốn chết, thực mau liền rời đi tầm mắt. Liên tính đại sư huynh cố tình nói cho bọn họ đặc thủ. Bọn họ sư huynh đệ chỉ khả năng có cùng cái thế chủ, nhưng là nàng trong mắt chỉ có đại sư huynh, phản phất. Rốt cuộc dung không dưới những người khác. Sư phụ, ngài kiếm hảo hung a. Thiệu phượng đình nhìn chầm chầm tô linh tiểu kiếm nhìn sau một lúc lâu, ngay sau đó mới bế tắc giải khai mà nhớ tới, này kiếm. Chính là trong lời đồn mà linh kiếm sao. Kia sư phụ ngươi chẳng phải là cái kia. Thiệu phượng đình manh chụp một chút chính mình đầu. Nàng như thế nào hiện tại mới nghĩ đến. Ở sư phụ kêu chính mình phu quân vì sư phụ thời điểm, nàng nên nghĩ đến nàng ngẫu nhiên nghe được quá thư, cái gì cái nào môn phái đệ tử cưới sư phụ của mình, còn một cưới cưới 5 cái, theo kia năm cái sư phụ các mạo mỹ như tiên, tu vi thực lực kia càng là không, nhưng thương người ngay sau đó lại, nam tử tu vi lại cao lại như thế nào, đến cuối cùng còn không phải phải gả người, hơn nữa càng hoang đường vẫn là gà thấp cho chính mình đồ đệ, kia đồ đệ vẫn là cái vô dụng cấp thấp linh sư, là nàng tạo thời vận, làm nàng có thể gần quan được ban lộc, trở thành hạ nữ tử cực kỳ hâm mộ đối tượng. Đúng rồi, môn phái này giống như chính là tiên vũ cung, khó trách tranh khi còn chủ động cùng nàng lời nói, hỏi bọn hắn có phải hay không tiên vũ cung, tranh khi liền đoán được, nàng đến bây giờ mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Thiệu Phượng Đình kinh ngạc chấp chớp mắt. Nàng còn tưởng rằng là thư người hồ áo lại nói bừa không nghĩ tới là thật sự. Không sai. Tô Linh Tiểu nhìn mắt ma Linh Kiếm trực tiếp ứng hạ. Nga. Ở nghe được khẳng định đáp án sau. Thiệu Phượng Đình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Mạc Khúc Trực cùng Mạc Gia Nhuận, nội tâm gật đầu tưởng lời đồn đãi cư nhiên còn có thể thật sự. Nhưng ở nhìn đến đầy mặt dâu sồm tục tầng Mạc Thành Điền khi, Chương 482 chính mình sẽ động thủ. Mạc Thành Điền vừa lúc cũng nhìn về phía Thiệu Phượng Đình đánh giá ánh mắt. Ánh mắt vừa chạm vào nhau, đối mặt thoạt nhìn hung ác Mạc Thành Điền, Thiệu Phượng Đình đối mặt Thành Điền khô khô cười cười. Lời đồn đãi tựa hồ cũng không phải thực chuẩn. Ngay sau đó, Thiệu Phượng Đình nghĩ tới thư hình người dung Tô Linh Tiểu nói, còn có cái mũi có mắt, cái gì kỳ xấu vô cùng, vô năng đê tiện, lợi dụng linh hồn hôn khế làm nàng các sư phụ không thể không tử. Vì thế, Thiệu Phượng Đình tức giận bất bình muộn thanh nói, ta liền cảm thấy sư phụ ngài rất lợi hại, những người đó cư nhiên dám hồ áo, lần tới ta nếu là lại nghe được, khẳng định đánh bọn họ răng rơi lấy đất. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu nhìn về phía Thiệu Phượng Đình, đối với nàng không thể hiểu được nói, suy nghĩ một chút mới hiểu được lại đây. Xem ra Thiệu Phượng Đình cũng là có điều nghe thấy, bằng không cũng sẽ không nhận ra ma Linh kiếm tới, đến nỗi Thiệu Phượng Đình sở nghe nội dung, nàng không cần đi phỏng đoán khẳng định không phải cái gì lời hay. Chỉ là Thiệu Phượng Đình lời này tới thật sự là mạc danh. Nhưng thấy Thiệu Phượng Đình vì chính mình bất bình, Tô Linh Tiểu liền đối Thiệu Phượng Đình gật đầu một cái, không cần, nếu ta nghe được, sẽ chính mình động thủ. Thiệu Phượng Đình tức khắt chỗ mắt ở tại chỗ, nhìn Tô Linh Tiểu bóng dáng một hồi lâu mới nhắm lại miệng ba chúng ta đi vào trước thăm thăm tình huống, tam sư đệ cùng ngũ sư đệ, còn có thiệu quý nữ trước lưu lại nơi này. không đợi mặc khúc trực xong, thiệu phượng đình liền nhắc nhở nói, đại sư lang, ngài đừng cùng ta khách khí, kêu ta thiệu là được. nghe được thiệu phượng đình như vậy sau, tô linh tiểu khỏe miệng cứng đờ, kinh không được nội tâm khẩn trương nhìn về phía mặc khúc trực. mặc khúc trực tắc dừng một chút, ngay sau đó như cũ ôn hòa mà đối thiệu phượng đình mở miệng, hảo, thiệu ngươi cũng lưu lại. thiệu phượng đình đang xem liếc mắt một cái tô linh tiểu sau. Thấy nàng không ý kiến liền đối Mạc Khúc Trực gật đầu, nghĩ thẩm sư phụ trong nhà cũng là sư lang làm chủ, nàng quay đầu lại đến hảo hảo lấy lòng sư lang, không chừng sư phụ nhận hạ nàng, là sư lang một câu. Ngắn gọn mà xong kế hoạch, Mạc Khúc Trực mang theo Tô Linh tiểu ẩn nấp chính mình tung tích bắt đầu tới gần cung điện. Ở tiến vào cái này màu đen cung điện trước, Tô Linh tiểu kéo lại Mạc Khúc Trực tay, nhắc nhở hắn phải dùng trước tiên chuẩn bị tốt bố che khuất miệng mũi. Mạc Khúc Trực còn không có như vậy hành sự quá, nhưng đối thượng nàng kia linh động hai trong mắt sau. Mạc khúc trực không tiếng động cười cười, liền dựa theo Tô Linh Tiểu yêu cầu làm như vậy. Mà Tô Linh Tiểu thấy mạc khúc trực chói có chút hoài, liền nhón mũi chân vì hắn di động một chút. Tuy rằng như vậy đối đại sư phụ tới, có một loại làm điều thừa hiểm nghi, nhưng là cái kia ma sẽ luyện chế con rối, dối, không chừng chính là hắn tinh thông y hề lý, vẫn là tâm phòng bị cho thỏa đáng. Theo khoảng cách gần, mạc khúc trực nhìn xuống chính mình trước người nữ tử, nàng banh mặt chính nghiêm túc vì hắn một lần nữa sửa sang lại trên mặt khăn che mặt. Khoảng cách gần thực dễ dàng ngửi được trên người nàng rực hương, cũng dễ dàng cảm nhận được đến từ chính nàng hơi không thể nói nhiệt độ cơ thể. Cho nên, ở Tô Linh Tiểu vì mặc khúc trực sửa sang lại hảo khăn che mặt phải rời khỏi khi, mặc khúc trực cách khăn che mặt túi người ở Tô Linh Tiểu cái chán rơi xuống khẽ hôn. Tô Linh Tiểu cả kinh, ngước mắt đối thượng mặc khúc trực ôn nhuận mỉm cười con người sau, trong mắt kinh ngạc thực mau thay thế chính là thâm trầm. Thế cho nên, chính là ở ngay lúc này, Tô Linh Tiểu vẫn là không có nhịn xuống, giơ tay ôm mặc khúc trực cổ. Đem hắn kéo thấp lúc sau, đồng dạng cách khăn chè mặt hôn đi xuống. Bất quá, nàng thân chính là môi. Giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng lướt qua, lại làm mặc khúc trực cả trái tim hổ nhất lên gợn sóng vô pháp bình tĩnh. Có lẽ, hắn không nên không không chế được chính mình. Cái này hảo, đến hoa càng nhiều sức lực tới không chế chính mình. chương 483 không cho hắn thấy như vậy một màn. Bởi vì bọn họ sở tại phương, nơi thời gian, không thích hợp nhiều cái gì. Tô Linh Tiều ở thật sâu nhìn mặc khúc trực liếc mắt một cái sau, liền lôi kéo hắn tay lặng yên đi vào cung điện. Tu Vi không đủ người, dễ dàng học được đầu cơ trục lợi, chính là đời trước thời điểm. Nàng giai đoạn trước tu luyện là thập phần khó khăn, vì đạt tới mục đích nàng cũng nghiên cứu không ít đầu cơ trục lợi biện pháp. Ở tiến vào cung điện sau, Tô Linh Tiều liền mang theo mặc khúc trực giấu kín ở bóng ma trùng, một chút chậm rãi hướng đi đến. Nguyên tưởng rằng cái này cung điện sẽ cùng mặt khác cung điện giống nhau, ít nhất sẽ có một ít trang trí bài trí. Nhưng là cái này cung điện trừ bỏ một cái cực đại ao cái gì cũng chưa anh. Ao chiếm cung điện hơn phân nửa địa phương, ao phía trên mạo khói trắng hòa khí phao, mới đầu bọn họ xa xa mà cũng không có thấy rõ, chờ đến gần vừa thấy, chờ thấy được sau, Tô Linh tiểu căng thẳng mặt, túc khẩn mày. Rất tưởng dùng tay che lại đại sư phụ đôi mắt, không cho hắn thấy như vậy một màn, chính là đã không kịp, nàng ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy huyết tinh tàn nhẫn một màn. Ao có mấy cổ nam thi, thi thể còn không có chìm xuống. Có chỉ lộ ra đầu, có chỉ lộ ra chân, có rất nhiều phía sau lưng, có một khối tắc lộ ra chính là chính diện cùng hắn bụng, bụng đại khái có 7-8 tháng đại. Cái này ao đã bị huyết nhiễm hồng, này ao phản phất là sống, ném ở bên trong thi thể như chất dinh dưỡng giống nhau, bị ao một chút ăn mòn, huyết nhục dần dần biến thành bạch cốt, bạch cốt dần dần hóa thành cho tàn. Mà một màn này cũng làm tô linh tiểu nhớ lại chính mình chết kia một màn, nàng sở nhảy huyết chỉ cùng trước mắt cũng không kém bao nhiêu. Nàng có phải hay không cũng là như thế này biến mất. Đừng nhìn, chúng ta lại hướng trong nhìn xem. Mặc Khúc Trực trở tay nắm chặt Tô Linh tiểu tay. Cũng nguyên nhân chính là vì cảm nhận được trên tay này phân lực đạo, Tô Linh tiểu hoàn hồn, giống như là ở hít thở không thông nước sâu thành công bị tốn ra tới, một lần nữa thở dốc hô hấp. Vì có thể hoàn toàn áp xuống đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi, Tô Linh tiểu dụng tâm cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ấm áp cùng lực lượng, điều chỉnh hô hấp cùng cảm xúc sau, đối mặt Khúc Trực nhẹ nhàng gật đầu một cái nhẹ giọng nói: Hảo. Đi thông cung điện chỗ sâu trong có hai điều nói, Tô Linh tiểu nguyên bản tưởng phân công nhau đi điều tra, nhưng tưởng tượng đến ma tộc người đã theo dõi đại sư phụ, muốn đại sư phụ cũng cùng những cái đó nam tử giống nhau sinh hạ cái gì mà chi tử. Tô Linh tiểu liền đánh mất ý niệm, nếu chính diện giao thủ, nàng cũng không dùng lo lắng, nhưng là ma tộc người quỷ kế đa đoan, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ chùi khe hở. Ở đại sư phụ trên người không chấp nhận được có một tia sai lầm, Tô Linh Tiểu cuối cùng vẫn là quyết định lôi kéo mà khúc trực đi trước bên trái nói, cái này cung điện ánh sáng không tốt, ở huyết trì bên kia liền không tốt lắm, ở đi vào nói thời gian tuyến liền càng không tốt, càng đi đi càng là đen nhánh. Tha thị lực là theo tu vi để cao mà để cao, tới rồi đen nhánh chỗ lúc sau, Tô Linh Tiểu tầm mắt đã chịu cực đại trở ngại. Bất quá, đúng lúc này, nguyên bản nắm tay nàng sửa vì ôm nàng eo, đem nàng ôm ở khủy tay dưới tiếp tục hướng trong đi. Nàng không thích người khác tới gần. Thân thể ở lúc ban đầu liền bản năng cứng đờ, nhưng lại ôm nàng bảo hộ nàng không phải người khác, không cần cố tình, Tô Linh Tiểu thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Bị đại sư phụ như vậy bảo hộ, Tô Linh Tiểu trong lòng kịch liệt dung động khi, lại không cấm tưởng nàng nếu là có mặt khác nữ tử cao lớn thân hình, từng có đi như vậy tu vi, ở ngay lúc này, nên là nàng ở bảo hộ đại sư phụ, dùng chính mình sở hữu hết thể tới bảo hộ đại sư phụ. Chương 484 còn phải mà Mỹ Có lẽ này đó ma tộc người cũng không có nghĩ tới sẽ có người xâm nhập, này đại khái nửa trượng khoan nói cũng không có cơ quan bấy dập. Mà cái này nói cuối là một cái địa lao, ở mức âm u trong địa lao bị giam giữ mấy chục cái nam tử, này đó nam tử lâm vào ngủ say, nằm ở đa phiến trên giường xếp thành hai liệt, trong đó ba nam tử đang ở ngủ say nam tử đúng là thiệu phượng đình ba cái phu quân, ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành, thiệu phượng đình mặt khác ba cái phu quân bởi vì nàng cũng chưa thấy qua, này đó nam tử lại dung mạo rào hảo. Nàng cũng vô pháp phân biệt ra tới. Ở thăm quá này đó nam tử hơi thở cùng mạch đập sau, phát hiện bọn họ chỉ là ngủ say, trên người cũng không có khôi hồn hương, tô linh tiểu liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ là, trong lúc nhất thời nàng vô pháp đưa bọn họ đều đánh thức, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời cơ đưa bọn họ đánh thức. Một khi bị ma tâm bọn họ phát hiện, liền không hảo tìm cái kia ma cơ, đem đầu sỏ gây tội cấp nhổ cỏ tận gốc. Nhớ do ôn tranh uy, khâu đến canh tử hành ba người trên người còn tàn lưu lúc ấy ma tâm sở hạ độc, tô linh tiểu liền trước dùng dược linh khí vì bọn họ xua tan trong thân thể độc tố, cũng coi như là còn thiệu phượng đình vẫn luôn tiêu nàng sư phụ tiêu cái không ngừng. Vì ôn tranh huy, khâu đến, canh tử hành khư độc lúc sau, tô linh tiểu nhân linh lực tiêu hao cơ hồ không đứng được. Mặc khúc trực lại lần nữa đỡ lấy tô linh tiểu eo, tuy rằng hơi hơi nhăn lại mày tâm, lại vẫn như cũ cái gì cũng chưa, đây là nàng quyết định, hắn cần thiết ở lớn nhất trong phạm vi duy trì cho dù trái tim sẽ trải qua dày vò. Đại! Tô Linh Kiều đang muốn lời nói, bị Mạc Khúc Trực dùng ngón trỏ đẻ lại môi, kéo vào bóng ma chỗ. Ở Mạc Khúc Trực ý bảo hạ, Tô Linh Kiều liền nhìn về phía bọn họ vừa rồi tiến vào nhập khẩu, không bao lâu, liền có hai cái ma tộc nam tử đi đến. Bọn họ tiến vào sau, cấp trong đó một cái nam tử uy hạ thứ gì sau, đem cái này nam tử cấp nâng đi rồi. Tô Linh Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Khúc Trực, Mạc Khúc Trực nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người liền lặng yên đi theo kia hai cái ma tộc nam tử mặt sau. Cũng không biết kia tiên đoán là thật là giả, dựa vào cái gì nhân tộc nam tử sinh hạ hài tử là ma chi tử, lại còn có đến mạo Mỹ, nhân tộc nam tử mạo Mỹ nhiều như vậy, như vậy tìm đi xuống khi nào mới là cái đầu. Đi ở phía trước trong đó một cái ma tộc nam tử bắt đầu hóa hắn giận, một cái khác ma tộc nam tử hành liếc mắt một cái đồng bạn sau, thập phân đắc ý địa đạo, vậy ngươi cũng không biết, tiên đoán chính là đại pháp sư dùng cản khôn kính biết trước đến kia tất nhiên là thiên chân vạn sắc, chỉ cần được đến ma chi tử, lấy ma chi tử lực lượng, liền có thể nhất thống ma giới cùng phàm nhân giới, hơn nữa, cái này ma tộc nam tử hắc hắc một chút sau, dừng một chút sau thần bí hề hề mà đồng bạn nói, ta nghe, đại pháp sư biết trước cái kia sẽ hoài thượng ma chi tử nam tử sẽ tại đây phiến thành vực xuất hiện, bằng không ngươi cho rằng ma cơ vì cái gì muốn tới cái này phá địa phương nơi nơi tìm nam tử, vội vã làm phù hợp nam tử hoài thượng nàng hải tử. Thì ra là thế. Khó trách thế nào cũng phải tìm này đó Mạo Mỹ Nam Tử Thấy đồng bạn bừng tỉnh đại ngộ Cái này ma tộc Nam Tử liền thanh nhắc nhỏ nói Ta là từ tam đại hộ pháp bên kia nghe lên tới Ngươi nhưng đừng đi loạn Vạn nhất chọc đến ma cơ không cao hứng Hai chúng ta cũng chưa mệnh Nghe vậy, khắc cái ma tộc làm một cái che miệng động tác Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi Ma cơ chính yêu cầu Nam Tử hầu hạ Khẳng định không kiên nhẫn nhiều trở Đi chậm liền phiền vai lớn Vì thế, hai cái ma tộc Nam Tử giá nhân tộc Nam Tử Bắt đầu nhanh hơn nện bước lên đường. Chương 485 nghĩ đến chính mình vô lực ngăn cản. Ở nơi tối tăm nghe lén đến này hai cái ma tộc nam tử đối thoại sau, Tô Linh Tiểu cùng mặc khúc trực nhìn nhau. Từ kia hai cái ma tộc nam tử nói chung biết được hết thể sau, sự tình đã thập phần rõ ràng sáng tỏ, cũng giải thích vì cái gì khắp nơi sẽ có mạo mỹ nam tử bị cướp đi, nguyên lai là cái kia ma cơ muốn chính mình huyết mạch chính là ma chi tử, dù sao cũng không phải ma cơ chính mình hoài. Nàng chỉ cần làm phù hợp yêu cầu nam tử hoài thượng hài tử, như vậy ma chi tử liền sẽ ở này trịnh. Cho nên, ma cơ muốn hoàn thành tiên đoán, phải được đến chính là ma chi tử, cũng không phải đơn giản ham nam tử sắc đẹp. Nghĩ đến đây, Tô Linh Tiểu không cấm hoài nghi, kia tiên đoán thật sự có thể tin. Ma chi tử thật sự có như vậy lực lượng. Ma cơ lại là thế nào làm này đó nam tử hoài thượng hài tử, chẳng lẽ ma cơ cũng có phúc tử quả. Nhưng mặc kệ ma cơ là như thế nào làm những cái đó nam tử mang thai. Ma chi tử mới là mấu chốt nhất. Nếu chỉ là cái kia cái gọi là đại pháp sư ăn nói bừa bãi đảo còn hảo, nếu là thật sự lời nói. Nếu là làm ma cơ thật sự được đến ma chi tử, như vậy liền ý nghĩa một hồi hạo kiếp liền phải tiên đến, ma tộc nhất định muốn ngóc đầu trở lại. Cho nên, vô luận ma chi tử tiên đoán, mặc kệ là thật là giả, bọn họ cần thiết ngăn cản ma cơ lại tàn hại bọn họ nhân tộc nam tử. Đồng dạng, mà khúc trực cũng nghĩ đến điểm này, liếm con ngươi ánh mắt lộ ra tô linh tiểu cũng không có phát hiện ảm đạo. Đi ở vốn lượn nói, một đường ẩn nấp mà đi theo này hai cái ma tộc nam tử mặt sau, bọn họ thực mau liền đi tới cuối. Xuất khẩu chỗ phiêu giật màu đỏ sa mảnh, màu đỏ sa mảnh ở gió nhẹ thổi quét hạ nhẹ nhàng lay động. Ở đi đến xuất khẩu chỗ khi, kia hai cái ma tộc nam tử giải một ít phấn ở chộp tới nhân tộc nam tử trước mặt, thực mau này nam tử liền tỉnh. Cái này nam tử hoảng sợ dãy rựa, ngay sau đó liền nghe được hắn không bình thường tiếng thở dốc. Hảo hảo hầu hạ hả ma cơ đi. Trong đó một cái ma tộc nam tử sách một tiếng sau, liền đem nam tử ném đi vào. Thực mau, bên trong liền truyền đến nữ tử tiếng cười cùng tiếng. Thật ngoan. Nghe được bên trong sung sướng thanh âm, kia hai cái ma tộc nam tử lòng một ngụn, quay đầu nhìn nhìn nhau cười xấu xa. Xem ra ma cơ đối vừa mới đưa vào đi nhân tộc nam tử vẫn là thực vừa lòng, chỉ cần hầu hạ hảo ma cơ, ma cơ vừa lòng, bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều. Nghĩ ma chi tử sẽ là bọn họ ma cơ. Ma giới cùng phàm nhân giới cũng đều là bọn họ, hai cái ma tộc nam tử liền đi đường đều mang theo một trận gió. Nhưng mà, này hai cái ma tộc nam tử ở quay đầu lại đi rồi vài bước lúc sau, ở nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử mặt sau sắc biến đổi, còn không kịp mở miệng hỏi là người nào dám xâm nhập đã bị nhất kiếm phong giống. Ma linh kiếm lây dính máu, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, Tô Linh tiểu ánh mắt từ ma linh kiếm thượng, chậm rãi lanh liếc liếc mắt một cái liền đều thảm thiết đều không kịp phát ra ma tộc nam tử. Nhưng là, đột nhiên đại sư phụ còn ở nơi này, nghĩ đến chính mình tàn nhẫn, Tô Linh tiểu lánh lệ đôi mắt hiện lên hoảng loạn, thậm chí không dám nhìn tới đại sư phụ hiện tại là cái dạng gì biểu tình, xem nàng là cái gì ánh mắt. Ở nhìn thấy ma linh kiếm thượng huyết sau, mà Khúc Trực xuất hiện trong phút chốc hoàng thần, trên thân kiếm huyết cùng trong trí nhớ huyết trọng điệp. Theo hình ảnh trong điệp, nghĩ đến chính mình vô lực ngăn cản, mà Khúc Trực đồng tử mãnh liệt co rụt lại, nhìn Tô Linh, tiểu bóng dáng trái tim tựa như bị cái gì cấp nắm chặt. Cho nên Ở Tô Linh Tiểu sắp xoay người thời khắc đó, mà khúc trực hấp tấp mà đem trước mặt người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Mà kia màu đỏ xa phía sau dè mặt, thực mau liền chuyển đến khó nghe thanh âm. chương 486 một người liền xâm nhập. Đặc biệt là cái kia nam tử, không ngừng cầu xin, cái này làm cho Tô Linh Tiểu nhớ tới kia hai cái ma tộc nam tử ở đem cái này nam tử mang đến khi, cho hắn uy hạ đổ vật Nói vậy kia dược cùng Mỹ yêu thú hương phấn tác dụng không sai biệt nhiều, cũng hoặc là càng dữ dội hơn nghe tiên nam tử phát ra ra thanh âm đã không hề lý trí đang nói. tô linh tiểu túc khẩn mày nếu không phải đại sư phụ không biết vì cái gì đột nhiên ôm lấy chính mình nàng có lẽ ở nghe được thanh âm thời điểm cũng đã đi vào không cho loại này thanh âm ô nhiễm đại sư phụ lỗ thay ở làm đại sư phụ buông ra chính mình sau tô linh tiểu tiện tay thế bút cắt một chút nàng đi vào trước đã vô pháp ngăn cản thanh âm ít nhất không thể làm đại sư phụ nhìn đến ô uế đồ vật trừ cái này ra nàng sợ bên trong còn sẽ tràn ngập không sạch sẽ đổ vật. Mạc Khúc Trực minh bạch Tô Linh tiểu ý tứ, nhưng là làm nàng một người đi vào, sợ nàng ứng phó không được, liền đối nàng lắc lắc đầu. Nhưng lần này Tô Linh tiểu vẫn như cũ thực kiên trì, bắt lấy Mạc Khúc Trực tay, ánh mắt không thể thỏa hiệp mà nhìn Mạc Khúc Trực. Không có ngôn ngữ, từ nàng trong mắt trong con người, Mạc Khúc Trực có thể dễ như trở bàn tay mà đọc ra nàng ý tứ, cùng nàng kiên trì. Cánh chim còn chưa mọc đầy, lại đã đem hắn chặt chẽ mà đem hắn hộ ở nàng cánh hạ. Cuối cùng, Mạc Khúc Trực thỏa hiệp xuống dưới, đối tô linh tiểu nhẹ nhàng gật đầu một cái, cho mặt khúc trực một cái thỉnh tin tưởng ta ánh mắt, tô linh tiểu liền lặng yên đi vào mà cơ nơi phòng. ở tiến vào phòng này sau, tô linh tiểu nhìn đến chính là mãn nhãn màu đỏ sa mảnh, bốn phía có chút thổi quét tiến vào phòng, sa mảnh theo phong hơi hơi khởi vũ, giống nghe được dã thu giống lên một tiếng sau, tô linh tiểu hơi hơi mị một chút đôi mắt, dừng lại bước chân phán đoán xong thanh em nơi, mới lại lần nữa cảnh giác mà hướng thanh em tới chỗ chậm rãi tới gần. Nhẹ nhàng đẩy ra màu đỏ xa mảnh, Tô Linh Tiểu nhìn đến nhất chỗ giường dèm trướng hạ, hai cái thân ảnh. Xuyên thấu qua tươi đẹp màu đỏ dèm trướng, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong hai cái thân ảnh đang làm gì. Ở thượng, cái kia nữ tử thân ảnh, xem ra chính là Ma Cơ. Ma ở giường hai bên trái phải, có hai chỉ mỹ yêu thú bị khóa, giã thu tiếng hô chính là đến từ mỹ yêu thú. Kia nam tử ở bị đưa đến nơi này khi cũng đã bị hạ dược, Ma Cơ còn muốn ở chỗ này dưỡng hai chỉ mỹ yêu thú. Không có cái nào nam tử có thể chịu được Tô Linh Kiều đồng thời cũng may mắn Chính mình sở làm quyết định Kiên trì không có làm đại sư phụ tiến vào Mỹ yêu thú phát ra hương vị Đối nam tử ảnh hưởng quá lớn Ai? Đột nhiên dèm chướng chung nữ tử Quay đầu nhìn lại đây Bị phát hiện sau, tô Linh Kiều cũng không hề che giấu Đẩy ra màu đỏ xa mảnh đi ra Dèm chướng nữ tử Tại ý thức đến tình huống không đối sau Liền hoàn toàn dừng động tác Nhưng kêu đã mất đi lý trí nam tử Lại không thuận theo không bông tha Ma cơ bực bội dưới liền đem nam tử cấp đánh hôn mê. Đẩy ra dèm trướng, ma cơ không nhiều lần một tia mà trực tiếp đi ra. Ở nhìn đến tô linh tiểu sau, ma cơ phản phất nhiệm yêu khí con người mị lên. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự có thể tìm tới nơi này, bất quá lá gan của ngươi nhưng thật ra thật đủ đại, một người liền xâm nhập. Ma cơ ở kinh ngạc qua đi, dương môi nhìn về phía tô linh tiểu phía sau, phu quân của ngươi có phải hay không ở bên ngoài. Ngay vậy, tô linh tiểu con ngươi phát lệnh, mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Ngươi đem kỳ ẩn linh mang chạy đi đâu, tốt nhất hiện tại liền giao ra đây, nếu không. Nhìn tô linh tiểu âm ngoan hung thần bộ dáng, ma cơ lạnh lùng cười, người cái kia nam tử thân mình quá yếu, liền tính hoài thượng hài tử cũng là sinh không xuống dưới, ta liền đem hắn cấp thả. Chương 487 cũng dám động hắn. Thả. Tô linh tiểu căn bản là không tin ma cơ nói, nàng có thể vì liêu đến ma chi tử mà không từ thủ đoạn, sao có thể nhân thiện đến cảm thấy kỳ ẩn linh thân thể quá kém, bắt hắn rồi lại thả hắn. Ma Cơ cũng nhìn ra Tô Linh tiểu không tin, bên nếu vô dung tự cấp chính mình phủ thêm một kiện mờ mị táo ngoài sau, chậm rãi đi hướng Tô Linh tiểu. Bất quá ngươi sở cái kia kêu Kỳ ẩn linh nam tử, thật đúng là giúp ta đại ân, thật sâu muốn như thế nào đem ngươi kia tuấn mỹ phu quân trở tới, ngươi lại chính mình đem người đưa tới cửa tới. Ma Cơ liền nhìn về phía cái kia lối vào, cũng chính là Tô Linh tiểu vừa rồi tiến vào địa phương. Nghĩ đến nào đó khả năng, Tô Linh tiểu sắc mặt biến đổi, xoay người lập tức chạy hướng về phía tới chỗ. Đại sư phụ, ha hả ma cơ cắn móng tay thập phần vui sướng mà cười nhẹ, hướng tới tô linh Tiểu bóng dáng không chút để ý địa đạo, Đường kêu, rơi vào ta bấy giờ, ngươi là tìm không thấy tha, phu quân của ngươi là ta chứng kiến quá nam tử trung, dung mạo cùng tu vi là tốt nhất. Mới đầu ta còn không quá tin tưởng đại pháp sư đoán trước, cái này phá địa phương thật sẽ xuất hiện như vậy nam tử sao. Hiện tại xem ra đại pháp sư quả nhiên không có đoán trước sai, có thể sinh hạ ma chi tử nam tử đích sát xuất hiện. Ở không chiếm được mà khúc trực đáp lại sau, Tô Linh Tiểu liền dừng bước chân. Nếu đại sư phụ còn ở nơi đó, tin tưởng chỉ cần nghe được nàng kêu hắn, hắn liền sẽ xuất hiện, nhưng hắn cũng không có xuất hiện. Lúc này ma tâm, ma cùng ma ảnh đã xuất hiện ở ma cơ phía sau, ma ảnh cung kính mà hầu hạ cấp ma cơ an mặc ý để. ma tâm cùng ma thì tại hai bên chờ. Các ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này tới? Ma tâm ở nhìn thấy Tô Linh Tiểu sau, liền nhớ tới mảnh ngày nàng đối chính mình nục nhã. Cùng lúc đó, liên nhớ tới bên người nàng mặt khác hai cái nam tử, cái kia dâu xồm thế nhưng không cùng ngươi cùng nhau lại đây. Ngươi này nhân tộc nữ tử thật đúng là khi chúng ta ma tộc là tùy tiện có thể khi dễ. Xem ra ma tâm ngươi ở nàng nơi đó ăn không mệt. Ma cơ đầu ngón tay ngả ngớn mà xẹt qua ma tâm gương mặt, ma tâm gương mặt một chút liền đỏ, ánh mắt rất là mất tự nhiên mà rời đi. Ma cơ có lệnh người nam tử thấy liền nhịn không được hết mạch phun. Trương dáng người, dung mạo cũng là bọn họ ma tộc nữ tử trung cực hảo. Đặc biệt là nàng vừa rồi bị nhân tộc nam tử hầu hạ quá, lúc này cả người phát ra lệnh sở hữu nam tử sẽ mê mội hơi thở. Đối với ma tâm phản ứng ma cơ thực vừa lòng, ở thu hồi tay sau yêu mị về phía Tô Linh Tiểu, nếu ở trên người nàng ăn mệt, ta đây liền đem nàng tặng cho ngươi hảo, ngươi đem nàng mang về sau, tùy ngươi như thế nào xử trí. Thấy ma tâm trừng mắt Tô Linh Tiểu không có lời nói, ma ảnh liền thấu náo nhiệt thuốc rục nói, ma tâm, nhìn ma cơ đại nhân nhiều khoan hồng độ lượng. Không chỉ có không có trách phạt ngươi còn thử ngươi, ngươi còn không chạy nhanh cảm ơn Ma Cơ đại nhân. Ma ở một bên phụ họa gật gật đầu, sau đó cười hì hì nói, kẻ hèn một nhân tộc cấp thấp linh sư, chúng ta liền không giúp ngươi. Ma Tâm Tắc nhìn Tô Linh Tiểu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó từng bước một chậm rãi đi hướng Tô Linh Tiểu. Ta quá là ngươi biết vậy chẳng làm, hối hận ngươi kia ngu xuẩn lại cuồng vọng đánh cuộc. Hắn sẽ làm nàng biết coi khinh vũ nhục chính mình kết cục. Một nhân tộc cấp thấp linh sư, Ma Cơ không để vào mắt. Ma ảnh cùng ma cũng không để vào mắt, đồng dạng ma tâm cũng không để vào mắt. Ta đại sư phụ vẫn luôn banh mặt không có lời nói Tô Linh tiểu, chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn về phía ma cơ câu một bên khẽ môi, mang theo cười lạnh đã mở miệng, chỉ bằng các ngươi giơ tay, cũng dám động hắn. Chương 488 một loại bản năng sợ hãi. Đương ánh mắt đối thượng Tô Linh tiểu, ở nhìn đến trong mắt trung hung thần chi khí sau, ma tâm mạc danh mà dừng bước chân. Trong lòng thậm chí sinh ra sợ hãi. Một loại bản năng sợ hãi. Sao có thể? ở bọn họ trước mặt bất quá là cái cấp thấp cùng bậc linh sư, nàng cấp bậc hắn là sẽ không cảm giác sai. Nhưng là nàng hiện tại trên người hung thần chi khí, lại là sao lại thế này? Nhất định là nơi nào sai rồi, lại hoặc là tô linh tiểu cố ý ở hù người. Đây là duy nhất giải thích, ma tâm áp xuống trong lòng sợ hãi sau, tiếp tục chiều tô linh tiểu đi đến. Muốn trách thì trách chính ngươi không bản lĩnh, bảo hộ không được chính mình nam nhân. Hiện giờ hắn là ma cơ người, hoài thượng ma chi tử nói nhưng không chờ Ma Tâm xong, Ma Tâm trừng lớn con mắt, chính mình công kích nháy mắt bị đánh vỡ. Chỉ là thanh thúy một tiếng rắc, Ma Tâm đầu liền rời đi cổ. Tô Linh Tiêu ở lại lần nữa nghe được Ma Tâm muốn cho đại sư phụ Hoài Thượng Ma Cơ hài tử, bảo trì nàng cuối cùng lý trí huyền liền chặt đứt. Nếu đại sư phụ ở, ta luyến tiếc làm hắn làm tái kiến huyết, chính là này đó đáng chết ma tộc đem đại sư phụ giấu đi, còn muốn cho đại sư phụ cũng trở thành những cái đó đáng thương nam tử, vì Ma Cơ dục dục ma chi tử. Ma Linh kiếm lại lần nữa bị huyết nhiễm hồng, lần này không ai lại đem nàng kéo vào ấm áp trong lòng ngực, đem làm trên tay nàng không cần dễ dàng dính lên huyết. Sắc ý ở phẫn nội chung dần dần mãnh liệt, Tô Linh tiểu trong mắt hiện lên màu đỏ sắc khí, đồng thời lại hiện lên màu đen ma khí. Các ngươi đều đáng chết. Sở hữu giám động nàng đại sư phụ ý niệm người đều đáng chết. Tại sao lại như vậy, trên người nàng thế nhưng có ma khí, còn có sắc khí. Ma cơ ở nhìn đến phát cuồng Tô Linh tiêu sau, rào hảo khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Vừa rồi nàng ra tay giết ma tâm thời điểm, chỉ là nhất kiếm, ma tâm liền phản kháng đường sống đều không có, này tuyệt không phải một cái cấp thấp linh sư sẽ có thực lực. Ma cơ theo bản năng mà lui một bước, ánh mắt khiếp sợ mà cuối cùng dừng ở tô linh tiểu trên tay ma linh kiếm. Đang xem thanh ma linh kiếm lúc sau, ma cơ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi một nhân tộc vì cái gì sẽ thanh kiếm này? Ngươi sao lại có thể sử dụng, không có khả năng? Ở cực độ khiếp sợ hạ, ma cơ không còn nữa vừa rồi đắc ý kiêu ngạo. Chỉ vào tô linh tiểu lời nói khi, không ngừng đến không có đầu mối, thanh âm cũng đi theo thay đổi. Ma cùng ma ảnh ở nhìn thấy ma cơ như vậy phản ứng sau, đi theo sắc mặt không tốt, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cho rằng dễ dàng có thể xử trí nhân tộc nữ tử, thế nhưng sẽ đột nhiên trở nên hung ác đáng sợ, trên người ma khí thậm chí so với bọn hắn còn nùng liệt, so với bọn hắn ma tộc càng giống ma. Thấy ma cơ nhìn chầm chằm vào tô linh tiêu kiếm, ma cùng ma ảnh buồn bực với ma cơ chấn, liền đi theo nhìn qua đi. Nhìn màu đen ma khí lại nhiễm sát khí kiếm sau, ma cùng ma ảnh khó có thể tin mà nhìn về phía ma cơ. Thanh kiếm này, nên không phải là. Không đợi ma ảnh xong, ma liền thất thanh ra tới, nàng cầm nên sẽ không chính là ma linh kiếm đi. Ma linh kiếm nguyên bản vẫn luôn ở bọn họ ma giới, có một đột nhiên biến mất, từ đây liền không có người ở ma giới nhìn đến quá. Không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở phàm nhân giới, còn bị một nhân tộc nữ tử sử dụng. Này có thể bọn họ ma tôn đã từng sử dụng kiếm. Từ ma tôn ngã xuống lúc sau liền không người có thể vận dụng, đã từng có lớn mật người muốn đem thanh kiếm này chiếm làm của riêng, kết quả là trực tiếp bị ma linh kiếm trực tiếp cắn ướt. Đều đáng chết. Bị sát ý tràn ngập sở hữu lý trí Tô Linh tiểu dơ lên ma linh kiếm liền nhìn về phía ma cơ bọn họ. Chương 489 tìm. Ở nhận thức đến Tô Linh tiểu trong tay chính là ma linh kiếm sau, ma cơ bọn họ liền có đề phòng, cho nên ở Tô Linh tiểu huy kiếm đồng thời liền làm ra phản ứng. Trong cung điện màu đỏ sa mảnh bị ma linh kiếm kiếm khí chém thành mảnh nhỏ, màu đỏ sa mảnh biến thành vải vụn, phiêu linh mà rơi. Ma cơ cùng ma ảnh bọn họ tác hiểm hiểm tránh thoát, linh hồn tắc còn không có từ ma linh kiếm hung thần trung phục hồi tinh thần lại. Thiếu chút nữa, bọn họ liền sẽ cùng ma tâm một cái kết cục, hoặc là kết cục thảm hại hơn. Ma tâm cùng ma ảnh cầu cứu mà nhìn về phía ma cơ, ma cơ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ma cơ cắn khỏe môi cằm ghét lại không cam lòng mà tô linh tiểu. Nàng kế hoạch mắt thấy liền phải thành công, không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn. Tô Linh tiểu hiển nhiên nhập ma, trong mắt chỉ có sát lục, bọn họ nếu là cứng đối cứng, không chừng Tô Linh tiểu sẽ không chịu nổi ma khí, nổ tan xác mà chết, nhưng bọn hắn nhất định cũng muốn trả giá thảm thống đại giới, như vậy không chiếm được chỗ tốt sự tình nàng tuyệt không sẽ đi làm. Vì thế, Ma Cơ ở ma bên thai vài câu sau, liền hô lên nàng ma tộc người theo đuổi. Giết nàng. Ma Cơ ra lệnh một tiếng sau, Nàng thuộc hạ liền nhằm phía Tô Linh tiểu. Này đó là nàng thật vất vả bồi dưỡng Tử Sĩ, không nên dùng tự cấp nuôi nấng ma linh kiếm mặt trên, nhưng là không có cách nào, nàng không làm như vậy, bọn họ liền vô pháp thoát thân. Tô Linh tiểu rết đỏ cả mắt rồi, đối với nhằm phía nàng ma tộc toàn bộ chết vào nàng dưới kiếm. Thật sâu nhớ rõ có quan trọng nhiệt đi tìm, Tô Linh tiểu ở giết sở hữu ngăn cản giả sau, kéo tràn đầy máu tươi ma linh kiếm, từng bước một đi hướng ma cơ bọn họ sở thoát đi phương hướng. Trống vắng âm u hành lang phát ra âm lãnh kim loại ma lao nhà mặt thanh âm, cho dù ở Bạch nghe được cũng sẽ lệnh người sởn tóc gáy. Sát lục khoái ý làm Tô Linh tiểu càng tham lam, nàng yêu cầu càng nhiều máu tươi tới tẩm bổ chính mình tham lam, tìm kiếm càng nhiều tham lam. Chính là, nàng một tham lam sát lục khoái ý, nàng ngực liền sẽ có rút đau đớn. Nay phân có rút đau đớn tổng có thể đem nàng từ hoàn toàn luân hãm bên cạnh kéo trở về, dần dần mà, Tô Linh tiểu nhớ tới, cái kia quan trọng người là nàng đại sư phụ Cũng là nàng đời này muốn chặt chẽ bảo hộ người. Nhớ tới đại sư phụ ấm áp ôm ấp, tô linh tiểu nhanh hơn bước chân. Ma cơ sẽ đem đại sư phụ đưa tới chạy đi đâu. Này thông đạo là một cái mật đạo, đen nhánh lại âm trầm, lại còn có có bấy dập. Đời trước nàng bị rất nhiều ám sát, nàng liền chơi nổi lên bày ra bấy dập trò chơi, những cái đó tưởng ám sát nàng người phải trải qua thật mạnh cơ quan mới có thể giết đến nàng trước mặt. Cho nên, đối cơ quan nàng cũng coi như là có nghiên cứu Này đó mật đạo trung ám khí đối nàng tới cũng không có bất luận tác dụng gì. Ở nhẹ nhàng tránh thoát cơ quan cùng phá hư cơ quan sau, Tô Linh Tiểu liền đến mật đạo ngã rẽ, lại là một cái hướng tả một cái hướng hữu mật đạo. Không có nghĩ nhiều, Tô Linh Tiểu lại lần nữa lựa chọn hướng tả, nếu làm đại sư phụ lựa chọn, tin tưởng hắn cũng sẽ như vậy lựa chọn. Ở hướng trong đi rồi, bên trong có rất nhiều đại đại hang động, hang động cất giấu một ít ma thú, quanh thân còn có một ít bạch cốt, này đó ma thú tựa đói cực kỳ Hướng tới Tô Linh, tiểu hưng phấn mà tê Nguyên tưởng rằng có thể ăn nê nhưng là đương Tô Linh tiểu quay đầu ánh mắt lạnh lùng mà xem qua đi khi, này đó cánh tay đại ma thú chi một tiếng, túi đầu co rúm mà đổ chính mình hang động. Ma nàng hiện tại vô tâm tư để ý tới mấy thứ này, Tô Linh tiểu liền tiếp tục đi phía trước đi tới. Này thông đạo cuối là một cái màu đen đường sông ngầm, mà ma liền dưới mặt đất bờ sông chờ nàng. Ma ở nhìn thấy Tô Linh tiểu khi, liền câu môi thổi một tiếng huýt sáo trong nháy mắt tô linh tiểu trước mắt là một mảnh đen nghiệt nghiệt sâu chương 490 ta đại sư phụ đâu như mỗi giống nhau sâu tế vô không bất nhập lại cực có công kích tính cùng tích độc chỉ cần bị này độc trùng cắn được hẳn phải chết không thể nghi ngờ ma nguyên bản còn có chút khẩn trương rốt cuộc này nhân tộc nữ tử quá kỳ quái nhưng là ở nhìn đến tô linh tiểu bị vây công sở lộ ra cánh tay có độc trùng dấu cắn sau ma đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai like, tô linh tiểu liền tự thân phòng ngự đều không có Vô Pháp đem độc trùng phòng ngự bên ngoài, nàng đã bị cắn bị thương, kia cũng liền ý nghĩa, Tô Linh tiểu đã thân trùng cự độc, vẫn là bị như vậy nhiều độc trùng sờ cắn, chính là lại cao cấp linh sư cũng sẽ trúng độc vô pháp thi triển linh lực, huống chi Tô Linh tiểu tu vi như vậy thấp kém. Nhưng mà, liền ở ma chờ Tô Linh tiểu ngã xuống khi, bị sâu vây quanh Tô Linh tiểu một lần nữa mại động bước chân. Nhìn không tới Tô Linh tiểu mặt, cũng nhìn không tới Tô Linh tiểu ánh mắt, đương nhìn đến một đoàn độc trùng triều chính mình đi tới khi, Ma sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Sao có thể, vì cái gì nàng còn không có nga xuống? Rõ ràng bị độc trùng cấp cán, vì cái gì không chỉ có không có ngã xuống, còn có thể hướng hắn đi tới. Ma liền khiếp sợ, lại hoảng sợ. Này nhân tộc nữ tử, vì cái gì có thể làm được như thế? Nguyên tưởng rằng bằng vào này đó làm chính mình đắc ý độc trùng, có thể thành công diệt trừ Tô Linh tiểu Không nghĩ tới nàng bị độc trùng vây công thành như vậy, thế nhưng còn có thể hành động. Tô Linh tiểu chiều ma đi ra mỗi một bước. Là ma trái tim muốn nhảy ra ngực. Lần đầu tiên, ma cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Hắn thế nhưng sợ hãi một cái chỉ là cấp thấp cảnh giới nhân tộc nữ tử. Này nếu là đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười. Nhưng, từ tô linh tiểu trên người sở tản mát ra liều hơi thở, quá mức thật người. Người, đừng tới đây ở hoảng sợ chung, ma lời nói trở nên không nhanh nhẹn. Nhưng tô linh tiểu không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ từng bước một trầm ổn mà đi hướng ma. sau đó. Ma thấy được làm hắn như thế nào cũng không thể tưởng được một màn. Hắn những cái đó lấy làm tự hào độc trùng lục tục rơi xuống xuống dưới, đã chết. Hắn không thấy được tô linh tiểu làm cái gì, vì cái gì hắn những cái đó độc trùng chết trước. Ma bước chân không ngừng sau này lui, nhưng mặt sau là hắc hà, rớt vào hắc hà hắn cũng đến chết. Đang ép gần ma hậu, tô linh tiểu mặt vô biểu tình mà mở miệng hỏi, ta đại sư phụ đâu? Đại sư phụ? Ma nhất thời không có phản ứng lại đây, nhưng ở tô linh tiểu cực không có kiên nhẫn như mày khi. Liền nghĩ đến nàng đang tìm kiếm người, nàng cái kia tuấn mị phu quân là nàng đại sư phụ. Nhưng lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, ma vội vàng cười theo trả lời, ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi tạm tha. Nhưng không chờ ma tướng nói xong, tô linh Tiểu dơ lên ma linh kiếm trực tiếp hiểu biết ma. Trong nháy mắt tử vong, là ma không có dự tình đến, chết thời khắc đó trên mặt còn treo lấy lòng cười. Ma ảnh xa xa mà thấy như vậy một màn, sợ tới mức môi ở run, che lại miệng mình mới không có làm chính mình phát ra âm thanh. Đầu tiên là ma tâm, hiện tại là ma ảnh, sợ hai tiếp theo cái chính là chính mình, ma cơ vì mang đi cái kia tuấn mỹ nam tử, làm hắn ở chỗ này kéo dài Tô Linh tiểu. Ma cơ mệnh lệnh không thể không tử, hắn đành phải giữ lại. Nhưng là ở nhìn đến nàng là như thế nào đôi mắt đều không nháy mắt mà giải quyết ma hậu, ma ảnh hoàn toàn giao động. Xoay người liền bắt đầu chạy trốn. Lúc này Tô Linh tiểu cũng nghe thấy ma ảnh hoảng loạn bước chân, thấy được hắn chạy trốn bóng dáng. Nhìn ma ảnh chạy trốn thân ảnh. Tô Linh Tiểu một bên khỏe môi chậm rãi gợi lên, bắt đầu hướng tới ma ảnh chạy trốn phương hướng chậm rãi đi qua. Chương 491 sợ ngươi không cơ hội tái kiến. Ma ảnh đang ở trở về chạy, mở ra một phiến một phiến cửa đá sau, nhìn đến đang ở bị thiệm ma cơ. Ma cơ đại nhân, ngài. Như thế nào bị thương? Ma ảnh kinh ngạc hỏi. Vừa rồi ma cơ không phải mang theo Tô Linh Tiểu cái kia phu quân phải đi trước sau, thấy thế nào lên tựa hồ bị thương không nhẹ. Ma cơ cắn răng rất là không cam lòng mà mở miệng trước mặc kệ này đó, chạy nhanh rời đi nơi này. Nàng không nghĩ tới Mặc Khúc Trực sẽ nhanh như vậy tỉnh lại, lại nhân hắn linh lực thâm hậu, nàng đã bị đả thương. Tuy rằng Mặc Khúc Trực chịu dược vật ảnh hưởng cũng không hảo đi nơi nào, nhưng Tô Linh tiểu liền phải lại đây, nàng vô pháp cùng Mặc Khúc Trực tiếp tục chu toàn, đem hắn tiếp tục bắt đi. Đúng vậy, Ma Ảnh gật đầu. Nếu Ma Cơ không muốn nhiều, hắn không hỏi nhiều, hiện tại mấu chốt nhất chính là rời đi nơi này, nếu như bị Tô Linh tiểu đuổi theo nói. Ma Ảnh nghĩ đến Ma kết cục Nhịn không được lòng bàn chân phát lạnh, trong lòng phát run Thấy ma cơ đi đường không xong, ma ảnh liền chạy nhanh đỡ ma cơ Đã có thể ở ma ảnh cùng ma cơ đi rồi không vài bước sau Một cái màu đen mao cầu xuất hiện bọn họ trước mặt Hô hô màu đen huyền phù ở giữa không trung hướng tới ma ảnh cùng ma cơ chớp tròn xoe mà đôi mắt Đây là thứ gì? Ma ảnh nhìn về phía ma cơ, thứ này trên người có ma khí, chẳng lẽ là ma cơ tân linh thú? Không biết Ma cơ phủi tay tưởng chụp bay chắn bọn họ lộ màu đen mao cầu, nhưng dỗi ra tay lại bị màu đen mao cầu cắn rứt tay. A! Ma cơ phát ra thẳng kiếm. Ma ảnh ở nhìn đến màu đen mao cầu dễ dàng cắn rứt ma cơ tay sau, chấn kinh quá độ mà cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Ma cơ nguyên tưởng rằng này màu đen mao cầu bất quá là cấp thấp ma thú, chớ mất đi tay sau đã biết vậy chẳng làm. Ma cơ. Ma cơ đại nhân. Ma ảnh ở kinh hách trung chố mắt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Không lưng muốn đi đỡ ma cơ, lại nhìn đến tô linh tiểu đã đã đi tới. kia màu đen Mao cầu đã hưu một tiếng, ngừng ở tô linh tiểu đầu vai. Ma ảnh lúc này mới hiểu được, này sẽ phi màu đen Mao cầu là tô linh tiểu. Thế cho nên, ma ảnh muốn đi đỡ ma cơ động tác sửa vi hậu lui một bước sau, hoảng sợ mà nhìn tô linh tiểu. Này nhân tộc nữ tử, mới là chân chính ác ma đi. Ma cơ che lại miệng vết thương đau đớn muốn chết, lần này nàng quá khinh địch, cho rằng một cái cấp thấp cảnh giới linh sư thực dễ đối phó. Không nghĩ tới nàng lại cho chính mình nhất trí mạng một kích, nàng có lẽ không nên nghe cái kia kỳ ẩn linh nói, đem mặc khúc trực bắt lại, ít nhất không nên như vậy nóng nội. Vừa động mặc khúc trực, tô linh tiểu liền hoàn toàn ma hóa, dùng nàng ma linh kiếm muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ta đại sư phụ đâu? Lại lần nữa, tô linh tiểu mặt vô biểu tình, thanh âm không hề gợn sóng mà mở miệng hỏi. Ma cơ vừa định lời nói, đã bị ma ảnh hoảng loạn mà đoạt lời nói, ma cơ đại nhân biết, ngươi không thể giết chúng ta. Bãi. Ma ảnh liền ở ma cơ bên thai hắn vừa rồi sở nhìn đến sở nghe được, ma độc trùng không làm gì được nàng, chỉ cần hỏi không kết quả nàng sẽ trực tiếp động thủ. Ma cơ chết cắn răng, ở châm trước ma ảnh nói sau, cuối cùng cắn một chút khỏe môi nói, liền ở cái kia cửa đá, chính ngươi đi vào tìm đi, nếu là đi chậm, sợ ngươi không cơ hội tái kiến. Ma tô linh tiểu ở nghe được đại sư phụ nơi địa phương sau, trên người máu phản phất ngưng kết, cái gì cũng tưởng không lâm xoay thân liền phải đi tìm hắn. Đã có thể ở Tô Linh Kiều muốn thúc đẩy cửa đa khi, Marker bắn ra trong tay háo mũi tên, mũi tên thượng bị nàng tô lên trên người sở hữu độc dược. Tô Linh Kiều lực chú ý đều ở tìm người thượng, không lưu ý phía sau lưng liền trúng một mũi tên. chương 492 cũng muốn che chở nàng. Tô Linh Kiều thân thể đột nhiên cứng đở, bối thượng đau đớn làm nàng hơi hơi túc một chút mày Nhưng cũng là chỉ thế mà thôi. Sau đó, chậm rãi xoay người nhìn về phía Marker, lực chú ý lại lần nữa về tới trên người nàng. Ma ảnh thấy tình thế không ổn, cắn một ngụm nha sau, xoay người liền chạy. Hắn vừa rồi liền ngăn cản Ma cơ không cần lại ý đồ đếm thử, chính là Ma cơ không cam lòng, thế nào cũng phải đánh lén Tô Linh tiểu. Thế cho nên hoàn toàn chọc giận Tô Linh tiểu, lúc này, hắn lưu lại cũng chỉ là chịu chết, còn không bằng chạy nhanh chạy. Ma cơ đang mắng Ma ảnh vài câu sau, liền nhìn về phía Tô Linh tiểu che lại miệng vết thương sau này lui. Nàng ở mũi tên thượng rõ ràng tôi thượng kịp độc, nàng cũng thành công đem mũi tên bắn ở Tô Linh tiểu trên người. Vì cái gì nàng sẽ không có việc gì? Chẳng lẽ ma ảnh sợ không có nói ngoa, cũng không phải bởi vì sợ hãi muốn chạy trốn? Nhưng ở đi rồi vài bước sau, Tô Linh tiểu bước chân một đốn, trói chặt mày. Bối thượng trừ bỏ kịch liệt đau đớn, thân thể của nàng còn xuất hiện kỳ quái biến hóa. Thực nhiên, cả người máu phảng phất ở sôi trào. Tiêu gào nào đó khát vọng. Loại này khó chịu làm Tô Linh tiểu thực mau liên tưởng đến cùng loại mỹ yêu thú hương phấn tác dụng, ma cơ này một mũi tên thượng còn đối như vậy độc hơn nữa, ma khắc độc tố ở nàng trong thân thể dần dần biến mất, duy độc loại này độc không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu. ở tô linh tiểu đã trúng độc, hơn nữa đỡ tưởng đứng không vững, khẩn trương hoảng sợ ma cơ cứng đờ khẹt miệng đột nhiên giơ lên cười. quả nhiên, ma ảnh là gan sợ phiền phức, tô linh tiểu trúng độc, chỉ cần đem nàng giết, nàng là có thể một giải trong lòng chỉ hận, tiếp tục nơi này hết thảy cũng không tính tổn thất sở anh. ma cơ trong tay xuất hiện một phen màu đen kiếm, cảnh giác mà đi hướng tô linh tiểu. Ngươi thật đúng là khó đối phó, bất quá. Không khỏi Lưu có hậu họa, vẫn là nàng tự mình động thủ hoàn toàn đưa Tô Linh tiểu lên đường hảo. Ma cơ dương kiếm thứ hướng Tô Linh tiểu, đi tìm chết đi. Nhưng ma cơ tay kiếm còn không có rơi xuống, nàng sau lưng tê dần, một phen vô hình mang hỏa mũi tên bắn ở nàng phía sau lưng, liệt hỏa ở miệng vết thương bắt đầu mãnh liệt lan tràn, ma cơ kêu thảm thực mau liền biến thành một cái hỏa cầu. Tô Linh tiểu mê mang mà nhìn thoáng qua ma cơ, không rảnh bận tâm nàng vì cái gì sẽ đột nhiên tiêu lên liền vội vã đi khai cửa đá, nàng muốn tìm được đại sư phụ, tất yếu lập tức tìm được đại sư phụ. mở ra cửa đá thời điểm, mặc khúc trực với lúc che lại ngược chính vội vã muốn mở cửa, dẫn tới tô linh tiểu nghiêng ngả lảo đảo tiến vào sau, liền trực tiếp đánh vào mặc khúc trực trên người. bởi vì bị dược vật ảnh hưởng, lại bị ma cơ đả thương, mặc khúc trực chính suy yếu trên chân vô lực, đột nhiên bị đâm, miên cưỡng đỡ lấy tô linh tiểu sau, đã bị mang theo sau này lui, không chú ý dưới chân nhân vừa rồi cùng ma cơ giao thủ sở tạo thành loạn thành. Vướng một chút sau liền về phía sau ngã quỷ đi xuống. Tâm. Mặc viêm nam đi vào liền thấy như vậy một màn. Nhưng chờ hắn bằng mau tốc độ tiến vào sau, vẫn là không còn kịp rồi. Đại sư huynh đầu cắn ở lâm thượng loạn thạch thượng, mất đi ý thức. Đại sư Minh, người mau tỉnh lại. Mặc viêm nam sốt ruột mà đẩy đẩy mặc khúc trực, nhưng mặc khúc trực vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không có động tính. Tại ý thức đến mặc khúc trực đã hôn mê bất tỉnh, mặc viêm nam liền nhìn về phía một bên bị mặc khúc trực cánh tay che chở tô linh kiều. Đại sư vinh thế nhưng tình nguyện chính mình bị thương, cũng muốn che chở nàng. Nghĩ đến Tô Linh tiểu bối thượng còn có một chi tụ tiễn, đại nên ngón tay đại, mặc viêm nam liền nhíu lại giữa mày mở miệng, ta trước giúp ngươi rút ra bối thượng mũi tên, đơn giản cho ngươi bao một chút, sau đó mang đại sư phụ cùng ngươi trước đi ra ngoài. Chương 493 ngươi sao lại thế này? Tô Linh tiểu ở đi theo ngã trên mặt đất khi trong đầu một mảnh đần đột, nàng trước mắt đều là mê mang, cái gì đều thấy không rõ chỉ nghe được có người ở nàng bên thai lời nói, người này lời nói thanh âm rất êm thay, liền như suối nước mát lạnh, len ken thanh thúy êm thay. cũng nguyên nhân chính là vì này mát mẹ cảm, làm tô linh tiểu vì này sửng sốt, ở được đến mát lạnh sau, lại mạo thượng càng hung mãnh hòa đoàn, tại thân thể trung tàn sát bừa bãi hỏa, phảng phất muốn đem nàng tiêu đốt hầu như không còn, khó chịu, cao tâm cảo phổi khó chịu, nhưng tô linh tiểu không có động, nhất có một kia lý trí, làm nàng ở kháng cự. Nàng không thể bị dược vật sở ảnh hưởng, nàng muốn tìm đại sư phụ, đại sư phụ còn chờ nàng đi cứu. Thấy tô linh tiểu cắn răng, ánh mắt không núc ních, nghĩ đến vừa rồi ma cơ mũi tên thượng có độc, mặc viêm nam trầm một chút con ngươi sau. ở tô linh tiểu phía sau lưng miệng vết thương xé một cái khẩu tử sau, hạ quyết tâm liền đem mũi tên rút ra tới. Tuy nàng có tầm hộ thân, giống nhau độc đối nàng không có tác dụng, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Độc tiện rút ra sau, có máu đen chảy xuống tới, miệng vết thương không lớn, lại có chút thơm nhiễm độc. Nhìn tô linh tiểu đơn bạc bà vai, mặc viêm nam nhíu chặt giữa mày ánh mắt thảm đạo. Lúc này nàng ma hóa còn nhớ rõ đại sư huynh, không có lung tung phát cuồng, chính là vì nàng xử lý miệng vết thương nàng đều không có cổ họng một tiếng. Chẳng lẽ ở đại sư huynh trước mặt, nàng chính là ma hóa cũng giống nhau nghe lời? Cảm thấy miệng vết thương thực chói mắt, hắn lại không dược, vì thế mặc viêm nam liền đối tô linh tiểu ngự khí bất thiện mở miệng nói, còn thất thần làm cái gì, đem thuốc bột cho ta. Cho ngươi xử lý tốt miệng vết thương chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Xong, Mạc Viêm Nam liền chờ Tô Linh Tiểu đem nàng thường xuyên tùy thân mang theo thuốc bột lấy ra tới, chính là nàng cái gì phản ứng cũng chưa anh. Chẳng lẽ còn bởi vì sự tình lần trước, cho nên muốn cố tình như vậy đem hắn nói không bỏ ở trong hai. Hắn còn không có cái gì, nàng đảo hăng hái. Đối với Tô Linh Tiểu như vậy thái độ, Mạc Viêm Nam bực bội, hắn buồn không nghĩ cùng lại đây, nhưng là nàng tùy thời sẽ bị ma linh kiếm ảnh hưởng. Nơi này lại là một cái ma quật, đại sư huynh còn không có hoàn toàn khôi phục, trái lo phải nghĩ không yên tâm hắn vẫn là tới. Đã tới sau nhìn thấy tô linh tiểu thái độ này sau, hắn liền tới khí. Hắn buông thành kiến tới cứu người, lại chỉ là tự thảo không thú vị. Tô linh tiểu không phản ứng hắn, mặc viêm nam nguyên bản tưởng tính, hắn không cần thiết lại nhiều chuyện cho nàng miệng vết thương thượng dược. Nhưng là, ở nhìn thấy kia miệng vết thương còn chảy huyết, mặc viêm nam thầm mắng một câu phiền toài sau, liền trực tiếp ở trên người tìm nàng ám túi. Muốn tìm ra nàng thuốc bột Đã có thể đang sờ tắc trung lơ đáng đụng vào hạ Mặc viêm nam phát giác tô linh tiểu nhiệt độ cơ thể dị thường Như thế nào sẽ như vậy phòng tay Chẳng lẽ là ma cơ mũi tên thượng độc rất lợi hại Liền tầm đều khắc chế không được Nay tưởng tượng mặc viêm nam liền thần trương Vội vàng dơ tay xem xét tô linh tiểu cái chán Quả nhiên, độ ấm rất cao Mà nàng kia trương bàn tay đại mặt cũng là đỏ bừng một mảnh Tô linh tiểu người sao lại thế này Thấy Tô Linh Tiểu vẫn như cũ không lời nói, Mạc Viêm Nam liền nhẹ nhàng vô vỗ Tô Linh Tiểu gương mặt, muốn chết cũng chạy nhanh. Nhưng mà, không chờ Mạc Viêm Nam xong, cổ tay của hắn đã bị Tô Linh Tiểu đột nhiên túng chặt. Mạc Viêm Nam căng thẳng môi tuyến, vừa định mở miệng mắng chửi người, đã bị phong bế môi. Mang theo dị thường cực nóng. Mạc Viêm Nam mở to hai mắt nhìn, bởi vì lập tức đẩy ra lại ở nổi điên nữ nhân. Nhưng là, liên tục mấy nhìn đến nàng cùng đại sư huynh thân cận thậm chí tận mắt nhìn thấy đến nàng thân đại sư huynh. mặc danh mà, mặc viêm nam phát hiện chính mình mất đi đẩy ra tô linh tiểu sức lực. cứu ta tô linh tiểu ở mặc viêm nam bên ngôi khó chịu mà lẩm bẩm. chương 494 không chế một chút chính mình cảm xúc. cảm thụ được đến từ chính tô linh tiểu không bình thường nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp. thẳng đến nghe được nàng lẩm bẩm thanh cùng hiện tại đối hắn làm những chuyện như vậy. mặc viêm nam đã hoàn toàn phản ứng lại đây. tô linh tiểu khắc thường, không chỉ là đến từ chính ma linh kiếm ảnh hưởng càng là đến từ chính nào đó không biết tên độc. Không phải kịch độc, lại không thể so kịch độc kém đi nơi nào. Biết sao lại thế này sao, ở khe hở khi, mặc viêm nam miễn cưỡng bảo trì cuối cùng một tia thanh tỉnh, cầm tô linh tiểu đầu vai. Tô linh tiểu, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi như thế nào có thể bị dược vật không chế? Trên người nàng tốt xấu có mỗi người khuy liếc mà không được tạm, chẳng lẽ liền loại này hạ tam lạm độc đều giải không được sao? Hơn nữa, nàng biết hắn là ai sao? Thế nhưng không hề lý trí đáng nói liền như vậy đối hắn. Hắn cũng không phải đại sư huynh, có thể nhậm nàng làm sang làm bậy, húng chi kia bọn họ cũng sẽ rách mặt, nàng cũng tỏ vẻ bọn họ chi gian từ đây nước sông không đáng nước giếng. Nhớ tới ngày ấy quyết liệt, cái gì đều là nàng một người tính, mặc viêm nam cắn một chút khỏe môi. Nàng trước nay đều ấn chính mình ý nguyện làm, ỷ vào bị ma khí khống chế, đối hắn sở làm sở, trước nay đều là không kiêng nể gì. Liên như đối hắn đã làm phân thân cận sự, lại hình cùng người lạ. Trong mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt xa cách, không hề tới gần không nhiều lắm một câu. Lại như nói cho thích hắn, lại nói cho hắn sẽ không lại thích. Thuận theo bản năng, Tô Linh Tiểu hôn độn chung sở tham lam bị đánh gãy sau, liền meo lại đôi mắt, không vui mà mở miệng, không chuẩn đi. Mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng, nàng không đi liền không đi rồi. Dễ dàng chịu dược vật ảnh hưởng chính là ai. Vì xem Tô Linh Tiểu phía sau lưng miệng vết thương, Mặc viêm nam liền mạnh mẽ làm Tô Linh Tiểu xoay người. Ở phát hiện nàng miệng vết thương máu đen đã biến trở về màu đỏ tươi, căng thẳng sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn.